Nàng tức giận đối hàm mai nói, ngươi còn không mau nói, ta hỏi ngươi hàm xuân đâu. Ra chuyện gì, một năm một mười cho ta nói rõ. Hàm mai biết dấu không được, nàng chỉ có thể quỳ xuống tới đem sở hữu sự tình nói ra, hàm mai hôm qua vốn là đi bếp hạ cấp vương phi thịnh cháo, chính là, liền ở nàng thịnh cháo thời điểm, trương mụ đột nhiên một tiếng thét chói tai sợ tới mức hàm xuân đem kia một nồi to cháo đều cấp đánh nghiêng. Lúc sau trương mụ liền thiện làm chủ trương làm người đem hàm xuân dẫn đi ra sức đánh 50 đại bản đem nàng đuổi ra vương phủ, là một cái tiểu nha hoàn sau lại nói cho ta, ta mới biết được chuyện này. Lúc ấy ta liền đi tìm trương mụ muốn người, chính là trương mụ lại dùng hàm xuân sinh mệnh an nguy tới uy hiếp ta, ta mới không dám nói cho ngài. hàm xuân một người bơ vơ không nơi nương tựa bên ngoài, nói không chừng hội ngộ thượng cái gì nguy hiểm, liền sợ nàng bị người đang âm thầm cấp nàng không dám nói thêm gì nữa. tiếp theo liền quỳ xuống cầu đạo, vương phi, tiểu niệm cô cô, cầu các ngươi cứu cứu hàm xuân đi. nàng cũng không phải cố ý. Là chương mụ nàng. Hảo đừng nói nữa, đỡ phải tha đến vương phi phiền lòng. Chuyện này ngươi sớm nên cùng ta nói, lại là qua một ngày ngươi mới ở ta ép hỏi chỉ hạ nói ra. Cứu nàng. Ngươi lại kéo cái nửa tháng cùng một tháng nói đi. Tiểu niệm hư lệnh một tiếng, xem như ổn định trong lòng hòa khí. Nói tiếp, chương mụ, thủy mặt thanh, các ngươi là gan cũng thật đại. Nàng làm thế liền muốn đi tìm các nàng tính sổ. Vương phi lại là gọi lại nàng, đem hàm xuân tìm trở về đó là, tiêu nha đầu bổn vương phi là dùng quán. Nha đầu này cũng quái đáng thương, đã trở lại đừng mắng nàng, à. Nàng lại nói, đến nỗi chương mụ, nàng là sườn vương phi người, chuyện này liền liền một sự nhịn chín sự lành, đừng đi náo loạn. Sườn vương phi nàng lâu như vậy tới nay vẫn luôn đến không được vương ra ái, mỗi ngày chỉ có thể phòng không gối chiếc, ai, cũng thực sự là khổ nàng. Ngươi liền không cần lại làm khó nàng. Phần 119 Vương phi, ngài chính là quá hảo tâm. Ngài như vậy chỉ biết bị thủy mạt thanh hướng trên đầu khinh. Nếu là lúc này không để ý tới, nàng sau này càng là càng thêm cuồng, ai còn chọc đến khởi. Chủ tử, người này chính là bụng dạ khó lường, người không nghĩ trêu chọc nàng, liền cho rằng nàng bao dung ải. Vương mẹ, nói là kia vương mẹ, lại còn không phải được nàng lệnh chương 216 vương ra ở đâu? Vương phi nói chuyện đều rất là cố sức, có chút xuyến thanh nói, hứa kia vương mẹ cũng là vô tình, tiểu niệm, ngươi không thể đem người đều tưởng hỏng rồi, trong thiên hạ cũng không phải tất cả mọi người lòng mang ý xấu. Lại lại nói, sườn Vương Phi nàng, thoạt nhìn cũng không giống như là cái như thế tâm cơ thật mạnh người. Ai dùng nga, ta hảo Vương Phi, người nhưng... Ai? Nàng không nghĩ lại cùng Vương Phi tranh chấp đi xuống, hôm nay không biết sao, Vương Phi so thượng di vãng càng là hư nhược rồi rất nhiều, hay là rượu thái phường đồ vật thực sự có vấn đề. Chính là, nàng không có tưởng nhiều như vậy, chỉ đem Vương Phi gối đầu phóng thấp chút, nhẹ giọng nói, Vương Phi, những việc này ngài không cần phải xen vào. Cái gì đều không có ngài thân thể quan trọng, ngài à, vẫn là phải hảo hảo nghỉ tạm, biết không. Liên ở nàng chuẩn bị đi ra ngoài khi, Vương Phi lại là bắt được tay nàng, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, gương mặt kia lúc này đã là một mảnh chết sắc Tiểu niệm không đành lòng nhiều xem một cái, nàng mỗi khi nhìn như vậy suy yếu lại đầy mặt là bệnh sắc Vương Phi trong lòng đều khó chịu cực kỳ, hận không thể chính mình tới thế Vương Phi thừa nhận này sở hữu ốm đau tra tấn. Tiểu niệm, nàng như là chống đỡ cuối cùng một hơi dường như... Thanh âm cũng càng là yêu đất, ngươi cũng không phải nha hoàn xuất thân, mà là võ tướng nữ nhi, ngươi phụ thân tuy chết, nhưng ngươi nghĩa phụ là vị kia vương gia. Tuy rằng hắn hiện tại đã thất thế, nhưng cũng không đại biểu thân phận của ngươi liền so bổn vương phi thấp hèn, bổn vương phi cũng chưa bao giờ bắt ngươi đương hạ nhân phái đi. Bổn vương phi biết, chính mình mệnh đoạn, chịu không nổi cái này mùa đông. Tiểu niệm lại là nghe không nổi nữa, nàng thanh âm ngẹn ngào, vương phi, ngài đừng nói nữa, đừng nói nữa, ngài sẽ hảo hảo. Ngài thân mình cũng sẽ hảo lên, câu ngài đừng nói nói như vậy làm ta sợ. Không được, ta. Ta sợ lại không nói, liền không có cơ hội. Vương ra đâu? Hắn còn ở trong cung chưa hồi sao? Nếu là ở trong phủ, liền làm hắn lại đây, buồn Vương Phi. Có chuyện phải đối các ngươi hai người nói. Tiểu niệm biết Vương ra vừa trở về liền bị lao ra kêu đi nói sự, nàng lập tức làm người đi kêu Vương ra lại đây, không biết như thế nào, nàng tổng cảm giác Vương Phi lúc này đây. Nhưng nàng không muốn như vậy tưởng. Nàng nắm lấy vương phi tay, làm nàng an tĩnh nằm không cần lại phí lực khí nói chuyện, nàng biết vương phi hiện tại mỗi nói một chữ đều là cực gian nan. Ngươi nghe, tiểu niệm, ngươi muốn. Muốn giúp bổn vương phi hảo hảo chiếu cố vương ra, nếu. Có. Nhưng. Có thể, ngươi muốn thay thế bổn vương phi. Nhớ kỹ, tiểu niệm, nếu là ngươi, vương. Ra hắn bên người người là ngươi, nhất định sẽ càng. Hảo. Tiểu niệm sớm đã nước mắt ướt mặt, cầu ngài. Câu ngài không cần nói nữa. Huân Vương lúc chạy tới, Vương Phi đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, hình như là chỉ cần gặp được hắn, có thể cùng hắn nói thượng một hai câu lời nói, nàng treo kia một hơi liền sẽ rơi xuống. Huân Vương đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu đối nàng nói, thực xin lỗi, Buồn Vương đã tới trưởng, thực xin lỗi hắn hôn môi nàng, nước mắt chảy xuống ở nàng khuôn mặt, đừng rơi khỏi Buồn Vương, chỉ cần ngươi không rời đi Buồn Vương, ngươi muốn bổn Vương làm cái gì đều có thể. Bồi ở Buồn Vương bên người, đừng rơi khỏi Buồn Vương. Hảo sao? Nàng lắp đầu, ta đã là người sắp chết, vương ra. Hôm nay thiếp thân tưởng đối ngài nói. Một câu. Lời nói, thiếp thân sau khi chết ngài liền. Liền làm tiểu niệm tới. Chiếu. Cấu ngài nàng cuối cùng là đã chống đỡ tới rồi cực hạn, cuối cùng ngự thư không do nói. Này. Như vậy thiếp. Thân. Mới phóng. Tâm. Vương Phi nhắm lại một đôi mắt. A. A huân vương tê tâm liệt phế khóc lớn. Bác Viện Nhi người cùng chính Nam Viện người đều nghe thấy được như vậy thanh âm, bọn họ sôi nổi tới rồi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Vẫn là nói Lao Phu Nhân thấy bên trong chính mình Nhi chính ôm Vương Phi ở khóc, nàng hỏi bên nha hoàn, Vương Phi thế nào? Là bệnh tình tăng thêm sao? Tiểu nha hoàn vội khóc lóc nói, Vương Phi nàng giống như, hình như là, không được. Tiểu thái ý thì sao? Lao Phu Nhân hỏi, lại là không thấy trên mặt có cấp bộ dáng? Hồi Lao Phu Nhân, đã kêu. Thái ý chính hướng bên này đuổi. Huân Vương phủ cùng bình thường quan thân bất động, bọn họ có thể tùy ý sai phái hoàng cung thái ý. Đi đây là sớm tại mấy thế hệ phía trước liền có quyền lợi trí nhất. Huân Lão gia cũng lại đây, bất quá thái độ của hắn cùng lão phu nhân giống nhau, giống như đây là chuyện sớm hay muộn giống nhau. Tiêu đó là, Vương Phi lúc này là đã, vẫn là hôn mê đi qua. Dựa Dương gần nhất Hà Mai trả lời, hồi Lão gia, lão phu nhân, Vương Phi đây là hôn mê đi qua. Vừa rồi bọn họ đều cho rằng Vương Phi đây là đã là khí nhưng đụng vào nàng hơi thở mới biết, nàng đây là hôn mê qua đi. Bất quá! Vương Phi như vậy. Sợ là cũng không xa. Vừa nghe là hôn mê qua đi, hai vị lao chưa nói cái gì, mới tới rồi Thủy Mạc Thanh nghe thấy được nha hoàn đáp lời, trong lòng thật là thất vọng, vì cái gì không trực tiếp chết. Chỉ là hôn mê. Nàng nhìn liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, xem như vậy phỏng trừng cũng căng không được bao lâu. Ha ha, chờ ngươi đã chết. Ta thủy mạt thanh liền sẽ bị phụ chính, về sau, người này gian nhà ở cũng sẽ là ta thủy mạt thanh, hoan vương phủ vương phi cũng chỉ có thể là ta thủy mạt thanh. Vương gia không muốn buông trong lòng ngực vương phi, là đi qua lão phu nhân luôn mãi khuyên qua, hắn mới nguyện ý đi nghỉ một lát nhi, nhưng không đến nửa canh giờ hắn vẫn là trở về vương phi trong phòng thủ. Lão phu nhân than một tiếng khí, hoán thanh nói, đứa nhỏ này chính là thiện Tâm, nhưng hắn như vậy chẳng phải là cùng chính mình không qua được. Hắn nhưng đừng đem chính mình thân mình cấp ma hư lâu. Thủy Mạt Thanh an ủi, vẻ mặt ngoan ngoan bộ dáng, "Mẫu thân, ngài cũng đừng quá lo lắng, vương gia hắn đều có đúng mực. Đêm đã khuya, ngài mau đi ngủ đi." Nửa đêm về sáng từ Mạt Thanh tới thủ. Lão phu nhân hướng trên tay nàng vỗ nhẹ hai hạ, vui mừng không thôi, nhưng thật ra vất vả ngươi, Mẫu thân biết, từ ngươi gả tiến vào sau không thiếu chịu ủy khuất, ngày thường ngươi cũng là cái không gặm thanh, cái gì cũng không muốn nói, cái gì khổ đều hướng chính mình trong búng ướt. "Mẫu thân, ngài đừng nói như vậy." mặt Thanh cũng không cảm thấy khổ. Nhưng thật ra không có thể vì vương gia phân ưu Điểm này, mặt thanh, làm thật sự không tốt. Lao phu nhân nhìn nàng, càng thêm đau lòng lên, nhanh, chỉ còn chờ nàng. Thầy đi, về sau, đó là có người ngày lành. Thủy mặt thanh giấu đi nụ cười quỷ quệt, trên mặt lại là không đành lòng cùng nhược nhược bộ dáng. Mặt thanh là hy vọng tỷ tỷ nàng có thể hào lên, cũng chỉ có tỷ tỷ hào lên, vương gia mới có thể hào. Chỉ cần vương gia hảo liền cái gì cũng tốt, mặt thanh tất nhiên là thế bọn họ cao hứng. Ngươi A, chính là cái không tranh, lâu dài đi xuống chỉ có thể khổ ngươi bản thân. Đó là ngươi có thể cùng vương gia hảo hảo, ta cũng có thể hưởng hưởng tề nhân chi phúc. Thế nào? Thủy mặt thanh hỏi thủ vệ tiểu nha hoàn, này nha hoàn là nàng vừa rồi an bài quá khứ người, chuyên ở bên ngoài nhìn. Nha hoàn nhỏ giọng nói, vương phi nói là muốn uống rượu thái phương cháo, vương gia lúc này đã phái người đi rượu thái phường. Cái gì? Thủy mặt thanh lúc này như sấm sét giống nhau nổ tung, không biết vì sao? Vừa nghe thấy rượu Thái Phường mấy chữ liền như lâm đại địch Nàng không phải đều chết ngất đi qua sao Không phải chỉ còn cuối cùng một hơi sao Nàng như thế nào sẽ nói Người có phải hay không lầm nha hoàn vội biện giải nói Nô tỳ vẫn luôn tại đây nghe môn cùng nhi Vương Phi sắc thật không có tỉnh lại Nhưng thật ra nghe trong phòng cái kia bên người nha hoàn nói Nói là Vương Phi hôn mê phía trước để qua rượu Thái Phường gì đó Hơn nữa vẫn là cùng Vương ra nói Vương ra ở đâu Thủy Mạc Thanh lệnh mặt hỏi Chương 217 Chỉ cần Vương phi vừa chết. Nha Hoàn hướng trong phòng chỉ chỉ, Thủy Mạt thanh nổi giận đùng đùng đẩy cửa vào phòng, nàng hoang mang rối loạn vội vội bộ dáng nhưng thật ra thực gánh giường trên giường Vương phi, tới rồi trước mặt nhi, nàng liền dùng khăn lau nước mắt khóc lên, Tỷ tỷ nha, Ngài sao như vậy mệnh khổ? Ngài nhưng nhất định phải tỉnh lại mới là, đầu chút thời gian ngài nói thích mẫu đơn, muội muội liền ngao rất nhiều suốt đêm vì ngài thêu kiện nhi mẫu đơn áo choàng, này mặt trên từng đường kim mũi chỉ đều là muội muội đối tỷ tỷ mong ước. Vọng tỷ tỷ có thể sớm ngày thoát ly ốm đau cha tấn nàng khóc không thành tiếng khóc đến tưởng cái lệ nhân nhi, kia nhu nhu nhược nhược thuần thiện hình dáng lại làm tiểu niệm kém chút không nổ ra. Ngay nhưng thật ra tỉnh vừa tỉnh, nhìn xem muội muội vì ngài theo cái này nhi áo choàng, xem là hợp không hợp thân. Tỷ tỷ, ngày ấy ngươi phương cùng muội muội liêu quá, năm sau hoa mẫu đơn khai liền ước hảo cùng đi ngắm hoa nhi. Nếu là ngài đi trước, này hàng năm hoa mẫu đơn khai đó là ảm đạm vô sắc. Tỷ tỷ, ngài nhưng đừng ném xuống muội muội đi a. Bất quá, tỷ tỷ ngài yên tâm hết, nếu là ngài lần này đi, sau này, sau này Mạc Thanh sẽ thay tỷ tỷ chiếu cố hảo vương gia, mỗi năm ngài ngày rỗ. Tiểu Niệm thật sự nghe không đi xuống, nàng cuối cùng là nhịn không được đối nàng nói, "Sơn Vương phi, ngài liền đừng ở chỗ này điểm táo, vương phi hiện tại chỉ là bệnh, đừng nói như vậy không may mà nói, tự ở người rùa. Thỉnh Sơn Vương phi tự trọng. Thùy Mạc Thanh làm ra một bộ nhu nhu kinh hoàng thất thố bộ dáng, dáng vẻ kia giống như một mảnh hơi mỏng trang giấy. Nhẹ nhàng động run một chút liền phải ngã xuống. Thực xin lỗi. Ta thường ngày cùng tỉ tỉ cảm tình hảo, liền như chỉ em ruột như vậy chẳng phân biệt người ta, nàng như vậy. Ta. Ta thật sự quá mức thương tâm, không từng tưởng lại là nói qua đầu, nói sai rồi lời nói. Thực xin lỗi. Được rồi, người đi ra ngoài đi. Vương ra vô lực xua tay, liền đầu cũng không nâng một chút, một đôi mắt vẫn luôn nhìn trên giường hôn mê vương phi. Thủy mặt thanh nhìn vương ra như vậy tiểu tụy bộ dáng, trong lòng ghen ghét thành quần. Vì như vậy cái bệnh hưởng hưởng nữ nhân đáng giá sao? kia nữ nhân trừ bỏ sinh ra so nàng cao quý chút, nơi nào so nàng hảo. Vương ra không khỏi cũng quá sẽ không xem người, bên người rõ ràng có cái nàng như vậy hảo nữ nhân, lại là liền xem đều không xem một cái, chỉnh trái tim đều thủ nữ nhân này. Ừ, xem ngươi nhưng thật ra có thể thủ thượng bao lâu. Nàng đống nhiên quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa nói, vương ra, nghe người ta nói ngài làm người đi rượu Thái Phường mua thức ăn cấp vương phi. Kia rượu Thái Phường đồ vật nhưng chạm vào không được a. Chính là sẽ ăn ra mạng người a. Hiện tại mỗi người đều nói rượu Thái Phường đồ vật là hại người, rượu Thái Phường lão bản càng là kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, tuy rằng thiếp thân nói ngài khả năng sẽ sinh khí, nhưng vì tỷ tỷ thân mình suy nghĩ, thiếp thân cũng muốn nói ra a. Nàng lại nói tiếp, ngài ngày thường công việc bận rộn, cũng không có giờ rỗi nghe kia bên ngoài đồn đãi, nhưng này đó lại là thiên chân vạn sắc, xác có việc này a. Vì tỷ tỷ, vương gia ngài không thể không nghe a. Nàng nói được tựa những câu xuất phát từ nội tâm, là nguyên bản thờ ở vương gia đều có chút tin. Thật sự có việc này. Vương gia rốt cuộc ngẩng đầu lên, lại là nhìn về phía bên tiểu niệm. Tiểu niệm châu mi xem kỳ thủy mặt thanh liếc mắt một cái, những việc này nàng thật là nghe qua, phía trước đặt trước nửa năm cháo mua hồi phủ khi, đúng là đồn đãi nổi lên bốn phía là lúc, nàng cũng khuyên quá vương phi tốt nhất vẫn là không cần uống rượu thái phương cháo, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Nhưng vương phi khăng khăng muốn uống. Nói là Vương gia vì nàng ở nửa năm trước liền đặt trước hảo, thật vất vả bài thượng, mua đều mua đã trở lại, không uống chẳng phải là cô phụ Vương gia một mảnh tâm ý. Vì vậy, tiểu niệm liền cũng không có lại khuyên, kia rượu Thái Phường lão bản tốt xấu là bên người hoàng thượng hầu bếp, liền đương kim thánh thượng đều như thế tín nhiệm với nàng, sợ là sẽ không có gì vấn đề. Sắc có như vậy đồn đãi, nô tỳ lúc ấy liền khuyên qua Vương phi, cái này, nô tỳ cũng cùng ngài đề qua. Tiểu niệm nói. Vương gia hồi tưởng một chút, bổn vương nghĩ tới Ngươi sắc thật để qua, lại không lắng nghe, đó là xem nhẹ qua đi. Lại nói tiếp, này Diệu thái phường cháo vẫn là buồn vương nửa năm trước thế đặt trước. Hắn đau lòng nhìn trên giường nhắm hai mắt ngủ say vương phi, gương mặt kia vẫn như cũ không có một tia huyết sắc, lặng lặng mà nằm ở nơi đó, giống như cả đời đều sẽ không lại tỉnh lại. Thủy mặt thanh khỏe miệng rơ lên, biết vương gia đã bị nàng thuyết phục, lúc này cũng đã ở lo lắng, nàng tiếp tục thêm du thêm hỏa nói, kể từ đó, tỉ tỉ ngày thường tuy rằng thân thể ốm yếu. Lại ốm đau cuốn thân, nhưng rốt cuộc chỉ là như thế à, nhưng này, này, uống lên rượu thái phường cháo qua đi, lại đột nhiên như vậy. Nếu là rốt cuộc tình không tới. Sườn vương phi. Tiểu niệm thanh âm tuy cực nhẹ, nhưng nàng kia sắc bén ánh mắt lại là lá lánh nhìn chằm chằm Thủy Mạt Thanh, giống như Thủy Mạt Thanh lại nói thêm một cái cùng chết có quan hệ tử, nàng liền sẽ tiến lên trực tiếp xúc Thủy Mạt Thanh ra. Thủy Mạt Thanh không tự giác đánh cái dùng mình, nay tiểu nha hoàn còn không phải là ỷ vào chính mình sẽ võ một ý tưởng không được mặt bản thô nhân năng lực liền nhưng như vậy mình đối nàng vô lễ bất kính như thế làm cản đáng thương nàng hiện giờ còn không dám đối này tiểu nha hoàn như thế nào hừ, chờ nàng tiện chủ tử đã chết qua đi ta xem ngươi còn có thể như thế nào chờ nàng được sủng ái lúc sau nàng liền đem này nha hoàn bắn đi làm nàng không được hảo quá phần 120 vương gia đột nhiên đứng lên đi rút bổn vương cha cha này rượu thái phượng Nếu là đúng như đồn đại theo như lời rượu thái phường đổ vật là hại người, buồn vương tuyệt không buông tha rượu thái phường mỗi người. Đặc biệt là kia cái gì rượu thái phường lão bản. Hắn thanh âm mang theo tàn nhẫn sắc, một đôi mắt lộ ra sắt chọc chi ý. Là, vương ra, thuộc hạ này liền đi. Vương ra bên người đắc lực thuộc hạ rời đi sau, thủy mặt thanh trên mặt lại càng là lo lắng, nàng nhu nhu mà nói, vương ra, nhưng kia rượu thái phường lão bản là hoàng thượng người, chỉ sợ. Chúng ta là đắc tội không nổi. Hắn nghe xong, vung tay háo, thử. Bất quá là một cái đầu bếp, có gì đắc tội không nổi. ỉ vào hoàng thượng, nàng đó là thiên vương lão nhân. Nếu là ai dám hại bổn vương vương phi, đó là thiên vương lão nhân, bổn vương cũng sẽ không bỏ qua. Thủy mặt thanh thưa giả mà cúi đầu, nàng bên miệng xẹt qua một chút nụ cười quỷ quệt. Nàng liền biết, chỉ cần nàng hơi chút kích một chút vương ra, hắn liền nhất định sẽ tin là thật. Kế tiếp, chỉ dùng chờ chu tuyết xui xẻo là được. Tiểu niệm ngươi cũng âm thầm đi rượu thái phường đi một chuyến. Vương gia đối tiểu niệm nhẹ giọng phân phó nói. Tiểu niệm chắp tay linh mệnh, chỉ đạm liếc thủy mã thanh liếc mắt một cái, liền xoay người đi ra ngoài. trong phòng liền cũng chỉ dư lại Vương gia cùng thủy mã thanh. nàng thấu qua đi một con nhỏ dài tay ngọc đặt ở Vương gia mu bàn tay thượng, ôn nhu thể hư nói, a, Vương gia, tay của ngài hào băng, ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi. nửa đêm về sáng từ thiếp thân tới thủ. Vương gia cũng không có ứng nàng lời nói, chỉ là đối nàng phất phất tay. Ý bảo nàng đi ra ngoài, nàng gắt gao mà nhéo chính mình có váy, lại vừa thấy trên giường cái kia tràn đầy bệnh sắc nữ nhân, lúc này mới cắn răng nhịn đi xuống. Thực mau, liền như mẫu thân theo như lời, nàng thực mau liền đem nên đón thuộc về chính mình ngày lành, chỉ cần vương phi vừa chết. chương 218 thất vọng tột đỉnh. Những người đó thẩm ra tới sao? Chu tuyết hỏi mới từ bên ngoài trở về Chu Nhược Cao. Chu Nhược Cao hiện giờ đã là kinh thành ngũ phẩm quan văn, tuy rằng còn không có tư cách vào cung diện thánh nhưng hắn nếu có thể ở kinh thành làm quan đã là tốt nhất cục diện, này liền thuyết minh, hoàng thượng đối Chu ra trước kia sự một mực không truy xét, Chu ra không được nhập kinh lệnh cấm cũng giải trừ. Không có, này đó nháo dân miệng thức nghiêm, bọn họ cái gì cũng không chịu nói, bước nóng này chỉ nói là tự nguyện, không có người sai xử. Hắn thởi thật dày đại tuyết áo đưa cho bên an thị. Tiếp theo, hắn uống lên một chản trà nóng, ngồi xong sau, mới nói, tuyết nha đầu, lần này sự sợ là mấy năm trước tuy an việc thăng cấp, nếu không có xuất từ cùng người, kia thật đúng là hết đường xoay sở hắn lắc đầu buông tiếng thở dài. Chu Tuyết trầm tư nửa ngày, chợt gật đầu, nhị bá phụ, phía trước ta làm ngươi hỏi thăm thủy mạng thanh sự, chính là có gì mặt mày. Chu Nhược cao mặt giãn ra, còn đừng nói, này thủy mạng thanh đó là gả cho Hân Vương ra, hiện tại là Huân Vương phủ sần Vương phi, Huân Vương gia còn có cái chính Vương phi, lại là hàng năm bệnh, sợ là vị này chính chủ nhi vừa đi, thủy mạng thanh liền có thể bị phụ chính. Trước mắt xem ra. Bất quả là vấn đề thời gian bãi. Nga, đúng rồi, Huân Vương ra phía trước còn phái người đặt trước rượu Thái Phường thức ăn, nói là mấy ngày trước đây đã lấy đi. Nhưng thật ra thủy mặt thanh bên kia. Không tra ra cái gì khác thường tới, nàng đi theo Huân Vương phủ rời hồi kinh sau nhất cử nhất động đều cùng ngày thường vô nhị. Nàng rào ảm cười, lại là từ giữa nghe ra chút tên tuổi, không có sơ hở chính là lớn nhất sơ hở. Dựa theo nàng đến kinh thành thời gian tới suy tính, chuyện này, tám phần cùng nàng thoát không được quan hệ. Chu nhược cao lược luôn luôn, rất là nhận đồng, không tồi. Thủy mặt thanh ở tuy an khi liền liên tiếp hại ngươi, ngươi may mắn thông minh lanh lợi, mới làm nàng đắc thủ, lần này nàng một hồi tới liền cùng ngươi đối nghịch. Hử! Sự bất quá tam, hiện giờ nàng cho rằng chính mình là huân vương phụ Sườn vương phi, này bản tính là có thể đánh thành. Tuyết nha đầu, ngươi yên tâm, thiên sập xuống cũng có nhị bá phụ cho ngươi đỉnh, nếu muốn hủy hoại ngươi, nằm mơ. An thị cùng chu tỉ chân ở biên nhi thượng nghe trong lòng lại rất hụt thâm nhi, chu nhược cao đối chu tuyết quá mức coi trọng, sớm đã siêu việt đối chính mình thế nhi, chu tỷ chân không khó tưởng tượng, nếu là nàng cái này thứ nữ quán thượng loại sự tình này, nàng phụ thân nhất định sẽ đem nàng từ đầu mang đến chân, nói nàng toàn là bên ngoài treo chọc mầm tai họa. còn có chu vi, năm đó ở tuy an là lúc, còn không phải là bởi vì tự tiện cùng mẫu thân của nàng tới cửa đi nhà trai ra, liền bị người chỉ chỉ chọ chọ, làm người ngoài nói, phụ thân về nhà liền phạt nàng cấm túc sao? ngay cả thường ngày đối nàng sủng ái cũng ở kia một ngày tan thành mây khói dư lại chỉ có tức giận mặc dù Chu Vi sau lại biểu hiện đến lại hảo phụ thân đối nàng cái nhìn chỉ biết đổi mới sẽ không lại có sủng ái chính là Chu Tỷ chân nhìn Chu Tuyết đặc biệt là nàng kia càng thêm mỹ đến không giống phàm nhân tuyệt mỹ dung nhan nàng chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia lại là phong cảnh vô hạn này phòng trong cũng nhân nàng mỹ tăng thêm sống sắc nàng hảo ghen ghét từ trước nàng cùng Chu Vi giống nhau Genget nàng chỉ là làm cơm, lại có thể trở thành thiên triều vương quốc thần bếp, trở thành bên người hoàng thượng chuyên dụng hầu bếp. Chính là con người không hoàn mỹ, nàng lớn lên kỳ xấu, kia trương mọi người thấy đều cho rằng là một trương xỉu bắt quái mặt, làm chu tỷ chân nàng rất đắc ý mà hiện tại, nàng mới phát hiện, chu tuyết giống như vẫn luôn đều ở thay đổi, lặng yên không một tiếng động, bất động thanh sắc. Đối mặt chu tuyết, nàng có thể có, trừ bỏ ghen ghét, liền chỉ là vô lử. Hai người lại nói trong chốc lát, chu tuyết liền đứng dậy đi ra ngoài. Chu Tỳ chân tử trong ngăn tủ đem chính mình làm tốt một kiện Nhi Tuyết áo phóng tới Chu Nhược Cao trước mặt, cười nói: Phụ thân, đây là nữ nhi làm hảo chút thời gian mới làm tốt tuyết áo, dùng chính là trên núi hồ ly ra. Ngài mặc vào thử xem, nếu là không hợp thân, nữ nhi lại cấp sửa sửa. Chu Nhược Cao lại là Châu Mi, một tay đem trên bàn phóng tuyết áo phất hai, không cần phải, ta ngày thường xuyên quán phòng chế áo, cũng giống nhau nóng hổi. Ngươi này hồ ly ra mặc ở ta trên người khiêm hoàng, dùng thứ này làm áo khoác, không khỏi quá mức nhẫn đem đi đi. Hắn rất là có lời nói. Chu tỉ chân trong lòng đã lạnh nửa thành, nàng lại tiếp lại lực khuyên nhủ, phụ thân, nữ nhi ngao rất nhiều buổi tối, phí hảo chút công phu mới làm tốt, ngày đó là thử một lần, không thích thả lại nói không mượn. Đúng vậy. An thị từ nữ nhi trong tay tiếp nhận tuyết áo, giúp đỡ nói, đây là nữ nhi một mảnh tâm ý, không thử thử một lần, sao biết không thích. Chu nhược cao trong lòng chính thiền, đang nghị sự tình, không đến làm này hai nữ nhân một trước một sau nhiễu loạn lải nhải mà hắn liền càng phiền, cuối cùng là tức giận, ta đã đã nói không thích, liền lấy đi. Cả ngày đến vãn tận chỉnh những cái đó vô dụng, không phải ta nói ngươi, ngươi nhưng thật ra cùng tuyết nha đầu hảo hảo học học, đó là có thể học được một chút bản lĩnh, đều xem như tốt. Chu tỷ chân bị như vậy một để đến lòng tự trọng hoàn toàn rách nát trên mặt đất, nàng nước mắt cũng không nhịn xuống ra tới. An thị Vỗ nàng đối ý bảo nàng về trước chính mình phong đi, nhưng nàng lúc này cảm xúc lại rất là kích động. Phòng cung kinh ngẹn thật lâu nói rốt cuộc ở ngay lúc này buột miệng thốt ra liền nói, phụ thân như vậy thưởng thức tuyết muội muội, trong lòng định là cảm thấy đáng tiếc, nếu là tuyết muội muội nếu là ngài nữ nhi nên có bao nhiêu hảo, đúng không? Tuyết muội muội suốt ngày làm đồ ăn nào một ngày không phải sát gà tể xúc Khi nào không thấy Điểm Nhi huyết quang, muốn nói từ trên tay nàng quá mệnh đến có bao nhiêu sớm là không đếm được đi. ngài không so đo nàng tàn nhẫn, ngược lại nói lên nữ nhi không phải. Ở ngài trong mắt Tuyết muội muội liền cái gì đều là tốt, nàng làm chuyện sai lầm cũng là tốt, mà ta cùng vi tỉ tỉ nàng lời nói còn chưa nói xong liền bị chu nhược cao một cái tắt phiến ngã trên mặt đất. Chu nhược cao chỉ vào nàng, tức giận đến không thành dạng, xem ngươi lời nói là tiếng người sao. Chính mình không thành cái khí hậu ngược lại quái khởi người khác không phải. Hảo, ngươi nếu nhắc tới vi vi, kia vi phụ liền nương nàng cảnh giới ngươi vài câu, nếu ngươi tiếp tục như vậy bụng nhỏ ruột gà, loạn khởi ý xấu còn không nghe khuyên bảo. Vậy ngươi sau này kết cục liền cùng nàng vô nhị, nàng hiện tại đó là ngươi tương lai. Hắn mắng song sau, liền phất một cái áo choàng, lại đối đã ở bên khóc sướt mướt ở nâng dậy chu tỷ chân an thị cỡ trách nói, nhìn xem, nhìn xem nàng, lời nói liền xuất sinh đều không bằng. Này đó là ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi. Ta an thị cắn môi khóc lóc vì nữ nhi giải thích nói, nàng có lẽ là nhất thời suốt ruột nói bậy, trong lòng định không phải như vậy tưởng, tỷ chân cùng tuyết nha đầu tỷ muội tình thâm, ngày thường hai người quan hệ cũng hảo. Nàng. Ý tứ không phải. tỷ Tì muội tình thâm. Ta như thế nào không thấy được. Tuyết nha đầu bao lâu cùng nàng quan hệ hảo. Nói hiệu nói vượng. Đừng cho là ta không thường trở về, liền cái gì cũng không biết. Hiện tại Tuyết nha đầu gặp loại sự tình này, ngươi chưa nói quan tâm vài câu, lại còn ở người sau lưng nói loại này lời nói. Thật không hiểu được ta chu nhược cao đời này như thế nào sẽ có ngươi loại này nữ nhi. Chu tỷ chân bị mắng đến mặt đều trắng, nàng lúc này lại hối hận cũng vô dụng. Vừa rồi những cái đó ngốc nết nói liền như vậy cùng bắt Thủy Dường như nói ra, này đó tuy là nàng đấy lòng oán trôn, nhưng bạn không thể lấy ra tới ở phụ thân trước mặt nói. Thời gian đã muộn, phụ thân sợ là đối nàng đã thất vọng tốt đỉnh. chương 219 quản hảo chính ngươi. Bên này nháo đến thanh âm không khỏi quá lớn chút, lao thái thái vừa lúc từ bên ngoài trải qua, đó là xốc lên nhị phòng dèm cửa tiến vào hỏi, hảo hảo đây là làm sao vậy? Nàng nhìn thoáng qua xử tại chỗ đó an thị cùng chu tỷ chân. Hai người tất cả đều là khóc đỏ đôi mắt, kia chu tỷ chân còn ở không ngừng lạc nước mắt. Làm như xem đã hiểu chút, lại là đối hấp một khuôn mặt con thứ hai chu nhược cao khuyên đủ, người một nhà xảo cũng liền vượt qua, nếu cao, an thị ngày thường vẫn là cái không tồi, muốn nói đến liệu lý nhà này, ta đây này lao thái bà là không đừng lời nói nhưng nói. Không quan tâm vì sao, qua đã vượt qua, A, Mẫu thân, ngài không biết, nàng vừa rồi nói kia hôn trưởng lời nói. Chu nếu cao chỉ vào chu tỷ chân. Chu tỷ chân buồn một tiếng quỷ gối trên mặt đất, cầu phụ thân tha thứ. Cầu tổ mẫu tha thứ. Tỷ chân là vô tâm, về sau không bao giờ như vậy, chắc chắn an năn. Lão thái thái có chút kỳ quái, nàng nghi hoặc nhìn chu nhược cao, tỷ chân nha đầu rốt cuộc là làm sai cái gì. Nàng chu nhược cao than một tiếng khí, cuối cùng là không có nói ra, thôi, nói ra chỉ biết càng mất mặt. Thật cũng không phải cái gì đại sự nhi, nàng đó là nói chút lời nói ngu xuẩn, nhi tử nghe bất quá. Lão thái thái gật đầu. Người đối hắn nói, tức là như thế, nói nàng vài câu đó là, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, hảo sinh nghỉ ngơi đi. Nàng đứng lên, đi đến chu tỷ chân trước mặt, ôn hòa trung bí mật mang theo một tia nghiêm khắc nói, tỷ chân nha đầu, ngươi muốn như vậy lớn, ban đầu gặp ngươi nhất minh bạch chuyện này, nên nói cũng không nên nói ngươi hẳn là đừng ai đều rõ ràng, cha ngươi ngày thường ở bên ngoài như vậy vất vả, đã trở lại ngươi hẳn là kết thúc nữ nhi trách nhiệm hảo sinh hiếu kính hắn mới là, không đến chọc chính mình cha sinh khí, chính ngươi cũng khóc mướt. Làm cho một phòng người đều không thoải mái Hiện đã đến cửa ải cuối năm Ngươi một nhà hòa hòa khí khí mới là lẽ phải nhi Tổ mẫu lời nói Ngươi nhưng đều nghe hiểu Chu tỷ chân liên tiếp gật đầu Cổ tay háo đem nước mắt lao đi Tổ mẫu, tỷ chân nhất định ghi nhớ ngài dạy bảo Sẽ không lại chọc phụ thân không cao hứng Kỳ thật nàng trong lòng biết Nếu là phụ thân thật đem nàng vừa rồi nói những lời này đó đối tổ mẫu nói kia. Yeah. Nàng hiện tại kết quả đó là đã bị tổ mẫu cấp trục đi ra ngoài. Phải biết rằng. Lão thái thái đối chu tuyết là đặc biệt bênh vực người mình, nếu là làm nàng đã biết còn phải. Hạnh là phụ thân không có nói ra, nàng lén nhìn phụ thân liếc mắt một cái, hắn cũng chính nhìn chính mình, bất quá kia trong đó hàm chứa ánh mắt lại tận hiện chán ghét cùng thất vọng, cùng nàng nghĩ đến giống nhau, phụ thân là sẽ không khinh tha nàng. Chờ đến tổ mẫu rời đi sau, liền chỉ còn lại có bọn họ ba người, lý thị từ trong phòng đi ra, nàng trực tiếp nên ngang ngồi ở chu nhược cao bên cạnh lò sưởi sụ thượng, khinh thường nhìn an thị mẹ con, hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi ta ở buồng trong chính là cái gì đều nghe thấy được, ha ha, an thị, ngươi này nữ nhi đủ có thể a Lao ra cư nhiên liền như vậy bao che đôi mẹ con này, nếu là vừa mới đem sự tình ở Lao Thái Thái trước mặt nói ra, xem các nàng mẹ con còn có thể hay không ở cái này ra đãi đi xuống. La la, lần này tì chân thật là mười phân sai, cũng trách ta cái này di nương ngày thường vội vàng lo liệu trong nhà chuyện này không dành quản chế nàng, không làm nàng học giỏi, lại nói tiếp này đều do ta. An thị tư thái phóng thật sự thấp, nàng bộ dáng này nhưng thật ra làm chu nhược cao khí Nhi tiêu không ít, mấy năm gần đây, lý thị tử nữ Nhi gặp người không tốt gả sai người sau, nàng thể diện cũng là không dư thừa cái gì, càng là mỗi khi bị lao ra chỉ vào cái mũi mắng. Nàng duy nhất dư lại về điểm này Nhi Tiêu ngạo chỉ có thể dựa ra hiền, chính là hiền Nhi, quái thay thật sự, còn liền không cùng nàng cái này mẫu thân đi được gần, tổng ái đi theo chu tuyết kia nha đầu mặt sau, mỗi lần hạ học trở về đừng nói thấy một mặt khó. Liền tính có thể thấy cũng là dính chu tuyết quang. Hắn nếu không phải đi theo chu tuyết trô đó hỗ trợ, đó là ở chính mình trong phòng đọc sách, mỗi ngày thiên không thấy lượng liền đi đi học, quanh năm suốt tháng thật đúng là khó gặp. Nếu nói hắn là chính mình nhi tử, hiện tại liền chính mình đều có chút hoài nghi, cái nào nhi tử cùng chính mình thân sinh mẫu thân không thân đạo lý. Khi còn nhỏ con hảo, lớn, thật đúng là lộng không hiểu hắn những cái đó tâm tư. Bởi vì nàng cùng đứa con trai này đi được không gần tuy nói hiện giờ thường bị tiên sinh khen hắn sau này định là một nhân tài, ở học cũng là số một số hai thư sinh, nhưng này đó lại cùng nàng cái này mẫu thân không có nửa điểm quan hệ, nàng chút nào hưởng thụ không đến đứa con trai này mang đến vinh dự. Lại là làm lão ra nói, hạnh đến là gia hiển không có cùng nàng cái này mẫu thân đi được gần, bằng không, kết cục cũng sẽ tựa vi vi giống nhau. Phần 121 Đó là chuyện gì nhi nàng đều để đề không hăng hái nhi? Chu ra hết thể lớn nhỏ việc vật nhi nàng đều giao cho An Thị ở xử lý, chỉ lo chính mình mỗi ngày ăn uống, khắc, hờ hững. Hiện tại nàng nhất nguyện ý thấy chính là Chu gia ai ai suối quẩy, cái nào đều thành. Chu Tuyết lần này sự nháo thật sự đại, nếu là phiên không được thân là tốt nhất, còn có An Thị mẹ con, nàng hận không thể đem này hai cái tiện nhân cấp bóc chết. Được rồi, chuyện này đi qua cũng không nhắc lại. An Thị, ngươi về sau phải hảo hảo quản giáo chính mình nữ nhi, không có lần sau. Chu Nhược cao tung khẩu cái này làm cho Lý Thị trong lòng oán khí liền càng sâu. Dựa vào cái gì nàng nữ nhi Vi Vi đã làm sai chuyện liền phải nhau đến người trong nhà đều biết. Nàng nữ nhi làm sai sự liền như vậy dễ dàng tha thứ. Không đợi An Thị mẹ con nói chuyện, Lý Thị đó là tà hai mẹ con liếc mắt một cái. thử Thanh nói, Lao Gia nghe thấy chính là một lần, nhưng ta nghe thấy liền không chỉ một lần. ở ngầm, các nàng hai mẹ con nào một ngày không phải cùng nhau nói nói tuyết nha đầu không phải. Hôm nay vừa lúc Lao Gia ở, ta liền thuận tiện để thượng nhắc tới. An thị tức giận đến cả người đều đang run rẩy, bất quá nàng cực lực khống chế được chính mình mặt ngoài cảm xúc, nói, "Tỷ tỷ, lời này ngài cũng không thể nói bậy, lại lại nói, ngươi cũng biết ta người này không phải cái thích ở người sau lưng nói xấu, ngày thường lời nói cũng ít, như thế nào? Đó là ngày thường lời nói lại thiếu, đóng cửa lại ngươi nói liền nhiều đi, như thế nào? Ý của ngươi là, ta ở nói bậy, ở van của ngươi. Lý thị lúc này khí thế thao thao. Như vậy giống như không ai có thể cười ở nàng trên đầu tư thế, tuy rằng thanh em không hung, nhưng kia bộ dáng lại nhìn hù người. Chu tỷ chân tưởng nói thượng vài câu phản bác, nhưng an thị lại chế trụ tay nàng, làm nàng không cần nói chuyện. Nàng minh bạch, chính mình vốn chính là sai lầm chi thân, hiện nay không dễ nói cái gì. Ta không phải ý tứ này, tỷ tỷ, chỉ là ta xác thật không có nói qua tuyết nha đầu không phải, lao ra, ngài cũng biết, ta là cái không tốt lời nói, mỗi ngày trong nhà như vậy nhiều chuyện. Ta cũng thật sự không kia thời gian rồi đi nói đến ai khác không phải. Nàng lời này nói được xảo diệu, ý tứ là, Lý Thị nhàn dối thời gian nhiều, đó là cả ngày liền sẽ miên man suy nghĩ, hồ véo người khác không phải. Chu nhược cao trừng mắt nhìn Lý Thị liếc mắt một cái, quản hảo chính ngươi. Ngươi nếu có cáo trạng thời gian dỗi chi bằng ngày thường nhiều giúp đỡ giúp đỡ an thị, đừng đem cái gì đều hướng nàng một người trên người áp chương 220 ta không thích xem này đó. Ta... Ta này không phải xem ngươi ở mới nhớ tới Lý Thị bị lao ra như vậy, chừng tức khắc không có nhiều ít tự tin. Câu nói kế tiếp cũng trực tiếp bị Chu Nhược Cao đánh gãy. Chu Nhược Cao uống một ngụm trà, đó là đem trà thật mạnh đặt lên bàn. Quát lớn nói, vậy ngươi tiện lợi ta không ở. Lý Thị đem đầu phiết đến một bên, đối ly đến lại không dám nói cái gì, chỉ là khẩu khí này là như thế nào đều nuốt không đi xuống. Ngoài cửa, đại tuyết bay tán loạn, này có khả năng là năm nay cuối cùng một lần tuyết. Khoảng cách lần này Diệu Thái Phường sự kiện còn ở liên tục lên men trung. Có người sao? Tiểu niệm ở ngoài cửa hô, nàng duỗi dài cổ hướng trong đầu nhìn, lại nói, Hảo Lênh Thiên, có thể vào nhà tránh một chút sao? Ta là chạy nạn đến đây. Có người ở sao? Chỉ chốc lát sau, môn mở ra, cỏ lau đánh ra cắm nến đi ra, nàng thấy viện ngoại đứng chính là một cái cô nương, tuy gầy nếu đã lởm chẩm nhưng lớn lên lại là cao gầy, nữ tử vẻ mặt xương lạnh, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, cho người ta cảm giác rất là làm người khó có thể tới gần. Chờ đến nàng đến gần sau, tiểu niệm lộ ra một chút tươi cười, lại vẫn là nhạt nhẽo. Vị cô nương này, ngươi có thể để cho ta đi vào sao? Ta hảo lãnh, hơn nữa. Hảo đói, ta đã vải thiên không có ăn cơm xong, chỉ uống chút nước sông no bụng, cầu ngươi. Đáng thương một chút ta, coi như chuyện tốt, có thể chứ. Cỏ lao từ trên xuống dưới đánh giá tiểu niệm, gần nhất vốn là loạn, nàng vẫn là phải để phòng chút mới là, đó là cẩn thận nói, ngươi chờ một chút, ta còn cần đi thông báo một chút chủ tử. Nếu là chủ tử nguyện ý lưu lại ngươi, tự nhiên là tốt. Hảo hảo tiểu niệm vội gật đầu, sau đó liền nhìn cỏ lao vào phòng. Môn gõ tam hạ, chu tuyết làm đi vào, cỏ lao huy đi một thân xương lạnh cùng trên vai phong tuyết, lúc này mới nói, chủ tử, viện ngoại có cái nữ tử nói là chạy nạn trên đường đi qua nơi đây, đã vài thiên không có ăn cơm xong, bên ngoài lạnh lẽo, nàng tưởng vào phòng tới tránh một chút. Chu tuyết uống xong một miệng trà, cỏ lao thấy chạy nhanh tiến lên đi tiếp nhận chủ tử trung trà, vì nàng thêm trà lại đưa qua đi chợ thoáng nhìn vui vẻ nói chủ tử đây là đông mai trà a hảo a chủ tử có đông mai trà người đều không nói một tiếng cũng cho chúng ta nếm thử năm nay đông mai còn không có hoàn toàn thuộc tấu uống lên ngây ngô đó là không cầm đi cho các ngươi nếm nàng nói lại nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thẳng đứng nữ tử cười như không cười nói ta sớm liền thấy thiên lãnh liền đem tây phòng không kia gian phòng để lại cho nàng đi cỏ lau gật đầu lại chân chờ nói chính là gần nhất thực sự thực loạn Sợ là người có tâm lẫn vào, chủ tử, nếu không hỏi trước hỏi nàng bối cảnh. Không cần, mau chút làm nàng vào nhà nghỉ ngơi đi, lại lấy điểm nhi ăn cho nàng. Chủ tuyết nói, cỏ lau mau mau đi, đem tiểu niệm mang vào một gian ấm áp trong phòng, lại đem buổi tối dư lại những cái đó không nhúc nhích quá đồ ăn cho nàng. Nàng đứng ở tiểu niệm một bên nhìn, ngay từ đầu, tiểu niệm chỉ cái miệng nhỏ nếm, phòng hình như có sở cảnh giác, đến sau lại tựa nếm mùi vị liền mồm to ăn lên, không đến trong chốc lát mấy cái mâm liền không. Tiểu niệm ăn xong cơm liền chính mình đều có chút cảm thán, phía trước ở trong phủ nghe rượu thái phường cháo sắc thật cùng nơi khác không giống nhau, làm người rất muốn có loại rất muốn ăn xong đi, loại cảm giác này có thể nói là làm người phát cuồng. Nhưng đó là vương phi thức ăn, nàng cũng không thể động, đó là lại tưởng cũng phải nhịn. Hiện tại ăn rượu thái phường thức ăn, không biết vì sao, đồ ăn thỏa mãn cảm cùng này kỳ rượu tư vị phối hợp làm nàng thế nhưng có chút cảm động. Dĩ vãng, nàng liền cho rằng ăn cơm bất quá là lại bình thường sự. Cũng không cảm thấy có gì bất đồng, một gian không thể tốt hơn nông gia nhạc rốt cuộc đồ vật làm được lại mỹ vị lại có thể mỹ đến chỗ nào đi. Nhưng hôm nay ăn lúc sau, lại là đã chấn động nàng. Muốn biết, ở nàng trong mắt, không nhiều ít đồ vật là hẳn là bị quý trọng cùng để ý. Tiểu niệm như vậy khác thường biểu tình, đối với cỏ lao tới nói nàng sớm đã tập mãi thành thói quen, cũng không hỏi nhiều, chỉ là đem một chén trà nhỏ đặt ở nàng đầu giường. Công đạo nói, nếu là có cái gì kém thiếu, ngươi cứ việc nói cho ta liền có thể. Hoặc là nói cho tư nhụy cũng đúng, tư nhụy mỗi ngày ăn mặc hồng nhạt xiêm ví lý khuôn mặt nhỏ nhỏ xảo xảo rất là hảo nhận. Ở chỗ này chủ hạ ngươi không cần khách khí, chủ tử cũng nói, là ngươi đem nơi này trở thành chính mình ra, người đều có thời điểm khó khăn, nếu ngươi nguyện ý lưu lại ở chỗ này vẫn luôn trụ đi xuống cũng là có thể. Đó là cùng ta giống nhau tại đây đánh tạm, mỗi ngày thì tốt hơn đồ an phường làm chút số lẻ việc nhỏ mới có thể. Nếu không muốn lưu lại, 5 ngày sau ngươi cần rời đi, bất quá có thể gặp được đó là duyên phận. Chủ tử sẽ đưa tặng ngươi 30 lượng bạc lên đường, kế tiếp liền muốn xem chính ngươi. Tiểu niệm nghe xong, không được ở trong lòng một phen than chi, vị này rượu thái phường lao bản quả thật là có chút khác loại à, quang xem này cho thấy đi lên nói, nàng bên này là đại từ đại bi. Bất quá, này cũng chỉ là mặt ngoài, nàng cũng không phải là cái chỉ xem mặt ngoài người, đến tột cùng nơi này là bạch là hắc không cần 5 ngày, phương là 2 ngày nàng liền có thể tra ra dấu vết để lại. Ngày mới lượng, Lồng hấp bên trong tản mát ra đồ ăn bánh bao thịt hương khí, làm vô số chờ bên ngoài muốn mua cơm sáng thực khách chảy dòng nước miếng, đó là mỗi ngày làm cho bọn họ ăn cũng là sẽ không nhị. Tiểu niệm cô nương, đi lên, mau tới đây ăn chút cơm sáng đi. Tư nhụy cười hướng nàng vẫy tay, nói liền đã đem tiểu niệm nền vào trong phòng bếp. Tiểu niệm ngượng ngùng cười cười, đó là đi qua, một trương cũ trên bàn có tam đĩa tiểu thái, một chén thanh cháo, còn có một mâm bánh bao nhỏ tử, nhìn như bình thường đồ ăn lại có một loại ma lực kỳ dị. Tiểu niệm nuốt hạ một ngụm nước miếng, đã có một ít nhịn không được muốn ăn vào trong miệng, đặc biệt là kia đổ ăn bánh bao thịt phát ra hương khí. Ăn đi, quá một lát lạnh liền không thể ăn. Tư nhụy đã cầm lấy chiếc búa, đem một khắc đôi đua đưa cho nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang ở bận rộn một cái nhỏ sinh nữ tử, gương mặt kia có thể nói là khuynh quốc khuynh thành không người có thể so sánh, còn có một cái đó là tối hôm qua tiếp đãi nàng cỏ lau cô nương. Ngồi sồn trên mặt đất bận rộn một cái nam tử ăn mặc một mạc cẩn thận nghiêm túc làm chính mình đỉnh đầu thượng chuyện này tiểu niệm một lần nữa đem ánh mắt đặt ở kia nhỏ sinh nữ tử trên người hảo một phen đánh giá vô luận từ chỗ nào xem ra nữ tử này đều là như thế không tầm thường như thế này đó là diệu thái phượng lão bản chu tuyết không có lầm hảo cảm ơn bất quá liền chúng ta hai cái ăn bọn họ không cần cùng nhau tư nhụy đánh gãy nàng thanh âm ngọt ngào nga bọn họ đều so với ta lên đến sớm. Hôm qua xem cái thoại bản tử quá xuất sắc liền nhất thời ngủ quên, nhưng thật ra lúc này mới rời giường đâu. Ha ha ha, nàng thanh âm phóng thấp chút, nói tiếp. Trong chốc lát ta, ta đem tia thoại bản tử cho ngươi mượn nhìn xem, thật sự rất là xuất sắc đâu. Tiểu niệm liền xua tay, không cần, ta không thích xem này đó. Nàng từ nhỏ tu tập luyện võ, làm sao đi xem một ít văn nhân đồ vật? Đó là nhìn chơi cũng là không có hứng thú. Chương 221 trăm ngài như thế nào liền như vậy của đâu? Ngã tư nhụy hơi có chút thất vọng. Bất quá cũng chưa nói cái gì, chỉ mai phục đầu nghiêm túc ăn xong rồi cơm sáng. Cỏ lao chê cười nàng, đừng tưởng rằng chúng ta vội vàng liền cái gì cũng chưa nghe thấy, ngươi lại ở hướng người để cử ngươi kia phá thoại bản tử đi. Chính mình nhiễm tật xấu, còn muốn dạy hư cho người khác ra. Muốn nói tư nhụy xem cái này đó thoại bản tử còn rất là ấu trí thô tục, không có một chút dinh dưỡng giá trị, đó là lấy tới tống cổ thời gian đều ngại bẩn đôi mắt, nhưng tư nhụy liền yêu thích cái này. Hừ, thật vất vả gặp được cái mới tới tỉ Ngày thường cho các ngươi cũng nhìn xem lấy tìm niềm vui, các ngươi chính là không làm, chủ tử cũng là không làm. Sao, ngươi không thích, liền không được ta để cử cấp người khác. Cỏ lao che miệng buồn cười, nhìn tư nhụy này phó tức muốn hộp máu bộ dáng là cười đến eo đều phải rất không thẳng. Chu tuyết quay đầu cười giận nàng, cỏ lao, mau chút làm việc. Hảo! Hảo chủ tử! Ha ha bất quá này cười a vẫn là không có dừng lại. Tư nhụy rổ cái miệng, một ngụm cháo uống đi vào. Khí nhi còn không có tiêu bản thân ở nhỏ giọng mắng la hét, tiểu niệm nhìn này mấy người, giống như bọn họ quan hệ cũng không phải chủ nhân cùng hạ nhân, thật giống như là bằng hữu. Cái này tiêu tư như bị, rời dương chậm, chẳng những không có bị chính mình chủ tử mắng, còn tự nhiên mà vậy mang sang đồ ăn ăn, rất là tùy ý tư thái thế nhưng làm nàng xem đến thực thoải mái. Hôm qua cỏ lau cũng cùng nàng cho tới, trước kia ít nhiều có chu tuyết thu lưu, mấy người bọn họ mới có thể nhặt về một cái mệnh, bọn họ là chạy nạn đến tuy ăn, là chân chính dân chạy nạn. Như thế, người như vậy, còn có nàng cùng bọn họ ở chung phương thức, không có một chút cái giá, xem kia mặt mày thành tú thả kiểu kiểu bộ dáng, lại xem nàng từ vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn lạnh như thủy biểu tình, tiểu niệm thật sự tưởng tượng không ra, người này sẽ dùng chính mình làm thức ăn tới hại người. Cũng hoặc nói, nàng làm như vậy mục đích là cái gì? Người này nhìn qua là cái phi thường khôn khéo người, không giống như là không cẩn thận dùng lộn hại người nguyên liệu nấu ăn, đó là biết là hại người, liền sẽ không dùng. Nàng đối người này hoài nghi đã hạ thấp rất nhiều, bất quá hiện tại còn không thể vọng kết luận, thủy mặt thanh cái loại này người còn không phải là giỏi về ngụy trang sao. Mặt ngoài cùng đối mà hoàn toàn là hai cái bất đồng người, đó là trước mắt người này nàng cũng không thể dễ dàng liền tin. Hai ngày qua đi, vương ra, đã tra được, Diệu Thái Phương đồn đãi là thật, rất nhiều thụ hại dân chúng đi nháo sự, hiện đã bị quan vào đại lao, Diệu Thái Phương lao bản hẳn là muốn lấp kín mọi người khẩu, tiêu diệt chứng cứ. Một cái cấp dưới tiến lên bẩm. Hơn vương tay cầm thành quyền, một đôi mắt nhìn về phía gian ngoài bay tán loạn đại tuyết, còn có kia xanh thảm không gợn sóng nước sông, nhắm mắt, lại mở khi, hắn tàn nhẫn sắc nói, đi bao vây tiếu trừ rượu Thái Phường, một cái không lưu, sát chi. Nhưng, vương ra, ai đều biết rượu Thái Phường lão bản là hoàng thượng người, hơn nữa nói không chừng người này cùng hoàng thượng thật là có kia một tầng quan hệ. Nếu là tuy tiện hành việc này, hoàng thượng đã biết, chỉ sợ. Hơn vương cười lạnh, bất quá là bị hoàng thượng trách tội, Cùng lắm thì chính là vừa chết, buồn vương vương phi đến nay còn ở hôn mê, nếu không vì nàng báo này thù, buồn vương tồn tại liền cùng cái sắc không hồn có gì bất đồng. Buồn vương mệnh lệnh ngươi, hiện tại liền đi. Là, nay thuộc hạ tuy rằng vẫn là lo lắng, nhưng vương gia nếu đã ra lệnh hắn không thể không tử. Thủy mặt thanh từ bên ngoài tiến vào, vừa vặn nghe thấy được vương ra nói, nàng vẽ mặt tú sầu, lại nhìn thoáng qua trên giường nằm vương phi, khóc lóc ghé vào vương phi trên người, tiểu thanh khóc dòng nói tỷ tỷ mỗi mội cầu xin ngài mau tỉnh lại, vương ra nàng đây là vì ngài muốn, muốn đưa chết ta, Vương ra như vậy hãy ngài, cầu ngài nhất định không cần cô phụ vương gia tâm. Tỉnh tỉnh đi nàng dùng cổ tay háo lao đi một chút nước mắt, khỏe miệng khinh miệt cười. Phần 122 Vương ra bực bội nhìn Thủy Mặt Thanh, đừng nói nữa, ngươi đi ra ngoài đi, vương phi chỉ cần khắc phục, không cần biết nhiều như vậy. Thủy Mặt Thanh theo tiếng đi ra ngoài, trước khi đi còn cố ý dặn dò nói, vương ra, ngươi cần phải chú ý thân mình. Vương gia cũng không có đáp lại, thủy Mạt thanh cắn chặt răng vẫn là đẩy cửa đi ra ngoài, vừa đến ngoài cửa, nàng kia suy nhược nhu mị bộ dáng nháy mắt biến hóa, lúc này nàng đẩy mặt chỉ có hung ác nham hiểm, Chu tuyết, còn có trong phòng nằm tiện nhân, ta muốn các ngươi toàn bộ đều đi tìm chết. Chu tuyết, ngươi rượu Thái Phường lập tức liền phải hoàn toàn biến mất, ngươi cũng sẽ đi theo rượu Thái Phường cùng nhau biến mất. Đến nỗi bên trong cái kia, cũng kéo không được bao lâu. Rượu Thái Phường Tiểu niệm cấp chu tuyết đám người cáo từ sau đó là từ Sơn Thượng Hạ Đi, vừa vặn, liền cùng hân vương phủ người sai khai. Chủ tử, không hảo không hảo. Bên ngoài có thật nhiều người đem chúng ta rượu Thái Phường vây quanh, lai lịch không nhỏ, nói là muốn ở hôm nay đem rượu Thái Phường người đều giết tư nhụy nói chuyện đều là run rẩy thật vất vả mới gặp đem nói cho hết lời. Nàng đảo cũng không phải sợ ném mệnh, nàng này mệnh đều là chủ tử cấp, sinh cùng chủ tử sinh, chết cùng chủ tử cùng chết. Nàng đời này đều là sẽ không rời đi chủ tử Nàng là ở vi chủ tử không đáng giá Nàng chết là tiểu Chủ tử cũng không thể Chủ tử, ngươi Ngươi mau từ này cửa sau trốn Mau Chúng ta ở chỗ này chống đỡ những người này Chủ tử không cần lo cho chúng ta Chờ ngươi rời đi sau Ta lại làm ca ca đem lao thái ra Cùng lao thái thái bọn họ đưa ra đi Chu tuyết vẫn như cũ vội vàng đỉnh đầu thượng sự Liền đầu đều chưa từng nâng lên Nàng đang ở điêu khắc một cái cà rốt Mới vừa điêu khắc hảo cuối cùng một cái, còn lại là lấy ra gia vị bán bắt đầu gia vị. Nàng biểu tình đạm mạc, giống như tư nhụy lúc này nói lên sự cùng nàng không quan hệ, chút nào không giao động. Tư nhụy nhìn liền càng sốt ruột, chủ tử, cầu ngươi, đừng làm, bên ngoài người liền phải xông vào. Ngài vẫn là chạy mau đi, cầu ngài tư nhụy nói nói càng ngày càng kích động, càng là khóc lên tiếng. Cỏ lau vốn là ở phòng bếp cửa sau ngoại giặt quần áo, lúc này đã biết việc này vội ném xuống một đại buồn quần áo chạy tiến phòng bếp Nàng khẩn trương hỏi, tư nhụy, ngươi nói chính là thật sự. Bên ngoài thật sự tới rất nhiều người. Thật sự thật sự. Sợ là lại qua một lát liền sẽ tiến viện nhi. cỏ lâu, chủ tử không chịu đi. Ngươi mau mang theo chủ tử rời đi nơi này. Mau a nàng cơ hội là nghỉ tư đế la lớn. cỏ lâu mặc kệ nhiều như vậy xoay người liền giữ chặt chủ tử tay muốn sau này muốn chạy. Nhưng chu tuyết giống như là định ở tại chỗ giường như như thế nào đều kéo không nút ních. Chủ tử, ta xuyên thấu qua cửa sổ đều thấy. Đối phương thật nhiều người, hơn nữa thoạt nhìn địa vị là thật sự không nhỏ. Ngươi liền nghe tư nhụy, nghe ta, rời đi nơi này hảo sao. Nàng khẩn câu nói. chu tuyết buông ra tay nàng, cuối cùng là mở miệng nói chuyện, bất quá thanh êm lại là nhàn nhạt nghe không ra một chút hoảng loạn. Khiến cho bọn họ sông tới, càng tốt. chủ tử. chủ tử ngài điên rồi sao? Tư nhụy chỉ hận lúc này ca ca không ở. Ca ca sức lực đại lúc này nhất định có thể mạnh mẽ mang chủ tử rời đi. chủ tử. Ngài như thế nào liền như vậy của đâu. Chậm chế nữa trong chốc lát liền đi không được a chương 222 một cái không lưu. Thủy mặt thanh từ bên ngoài tiến bảo, vừa vặn nghe thấy được vương gia nói, nàng vẻ mặt ú sầu, lại nhìn thoáng qua trên giường nằm vương phi, khóc lóc ghé vào vương phi trên người, tiểu thanh khóc dòng nói, tỷ tỷ muội muội cầu xin ngài mau tỉnh lại, vương gia nàng đây là vì ngài muốn. Muốn đưa chết ta. Vương gia như vậy hãy ngài, cầu ngài nhất định không cần cô phụ vương gia tâm tỉnh tỉnh đi nàng dùng cổ tay háo lau đi một chút nước mắt khỏe miệng khinh miệt cười vương gia bực bội nhìn thủy Mạc thanh đừng nói nữa ngươi đi ra ngoài đi vương phi chỉ cần khắc phủ không cần biết nhiều như vậy thủy Mạc thanh theo tiếng đi ra ngoài trước khi đi còn cố ý dặn dò nói vương gia ngươi cần phải chú ý thân mình vương gia cũng không có đáp lại thủy Mạc thanh cắn chặt răng vẫn là đẩy cửa đi ra ngoài vừa đến ngoài cửa nàng kia suy nhược nhu mị bộ dáng nháy mắt biến hóa lúc này nàng đầy mặt chỉ có hung ác ngăm hiểm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 Chính là tư nhụy thấy chủ tử nói được như thế kiên quyết, hơn nữa, chủ tử nói liền chưa bao giờ có bỏ lỡ, nàng không khỏi liền tin. Cổ lâu cũng là vẫn luôn nghe chủ tử nói, nếu chủ tử đều nói không có việc gì, kia nàng cũng không hảo nói cái gì nữa. Nên làm cái gì liền làm cái đó, làm ngươi cấp hoa tới nước, chính là đều gió thủy. Chủ tuyết lạnh giọng hỏi, tư nhụy vớt đầu trột dạ nói, ách, còn không có, không đâu, kia còn không mau đi. Nga tư nhụy thật sự không hiểu được. Đều thay vạ đến nơi, chính là chủ tử giống như một chút đều không thèm để ý, căn bản không đem này đương hồi sự nhi. Nàng thật đúng là bội phục chủ tử thừa nhận năng lực a. Hôm nay vừa lúc Chu gia người đều ở, Chu Nhược Cao nay cũng không làm việc, nghe thấy bên ngoài thanh âm hắn là cái thứ nhất đi ra ngoài, theo sau đó là Chu gia lão thái gia cùng lão thái thái, còn có Chu gia còn lại liền căn người chờ đều là đứng ở trong viện. Ra chuyện gì? Ta như thế nào nghe được bọn họ trong đó một người nói muốn đem rượu Thái Phường tất cả mọi người giết? Lão Thái Thái nhũ mày nhìn lại, người tới không có ý tốt, những người này trên mặt đều hiện ra sát ý. Bên ngoài dẫn đầu người không hề nói cái gì, trực tiếp đi đầu hùng hổ đi vào tới. Các ngươi đó là Diệu Thái Phượng Lão bản người nhà. Người tới hỏi. Chu gia Lão Thái ra lạnh mặt nhìn đối phương, khí thế không thể so đối phương được. Đúng rồi, các ngươi tưởng như thế nào? Hừ, xem ngươi vẫn là một phen xương cứng. Hảo, chờ lát nữa khiến cho ngươi này Lão gia tử được chết một cách thống khoái chút dẫn đầu người ta nói lời nói kiêu ngạo, Chu Nhược Cao đứng ra nói chính là cái gì nói bậy. các ngươi là ai người, hiện giờ thiên tử dưới chân liền có thể làm sàng làm bậy, thật to gan, ha ha ha ha, nói cho các ngươi cũng không sao, chúng ta đúng là huân vương phủ người, người này vừa nói ra huân vương phủ mấy chữ sau, trên mặt cuồng vọng càng sâu, giống như thân là huân vương phủ người là lớn lao kiêu ngạo cùng phi thường có mặt mũi sự, bất quá này cũng thật là như thế, trong kinh thành mấy cái vương gia. Thừa kế cùng ngưỡng có kỳ danh, có thể coi như chân chính, có quyền thế sợ sẽ là như vậy hai ba cái, mà Huân Vương liền ở bên trong. Huân Vương phủ chu nhược cao như suy tư gì ở ngoài miệng nhắc mãi, hắn cái thứ nhất ý niệm liền nghĩ đến chính là Thủy Mạc Thanh, những người này là Thủy Mạc Thanh gọi tới, chính là lại cẩn thận ngấm lại cũng không có khả năng. Trừ phi Huân Vương đồng ý, như thế nào điều phái nhiều như vậy người, hơn nữa những người này hải đều là Huân Vương phía dưới người. Thủy Mạc Thanh một cái phụ nhân không có khả năng điều phái được đến nhiều như vậy người, nếu bọn họ là phụng thủy Mạc Thanh lệnh mà đến, chắc chắn sẽ nói minh mà không phải nói là Hôn Vương phủ người. Chính là, Diệu Thái Phường khi nào đắc tội Hôn Vương ra? Hắn thế nhưng đối Diệu Thái Phường người đuổi tận giết tuyệt. Hay là, hôm nay các ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đắc tội Hôn Vương phủ, còn làm hại Hôn Vương phủ một bệnh không dậy nổi, tuy là các ngươi Diệu Thái Phường mọi người thêm lên cùng chết ở chỗ này, cũng tiêu không được Vương gia khí. Chúng ta vương gia coi trọng nhất đó là Vân Vương phi, mà các ngươi rượu Thái Phường ngàn không nên vạn không nên, độc hại ai không tốt, muốn đi độc hại Vân Vương phi. Ha ha, nếu các ngươi muốn tìm chết, ta tất nhiên là không phản đối. Hắn một hơi nói xong, tùy theo vung tay lên, đem rượu Thái Phường người đều giải quyết sạch sẽ, một cái không lưu. Lập tức, từ phía sau mãnh liệt vọt đi lên, thẳng đối với Chu gia người sát đi. Chương 223 có thể nói thần kỳ. Mà khi bọn họ càng ép càng gần khi Lại vào lúc này đã xảy ra một kiện làm người không tưởng được sự, cơ hồ là đồng thời, này đó hướng tới chu gia tiến lên hơn vương phủ người đều toàn số ngã xuống. Chu gia người nguyên bản đều chiều lui về phía sau đi, nghe thấy ngã trên mặt đất phát ra thật lớn tiếng vang, rất là bị kinh hách một phen, mà khi bọn họ thấy rõ những người này đều là ngất đi sau, liền đều ngạc nhiên không thôi. Này! Này đều sao lại thế này? Bọn họ chu Lão thái thái nghiễm nhiên đã có chút xem không hiểu. Vừa rồi những người này hướng tới bọn họ sông tới là lúc kỳ thật đều đã ôm hẳn phải chết chuẩn bị, nhưng, này biến hóa đến quá nhanh. Vừa rồi Chu Nhược Cao đem người nhà ngăn đón, chính mình ở phía trước chống đỡ, hắn cho rằng lần này định là giữ nhiều lãnh ít, không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống, mà phía trước nguy hiểm lại ở dây lát chi gian thay đổi. Chu Tịnh vừa rồi còn bởi vậy sợ tới mức thất thanh thét trói thai, Chu tỷ chân mẹ con còn lại là sợ tới mức gắt gao mà ôm nhau, cả người đều đang run rẩy thấy cũng làng đốc, lên A. Các ngươi đây là làm sao vậy? Trên mặt đất người ngã vào nơi đó là vẫn không nhúc nhích nhìn dáng vẻ là đã hoàn toàn đều ngất xỉu. Các người dẫn đầu người tiến lên xem kỹ, nhưng hắn còn không có đến gần, trước mắt tôi sầm liền hôn mê bất tỉnh. Ngay cả dẫn đầu đều đã ngã trên mặt đất chết ngất đi qua, chu ra người liền càng không rõ, chẳng lẽ bọn họ tới thời điểm ăn cái gì không nên ăn đồ vật? Thiên A, thiếu chút nữa hủ trên người, những người này là muốn tới giết chúng ta sao? Dựa vào cái gì A? ta đều còn không có sống đủ. Chu Tịnh một giậm chân, vỗ nhẹ chính mình ngực, hiển nhiên còn không có hoán quá mức như tới. Chu tỷ chân một đôi mắt toán khí mọc lan tràn nhìn chằm chằm phòng bếp, Chu Tuyết là ý định muốn hại chết bọn họ sao? Chính mình tránh ở trong phòng bếp không ra, những người này căn bản chính là hướng về phía nàng tới. Các ngươi không có việc gì đi. Phòng bếp môn đẩy ra, Chu Tuyết từ bên trong đi ra, nàng biểu tình nhàn nhạt mà trên mặt đất ngã xuống nhân thân thượng liếc mắt một cái, trên mặt không có một tia kinh ngạc chi sắc. Giống như đây là đường nhân sự. Tổ mẫu vừa thấy nàng đi tới chạy nhanh qua đi lôi kéo tay, đau lòng nói, hảo tuyết nha đầu, ngươi mệnh sao liền như vậy khổ, mẫu thân chết sớm, thời trẻ chính mình lại một thân bệnh, hiện tại thật vất vả có thể quá thượng tốt hơn nhật tử, những cái đó ghen ghét ngươi người lại lại cứ không cho ngươi quá thượng hảo nhật tử, ai? Tuyết nha đầu, ta đáng thương tuyết nha đầu nha. Nàng một phen cảm thắn xong, lại là khóc lên. Chu tuyết khép cười một tiếng, tổ mẫu, ta mệnh hảo, yên tâm đi không ai có thể xúc phạm tới ta. Yên tâm, phóng cái gì tâm à, vừa rồi thiếu chút nữa ra mạng người, cũng không biết những người này rốt cuộc là làm sao vậy liền như vậy té xỉu, bất quá cũng may bọn họ ngất đi rồi, bằng không, nằm trên mặt đất chính là chúng ta. Chu tịnh lớn tiếng reo lên, như vậy sinh khí cực kỳ. Phần 123 Lao Thái thái trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều. Chẳng lẽ không phải sao? Chu tịnh tay cam eo, một chân đá vào ngã trên mặt đất một người trên người. Dùng sức tuy mánh, nhưng người nọ lại một chút phản ứng đều không có. Lúc này, tư nhụy từ phòng bếp ra tới, dương giọng nói, ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng những người này vì cái gì đều đột nhiên ngã xuống. Là bởi vì chúng ta chủ tử. Hừ, ngươi thiếu hướng trên mặt nàng thiết vàng. Chu tịnh buồn cười, ngươi sẽ nấu cơm, đây là nàng năng lực không sai, bất quá nàng còn có thể dùng chu nghệ đem người cấp mê đi qua đi không thành. Tư nhụy ngừng đầu, một bộ vô cùng tiêu ngạo tự hào bộ dáng, cười nói, Ngươi thật đúng là liền nói đúng rồi, chúng ta chủ tử chú nghệ xuất thần nhập hóa, đã tới rồi phàm nhân không thể lý giải cảnh giới, có thể nói thần kỳ. Ha ha ha ha, ngươi đừng đem ta cấp cười chết ha ha ha, Chu tỉnh ôm bụng cười đến trước ngưỡng sau phiên, eo đều phải rất không thẳng. chương 224 bụng dạ khó lường kẻ xấu, tư nhụy dùng xem 250, đầu ngốc ánh mắt nhìn nàng, ngươi còn đừng không tin, chúng ta chủ tử bản lĩnh nhiều nữa, liền ngươi này chỉ số thông minh sao có thể biết. Chu tuyết cười khẽ a ngăn tư nhụy, hảo, tư nhụy, ngươi đi làm ta công đạo cho ngươi chuyện này đi. Sau đó nàng đi tới Chu nhược cao bên cạnh, nhị bá phụ, trước mắt bọn họ không thể nhanh như vậy liền tỉnh lại, ít nhất cũng yêu cầu đến ngày mai, ngài xem. Ngài có thể hay không câu nói kế tiếp Chu tuyết không có tiếp tục lại nói, Chu nhược cao tất nhiên là minh bạch. Hành hành, cái này ngươi yên tâm, tuyết nha đầu, ta một lát liền làm người đem bọn họ lộng đi. Hán thủi hạ vẫn là có không ít người. Giải quyết điểm này nhi sự không thành vấn đề. Hắn vội làm một cái thường xuyên muốn hướng kinh thành đi hàng xóm thế mang tin đi, sau khi trở về, hắn liền nhịn không được kích động nói, "Tuyết Nha Đầu, ngươi hiện tại đây chính là thật sự tựa thần tiên a. Nhiều người như vậy đều bị ngươi làm đồ ăn cấp mê choáng. Thật sự là làm người không dám tin tưởng, chính là là Tuyết Nha Đầu ngươi, ta là tin." Chu lão thái gia cũng là lộn không rõ, liền lúc này hắn cùng Chu lão thái thái đều còn không có ngất xỉu tới đâu. Ngươi một nhà đều đi theo kỳ quái nhìn Chu tuyết, chờ nàng nói cho bọn họ. Chu tuyết chỉ là cười, cái này lại nói tiếp liền quá phức tạp, đơn giản tới nói chính là xuyên thấu qua ngao canh khói đặc phát ra mà ra, bọn họ không có ăn qua ta ngày thường thường làm cho đại gia ăn đồ ăn, đồ ăn có một loại công hiệu có thể kháng này có thể mê chóng khói đặc, sở dĩ các ngươi không có việc gì, mà bọn họ có việc đó là nguyên nhân này. Nga! Thì ra là thế! Tuyết nha đầu, ngươi thật đúng là lợi hại a. Ngươi như thế nào cân nhắc ra tới, thế nhưng có thể như thế thần kỳ, hơn nữa vừa rồi lại là một cái không lầm đều cấp mê choáng qua đi. Chu Lão thái thái một tiếng cảm thán. Chu ra người đều dùng một loại xem thần ánh mắt nhìn Chu Tuyết, ngay cả Chu Tịnh đều bắt đầu tin, cái kia. Đây là thật vậy chăng? Bọn họ đều là ngươi cấp mê choáng Chu Tịnh cảm thấy nhìn hiện tại Chu Tuyết luôn là rất có chút không thói quen. Ban đầu Chu Tuyết chính là mọi người đều biết xỉu bắt quái, mà hiện tại, càng là mọi người đều biết đại mỹ nhân nhi. Trước kia luôn có người ta nói nàng như vậy tính cách gả không ra, lại lớn lên như thế tráng, nhưng nàng lại hồn nhiên không thèm để ý, tùy tay một lóng tay, nhạ kia không phải còn có cái chu tuyết lót đế sao. Loại này diện mạo cũng thật thật là cả đời gả không ra đâu. Ngươi nha đầu này, này còn có thể có giả sao. Lúc ấy cái loại này tình huống, trừ bỏ bởi vì cái này, còn có thể vì cái gì. Ngươi nhìn xem những người đó, a, chu xích tùng một cái tắt hướng tới chu tịnh đầu đánh. Ngươi tuyết muội muội có bản lĩnh ngươi còn không tin. Chu Tịnh túi đầu nào nào nga một tiếng, không hề nói cái gì. Chu tỉ chân còn lại là tay cầm thành quyền nhìn này hết thảy, nàng hận đến không thành bộ dáng. Rõ ràng này hết thảy đều là bởi vì chu tuyết dựng lên, nếu không có nàng gặp phải chuyện này, lại như thế nào liên lụy đến chính mình người nhà, liên lụy đến bọn họ. Nhưng hiện tại, mọi người đối nàng sai lầm lại một mực không để cập tới, chỉ khen nàng năng lực. A, chu tuyết, nàng ở trong lòng phát ra một tiếng cười lạnh. Lần này sự tình liên lụy đại gia, các ngươi yên tâm, ta sẽ không làm người nhà đi theo ta gặp bất luận cái gì bất chắc. Chu tuyết nhìn chu ra mọi người nói. Chu xích tùng đội nói, đứa nhỏng đốc, này có thể nào trách ngươi, muốn trách liền phải quái những cái đó bụng dạ khó lường kẻ xấu. Ngươi đại bá phụ còn đứng ở chỗ này, ai dám khi dễ ta chu ra người, ta tuy so ra kém nhị đệ tạo hóa, càng so ra kém tam đệ học thức cùng năng lực, nhưng ta lại là trong nhà cường tráng nhất nam tử tự hẳn là bảo hộ người nhà, đây là trách nhiệm của ta. Thiên sập xuống còn có ta cấp đỉnh, đều đừng sợ." Hắn vỗ chính mình ngực chỉnh giọng nói. "Vừa rồi, hắn một hồi tới, sự tình đều đã giải quyết, nếu không tại đây phía trước, hắn nhất định phải cùng những người này liều mạng." Chương 225 Không sợ không sợ. Tuyết muội muội, nghe nói ngươi gần nhất không yên ổn a? Tới người là Chu Vi, nàng xoắn mảnh khảnh vòng eo đi đến Chu Tuyết trước mặt dừng lại, trên mặt treo cười lại không phải quan tâm. Vừa rồi cùng nhị bá phụ nói xong việc như sau, Chu tuyết đó là chuẩn bị hồi phòng bếp tiếp tục nghiên cứu nàng tân thực đơn, nhưng một chân mới vừa bước vào đi đã bị một cái quen thuộc mà chán ghét thanh âm cấp gọi lại. Nàng lạnh nhạt nói, ngươi nghe ai nói? Ta bất quá vẫn là cùng ngày thường giống nhau, như thế nào, ngươi lại có thể nhìn ra bất đồng. Chu tuyết một đôi sắc bén đôi mắt liền như vậy nhìn thẳng nàng, đem chu vi nhìn chầm chầm đến toàn thân phát mao. Chu vi run rẩy, tùy theo khôi phục chấn định, cường tự cười cười nói, nếu không phải kia liền hảo. Chu tuyết, phải không Nàng thanh nghiêm băng hàn đến thấu xương. Chu Vi ở trong lòng tôi một ngụm, trên mặt tiếp tục làm bộ quan tâm bộ dáng đó là qua đi vài bước bắt lấy Chu Tuyết tay, "Hảo muội muội, ngươi nhìn xem, ta đều là thân tỉ muội, là người một nhà, ngươi cũng đừng gạt tỉ tỉ." Trong lòng khó chịu nhưng đừng nghẹn, "A." Chu Tuyết đạm cười một tiếng, phòng tử có thể nhìn thấu hết thảy, "Vi Vi tỉ, ngươi đến tuột cùng là có ý tứ gì a?" "Ta nhưng không có gì hảo nghẹn, nhưng thật ra Vi Vi tỉ ngươi có phải hay không một bụng không nén được a?" ta, ha ha, tuyết muội muội, ngươi nói cái gì ta nghe không rõ. chu vi đem đầu phiết hướng một bên, ánh mắt trôn tránh. chu tuyết cũng không mặt trần, tiếp tục nói, ha ha, nghe không hiểu bãi. vi vi tỷ hôm nay không phải giống trở về tìm nhị bá mẫu tố khổ a, chính là mới mẹ. chu vi trên mặt biểu tình trở nên có chút khó coi, bất quá lại không nói thêm cái gì. tuyết muội muội, đó là có cái gì tâm sự nhi liền nói cho tỷ tỷ, kia tỷ tỷ liền không quấy giày ngươi a. nói xong. Liên vội vàng đi Chu tuyết lánh mắt nhìn chầm chầm nàng phía sau lưng Đã ở trong lòng tinh tế nghĩ tới Chuyện này không đơn giản như vậy Nhưng lại đích sắc rất đơn giản Vân vương phủ người đã được đến tin tức Lúc này đã thông chi vương ra Vương ra lần này hành động thất thất bại. Cái gì Đi nhiều người như vậy định là vạn vô nhất thất Như thế nào sẽ vân vương ra chính vì vương phi lau mồ hôi Đồng nhiên nghe thế sao Vừa ra đường trưởng kinh ngạc trong tay khăn lụa Đều không vì ý siết chặt chút Người tới tiếp tục nói, vốn là vạn vô nhất thất, chính là ra biến cố, cũng không biết là chúng ta vẫn là như thế nào, sở hưu đi người đều. Đều ngã xuống, hơn nữa, hơn nữa hiện tại điểm chết người chính là bọn họ đều bị chuyển qua quan phủ đi. Quan phủ, tại sao lại như vậy? Là, bởi vì hoàng thượng, hoàng thượng vì một cái đầu bếp thế nhưng làm được như vậy hoàn cảnh. Hắn thâm suy nghĩ một chút, trong đó duyên cớ sợ không phải như vậy đơn giản. Bình tĩnh qua đi, hắn mới nói. Nói rõ ràng, tỉ mỉ cho bổn Vương nói rõ ràng. Nghe xong, Huân Vương cười lạnh một tiếng, này đầu bếp còn sẽ ảo thuật. Hừ, hành, nếu như thế, bổn Vương liền tự mình đi đem này thai họa Vương phi đầu bếp bắt trở về giết báo thủ. Vương ra, tiếng ngại nhưng ngàn vạn cẩn thận, người này tâm thuật bất chính, quỷ kế đa đoan. Thủy mạt Thanh không biết khi nào vào được, đó là vạn phần lo lắng bộ dáng dặn dò nói. Huân Vương mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, không có nói nhiều liền muốn đạp môn mà ra. Đã có thể vào lúc này, lại nghe đến một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Vương ra, chậm đã. Người tới đúng là mới từ rượu Thái Phường trở về tiểu niệm. Nàng vội chắn vân vương trước người, khuyên đủ, vương ra, không thể. Không đợi vương ra nói chuyện, thủy mặt thanh lại mày nhảy dựng tế lại đây, vương ra, tiểu niệm cũng là lo lắng, nếu không, ngươi cũng đừng đi. Vương ra nghe xong lại là càng thêm kiên định, hắn thanh âm ngạnh vài phần đối tiểu niệm nói, chiếu cố hảo vương phi, buồn vương đi một chút sẽ về. Nói xong, cũng không quay đầu lại liền bước nhanh đi ra ngoài. Vương ra. Việc này có lầm. Trăm triệu không thể a Này hai ngày nô tỷ đã điều tra rõ ràng, sự tình cũng không phải mặt ngoài nói như vậy. Tiểu niệm la lớn. Huân vương ra sớm đã đi rồi thật xa, chính là nghe được như vậy một câu vẫn là dừng bước chân, thủy mặt thanh nóng nảy, này thời khắc mấu chốt không thể làm tiểu niệm một cái nha đầu thúi ngắt lời cấp giảo hợp a Chu tuyết hẳn phải chết, mà vương ra hiện nay liền nhưng làm được, nếu là mất lần này cơ hội. Nàng chẳng những là ở quyết tỉ công chúa nơi đó mất tin, về sau, tại đây to như vậy vân vương phủ cũng không biết là muốn ngao đến năm nào tháng nào mới có thể được đến chính phi vị trí này. Nàng muốn nhanh hơn bước chân, trí chu tuyết vào chỗ chết, lại vô xoay người khả năng. Tiểu niệm cô nương. Nàng vô cùng đau đớn nói, đối với chu tuyết người ta cùng với nàng đường tỷ chu vi hiểu biết, liền nhất hiểu biết, người này nhất sẽ lừa gạt người, càng là trong lòng đều cất dấu ý xấu nhi cùng kia lạn giỏi hóa, ngươi nhưng đừng bị nàng dăm ba câu cấp lửa. Không chỉ có như thế, nàng còn nhất cẩn thận, đối bất luận kẻ nào đều lưu có để phòng chi tâm, định là sẽ không dễ dàng ở ngươi trước mặt lộ ra nàng đổi cáo. Nếu là ngươi ở nàng chỗ đó thấy đều là tốt một mặt, nhưng ngàn vạn không thể tin A. Nếu là tin đó là, đó là vạn trượng vực sâu. Phía trước nàng liền đem chính mình thân đường tỉ cấp hại thảm, ngay cả thân nhân nàng đều có thể hạ thủ được, có thể nghĩ, nàng này tâm đã hư đến không có bất luận cái gì điểm mấu cho ta. Đối mặt tiểu niệm kia hồ nghi ánh mắt, Thủy Mạn thanh hai mắt đấm lệ nhìn về phía Vân Vương, "Vương gia, thiếp thân chỉ là cảm thấy tỷ tỷ hảo đáng thương." Có chút lời nói không thể không nói bãi, cũng không phải nghi ngờ tiểu niệm cô nương năng lực, thật sự là diệu thái phường lão bản Chu Tuyết nàng người này quả thật lợi hại, đó là Đó là liền hoàng thượng không đều bị nàng cấp lửa gạt sao? Tiểu niệm cô nương tin nàng, bị này lừa bịp cũng là có thể lý giải. Nàng thanh âm nhược đến không được, giống như nói thêm nữa vài câu là có thể hôn mê bất tỉnh, một tay đỡ ngạch Như là thể lực chống đỡ hết nổi nói, ta tiếp tục đi chăm sóc tỉ tỉ, nên nói, ta cũng đã nói. Tiểu niệm khinh miệt nhìn Thủy Mạc Thanh phỏng tựa rất là tiểu tụy rời đi bóng dáng, nhìn không được cười lạnh, cái này làm bộ làm tịch nữ nhân. Huân vương ra nghe xong Thủy Mạc Thanh nói lúc này đã tưởng ra dòi thuốc ngựa chạy tới nơi trực tiếp đem kia hát tâm can hồn hóa băm. Lập tức cũng không hề do dự, ngay cả tiểu niệm ở phía sau đi theo khuyên can, hắn cũng dứt khoát là đi định rồi, chút nào không phản ứng tiểu niệm. bất dĩ. Tiểu niệm chỉ phải cùng đi theo, chờ tới rồi địa phương lại khuyên nhủ huân vương, lúc này huân vương một lòng vì vương phi báo thủ đã mất đi lý trí. Diệu Thái Phường ngoài cửa, Chu Tuyết đang ở ngoại thưởng Tân Khai Hoa, nhụy hoa lả tả lả tả rơi xuống đầy đất, gió thổi qua, lại bất đồng với ngày xưa lạnh lẽo, thế nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng nhập nhạt. Lại là một năm, cũng không biết khi nào, mới có thể chờ đến ngươi. Ngươi nhất định phải mau chút, ta sợ. Sợ không có kiên nhẫn, sợ. Chu Lão bản thật đúng là hảo có lịch sự tao nhã a. Bên ngoài người đều sắp bị ngươi cấp hại chết, ngươi lại tại đây ngắm hoa. Hừ, như thế nào, là suy nghĩ ngươi sẽ bao lâu như này hoa giống nhau điều tàn. Huân vương xuống ngựa, một đôi mắt tàn nhẫn nhìn chầm chầm Chu tuyết. Chu tuyết nhìn người tới, biết đối phương người tới không có ý tốt, lại cũng cũng không có hoảng loạn, chỉ khét cười một tiếng, nói, mỗi người đều sẽ như này hoa giống nhau điều tàn, cũng hả tất suy nghĩ. Nhưng thật ra vị này, Ngươi tới mục đích chỉ sợ là không thuần, không biết ngươi ta nhưng có gì thủ? Thủ? Ha ha, cái này từ dùng đúng rồi. Huân Vương rút ra trường kiếm, lưỡi dao sắc bén chỉ vào Chu Tuyết, kia ngân quang phản chiếu nàng kia trường tuyệt mỹ mặt, lại cũng không sợ không sợ. Chương 226 Chu Tính. Chu Tuyết không có chôn tránh, mà là bình tĩnh liếc đối phương, tinh tế đánh giá một phen lúc này mới không chút hoang mang nói, nghe nói Vân Vương gia vương phi nhiều năm triển miên dương bệnh, ngày gần đây càng là bệnh tình ác liệt. Nếu như huân vương ra có thể buông thanh kiếm này mang ta đi vương phủ đi một chuyến, nói không chừng, vương phi bệnh thì tốt rồi. Cái gì? Huân vương kinh ngạc nhìn trước mắt nữ tử, nàng không có một chút trở dạ, trên mặt vẫn là tới khi hắn chứng kiến phong khinh vân đạm, thế nhưng một chút chưa biến. Ý của ngươi là ngươi có thể cứu bổn vương vương phi. Chu tuyết phơi cười, tự nhiên. Nàng liền không chút nghĩ ngợi, chắc chắn nói. Huân vương hầu nghi nhìn chầm chầm nàng, ước chừng nhớ tới thủy mạ thanh nói, chật liền cười lạnh một tiếng Ngươi cho là thật có thể treo chọc bổn vương không thành. Liền tính ngươi đã là hồ ly luyện thành tinh, cũng chớ có lửa gạt bổn vương. Ngươi một cái đầu bếp, lại sao đến có thể trị bệnh cứu người. Nếu đầu bếp đều có thể trị liệu người bệnh, kêu muốn ý ý giả gì dùng. Hiện nay, bổn vương liền muốn kết quả ngươi. Phần 124 Dứt lời, hán đao kiếm lại lần nữa tới gần, đã là chạm vào chu tuyết kia tuyết trắng cổ. Chu tuyết nhắm lại mắt. Liên ở Vân Vương cho rằng nàng sẽ không phản kháng chỉ biết chết ở chính mình dưới kiếm là lúc, nàng Hưu chỉ nhẹ nhàng bắn ra, lại là một cái hòn đá nhỏ nhi đánh trúng chuôi kiếm, thân kiếm lệch về một bên, sinh sôi thứ hướng về phía nơi khác. Ngươi? Như thế nào sẽ Vân Vương không dám tin tưởng nhìn nàng, lại nhìn xung quanh một chút khắp nơi, ngươi rốt cuộc là người nào? Vừa rồi ngươi là tuyệt không sẽ tránh thoát. Chu Tuyết đạm cười một tiếng, "Vương gia, nếu như thế, vương gia còn tin ta có thể trị hảo Hân Vương phi sao?" Khắp nơi không người. Tuân nữa hắn có thể khẳng định, vừa rồi kia viên hòn đá nhỏ nhi chính là từ Chu Tuyết tay phải phương hướng mà đến, một cái bé nhỏ không đáng kể hòn đá nhỏ nhi ở đánh trúng hắn kiếm khí, kia cổ lực lượng mà ngay cả hắn đều sắp đứng không vững thân mình, suýt nữa đi theo một cái không xong ngã xuống đất. Người này rốt cuộc, hắn tâm còn nghi vấn hoặc, nhưng lúc này muốn sát nàng chi tâm đã giảm một nửa. Nàng nhìn ra đối phương trong lòng suy nghĩ, tiếp tục nói, "Không tồi, ta bất quá một cái chỉ biết tiêu đồ ăn nấu cơm đầu bếp, cũng không phải y ỉa giả." Nhưng ăn ta đồ vật có thể chữa bệnh, này không phải đủ rồi. Lúc này Vương Gia kiếm sớm đã thả xuống dưới, theo tới một đám người mã cũng nghe Vân Vương chỉ thị lùi về phía sau không ít. Chu Tuyết đi tới Vân Vương một cái thuộc hạ trước mặt, ngẩng đầu đối người nọ nói, "Ngươi, xuống ngựa." A. Nga nhìn Chu Tuyết kia trương băng thanh mà lạnh nhạt mặt, đối phương tức thì trở nên một lăng, theo sát liền nghe lời xuống ngựa. Chu Tuyết nhảy mà thượng, đối đã dại ra tại chỗ còn không có phản ứng lại đây Vân Vương ra nói, "Vân Vương, ra." Ngươi như vậy không hoán không nội, sợ làm một chút cũng không nghĩ làm nhà người Vương Phi sống được lâu một chút à. Huân Vương ra luôn mãi cân nhắc, cuối cùng vẫn là ở trong lòng gõ định, đó là lên ngựa. Mặc kệ nữ nhân này trong bụng đánh cái gì chủ ý, chỉ cần vào Huân Vương Phủ, nếu là nàng dám can đảm chơi hắn, người ở trong tay hắn, còn sợ không hảo thu thập. Vương ra tiểu niệm đổi tới, liếc mắt một cái thấy Chu Tuyết ngồi trên lưng ngựa, lại xem Vương ra. Nàng có chút lộng không rõ, hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ là vương gia muốn đem Chu Tuyết mang đi? Là muốn nhốt ở nơi nào sao? Chính là, nàng lại nhìn kỹ một chút, này lại không giống a. Về trước phủ, vương gia đơn giản nói. Huân vương phủ. Vương phi mép giường thủ chân cúc cùng khang đoá hai cái bên người nha hoàn, này hai cái nha hoàn tuy không bằng tiểu niệm sẽ võ, khá vậy vẫn như cũng là vương phi tâm phúc. Thủy Mạt Thanh chính là tưởng tới gần vương phi một bước đều là khó, vốn dĩ Thủy mặt Thanh hương thừa dịp này cơ hội đối vương phi xuống tay. Chính là liền tính là chờ đến vương ra cùng tiểu niệm đều không ở, nàng cũng không có một tia cơ hội. Thủy mặt thanh chạm đến xa xa mà nhìn mảnh trong lều suy yếu vô cùng vương phi, xem này tình hình, huân vương phi bất quá chỉ là treo một hơi bãi, hẳn là chờ đến vương ra một hồi tới, nàng liền không được. Hai cái nha hoàn gác trên giường biên, phong đến là kín mít, mà thủy mặt thanh còn lại là vẻ mặt đắc ý, các ngươi liền tính không cho buồn chắc phi xem, ta cũng có thể đoán được cái đại khái, xem nàng kia vẻ vải bộ dáng sợ là đã không được đi. Nàng cười, là như thế bờ bãi, không chút nào che lấp. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng lại ngạnh căng, vương gia hắn là sẽ đau lòng. Ai, chỉ đổ thừa tỷ tỷ ngươi phúc mỏng, bất quá, ông trời thực công bằng, nếu ngươi hưởng thụ vương gia yêu thương lâu như vậy, chờ ngươi sau khi chết, muội muội nhất định sẽ làm vương gia mau chóng đa quên ngươi. Về sau nhật tử A, hắn chắc chắn hảo hảo đau muội muội ta. Tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng. Thủy chắc phi, Nô tỳ xem ngài vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi, nơi này không cần ngươi, cũng không biết ngươi có phải hay không nhiều có làm lụng vất vả. Hiện nay thừa dịp vương ra không ở toàn là nói hôn chướng ha -a. Đảo cũng là tốt, chờ vương ra một hồi tới, nô tỳ liền đem ngươi vừa rồi theo như lời một câu không lầm nói cho vương ra. Chân cúc mặt vô biểu tình nói. Thủy mặt thanh đúng là đắc ý đến cực điểm, nàng một trưởng phiến qua đi, mắt thấy liền phải phiến ở chân cúc trên mặt, lại là bị một cái khác nha hoàng ngăn trở, không chỉ có như thế. Đối phương còn đẩy nàng một phen, khiến cho chân cúc thân mình một cái không song suýt nữa té ngã, may mà một cái khác nha hoàng đem nàng đỡ lấy, nàng lúc này mới không có ngã xuống. Sơn Vương Phi, tuy nói Vương gia không ở, nhưng ngươi như vậy làm không khỏi quá khó coi, sẽ không sợ Vương gia sau khi trở về bắt người khai hỏi. Người như vậy động tĩnh, Vương Phi liền ở chỗ này, thương đến chúng ta nhưng thật ra sự tiểu, nếu là thương đến Vương Phi, Sơn Vương Phi, người mệnh cũng liền đến nơi này. Ha ha ha ha, buồn cười các ngươi này đó tiện tỷ. Ta lại như thế nào cũng là sườn vương phi, đừng tưởng rằng các ngươi chính chủ nhi là vương phi liền có thể không đem bổn chắc phi để vào mắt, chờ các ngươi vương phi vừa chết, sau này này vương phủ đó là bổn chắc phi định đoạn. Mà các ngươi, bổn chắc phi tưởng như thế nào thu thập đều được. Nàng trong mắt này sinh ác độc, nhìn chân cúc hai người lên tiếng. Trước không nói ngươi nhân vừa rồi hành vi liên lụy đến vương phi, chính là ngươi lúc này theo như lời nói, nên chết một vàn thứ. Vương phi là người tốt Sẽ tự duyên niên trường thọ, mà ngươi loại này đầy mình ý nghĩ xấu như người, định là sẽ không có gì hảo kết quả. Thủy mặt thanh cười đến càng càng rỡ, trên giường vương phi đã chậm rãi mở một đôi mắt đẹp, như vậy vẫn là trước sau như một suy yếu, thậm chí càng yếu đi không ít. Sắc mặt thế nhưng so hôm qua muốn càng trắng bệnh. Nàng há miệng thở dốc như là muốn nói gì, thủy mặt thanh lệnh mặt phí hảo chút công phu mới đưa che ở chính mình thân trước mặt hai người đẩy ra, sau đó nhanh chóng kéo ra mảnh trướng. Tiêu Trương Mạo Mỹ khuôn mặt lúc này thoạt nhìn vô cùng vặn vẹo dữ tợn. Bà tử chút đều đang làm gì? Trong phòng lớn như vậy động tĩnh đều không có nghe được sao? Người tới, người tới! Chân Cúc lớn tiếng hô. Một bên Kêu đã cùng một cái khác nha hoàn cùng nhau đem người từ mảnh trong trướng kéo đi ra ngoài. Các bà tử nghe thấy tiếng la sớm đã vội vàng vọt tiến vào, mắt thấy liền phải đem thủy mặt thanh thỉnh đi ra ngoài. Mà một trận gió lạnh sốc lại đây, vẫn là cái kia quen thuộc nam nhân, nàng không tự giác lộ ra tươi cười. Chờ vương phi vừa chết, liền tính vương ra lại sao thương tâm, hắn cũng thắng không nổi cha mẹ tạo áp lực, đến lúc đó, nàng đó là nhưng bị nâng mắc mưu ra chủ mẫu hơn vương chính phi vị trí. Tưởng tượng đến nơi đây, liền giác, phía trước tiêu phí sở hữu công phu đều là đăng giá, cũng không ủng công nàng như vậy lâu tới nay chủ tính. chương 227 hạ tàn nhẫn dược. Vương gia Vương gia ngày cuối cùng là đã trở lại. Ngài muốn lại không trở lại tỷ tỷ nàng liền. Nàng liền nàng làm bộ nhu nhược bi thương bộ dáng thật là không đành lòng tiếp tục nói tiếp. Nha hoàn đang muốn tiến lên cấp vương gia bẩm báo sườn vương phi thủy mạn thanh vừa rồi sở làm việc liền thấy vương gia làm cái im tiếng thủ thế, nha hoàn đành phải ngậm miệng lại. Thủy mạn thanh thấy vương gia này biểu tình còn có kia một thanh treo ở bên hông lãnh kiếm, trong lòng đã là hiểu rõ. thực hiện được. kia tiện nhân mệnh nhất định là đã. ha ha ha ha. thật tốt quá. nàng trong lòng đúng là đắc ý với báo, ngoài miệng tươi cười còn không có xả thành một cái hoàn mỹ độ cung lại là vào lúc này đột nhiên im bật. bởi vì tự vương gia phía sau đi theo vào được một người, người này đúng là nàng ngày ngày đêm đêm muốn diệt trừ người Chu Tuyết, nàng như thế nào sẽ thủy mặc thanh không biết vì sao liền có một loại điểm xấu dự cảm, mỗi một lần nhìn thấy tiện nhân này tổng hội lệnh nàng phát sinh không tốt sự, không chết, ngược lại là như vậy nên ngang đi theo vương gia tới vương phi nhà chính, này đến tột cùng là chuyện như thế nào, Chu Tuyết thấy thủy mặc thanh kia trương đã vượt rất mặt. Như thế khó coi thần sắc, mắt thấp xẹt qua một mặt tính kế chi sắc. Nào đó người tưởng trí nàng vào chỗ chết, nhưng liên tiếp không thể như nguyện tâm tình cũng thực sự làm người bị đẻ nén a, ha ha. Huân vương đem chu tuyết lánh tới rồi giường biên, mảnh trướng kéo ra, rơi vào chính là vương phi kia một trường trắng bệnh không một tiêu huyết sắc mặt. Hắn tùy theo cảnh cáo, nếu đúng như ngươi lời nói, có thể trị hảo buồn vương vương phi, buồn vương chắc chắn thâm tạ. nếu là... Hôm nay ngươi liền đi không ra huân vương phủ. Ha ha. Tuy nói cứu người chính là người chi bản năng, nhưng nếu như cứu trị mạng người không thể được đến người khác tôn trọng, kia còn không bằng không cứu. Vương Phi tuy đáng thương, nhưng vương gia thật sự quá mức khó xử ta Chu tuyết, đó là hôm nay chỉ đương huân vương phủ mở dù mệnh tăng ở chỗ này cũng thế. Nàng thanh em không kiêu ngạo không siềm lịnh, chút nào không vì huân vương gia nói sờ động, ngược lại một bộ nhẹ nhàng nhiều thản nhiên tư thái. Huân vương gia không nghĩ tới đối phương một chút cũng không sợ, lại vẫn có vẻ là hắn làm khó người, bất thông tình lý. Nộ nhân số đã lại cũng không có cái nào tựa nàng như vậy. Nhìn trên giường chính mình âu yếm vương phi, tia trương bạch như một trương mỏng trang giấy nhí mặt làm hắn đau lòng cực kỳ. Lại xem chu tuyết, thỉnh vô số tiên sinh tới trị liệu hắn vương phi, nhưng không một người có thể trị hảo vương phi bệnh, ngược lại là càng thêm chuyển biến xấu nghiêm trọng. Hiện giờ hắn chỉ có một đánh cuộc, liền đánh cuộc cái này diệu thái Phường lão bản xuất thần nhập hóa, nhưng cứu hảo hắn vương phi, hắn chỉ có thể ôm có kỳ vọng. lập tức. Vương gia liền đối với Chu Tuyết chắp tay nhận lỗi. Tuyết cô nương, cầu ngươi nhất định chữa khỏi bổn vương vương phi. Bổn vương nguyện lấy hiện tại có được hết thể tới đổi vương phi khỏe mạnh mạnh khỏe. Chu Tuyết chưa nói cái gì, hành đến vương phi giường biên ngồi xuống. Thủy Mạt Thanh thấy vậy đã đoán được 7-8 phần. Nàng vội bổ nhào vào vương gia trước người, bùm một tiếng liền quỳ xuống. Vương gia, không thể làm nàng chạm vào tỷ tỷ a. Người này quỷ kế đa đoan, nàng này không phải muốn trị liệu tỷ tỷ, mà là, mà là yếu hại tỷ tỷ a. Bên ngoài người truyền đến ồn ào huyên náo, không có lửa làm sao có khói, nàng định là có vấn đề, bằng không. Huân vương ra trực tiếp không kiên nhẫn đánh gãy nàng, buồn vương ý đã quyết, không được sửa đổi, các người đem Thủy Chắc Phi đưa về chính mình trong phòng nghỉ ngơi đi, không trải qua buồn vương đồng ý liền đừng lại làm nàng vào được. hắn quay đầu đối Thủy Mạt Thanh nói, Thủy Chắc Phi, vất vả, đi thôi. Không, không. Vương ra, ngài không tin ta sao. Nàng này không phải cứu người mà là hại người. Không thể làm nàng Thủy mạt Thanh đều sắp cấp điên rồi, mắt thấy chu tuyết một cái vốn dĩ sẽ chết người lại còn xuất hiện ở chỗ này, nàng tức giận đến không khỏi cả người phát run, chính là vương gia hiện nay căn bản là không nghe nàng. Nha Hoàng chân Cúc lạnh lùng nói, Thủy Chắc Phi, thỉnh đi. Thủy mạt Thanh về tới chính mình viện nhi, điên rồi tạp đồ vật, ta thật không hiểu vương gia đôi mắt bị mù không thành, có ta như vậy một cái đẹp như thiên tiên nữ tử đặt ở bên người nàng không cần, thiên là ai cái kia bệnh thân xác gái đến chết đi sống lại. Nữ nhân kia có cái gì tốt, tính cách giàu dĩ không tốt lời nói không nói, còn vô pháp thảo đến cha mẹ chồng niềm vui, cả ngày như vậy bệnh mềm như bông mặc dù là trên giường công phu cũng là không được, gương mặt kia lớn lên phổ phổ thông thông không nói lại là chọn không ra một kia ưu điểm. Đến tổn cùng là nơi nào hảo, vương gia liền đi theo ma dường như, hay là nàng là yêu cơ chuyển thế. Nhưng yêu cơ nào có trưởng thành nàng như vậy. Ta hận, ta hận A. Sơn Vương Phi, ngài nhất định phải ổn định A. Một cái đầu bếp như thế nào cứu Hảo Vương Phi? Đó là kia tập YGY nhiều năm lão tiên sinh đều không thể trị liệu Hảo Vương Phi, sao thiên nàng một cái không hiểu y lý thuật con bé là có thể chữa khỏi. YGY bà tử ta tới xem, nàng bất quá là kéo dài thời gian bãi. Vương Phi nơi trốn không bằng ngài, ngài thả chờ, vị này cũng bất quá chính là này hai ngày, chờ nàng vừa chết, ngài tự nhiên có thể bị ngâng mắc mưu ra chủ mẫu hơn vương phủ chính thất Vương Phi. Bà tử cẩn thận khuyên đủ. Thùy mặt thanh nghe xong. Chẳng những không có một chút chuyển biến tốt đẹp bộ dáng, trái lại điên cuồng cười lên tiếng, hai ngày. Nếu là lần này cái kia tiện nhân thật đem vương phi trị liệu hảo làm sao bây giờ? Ta nên làm thế nào cho phải? Ngươi không biết, cái này chu tuyết tà môn thật sự, từng nàng có hai lần có thể bị ta lộng chết cơ hội, lại dễ dàng chạy thoát qua, phàm một đụng tới nàng, ta liền nhất định phải xui xẻo. Tuy an kia người nhà hiện tại còn bởi vì đã chết nhi tử đối ta canh cánh trong lòng, nói không chừng nào một ngày nhà hắn xuất đầu vào kinh. Cái thứ nhất muốn thu thập đó là buồn chắc phi. Người kêu buồn chắc phi tâm phong khoáng, hiện giờ buồn chắc phi như vậy tình cảnh, không chỉ có tùy thời phải để phòng chu tuyết đối buồn chắc phi trước hai lần hại nàng trả thù, còn phải đề phòng tuy an kia người nhà. Buồn chắc phi là tầm bất an tịch đêm không thể ngủ, nếu những người này mỗi ngày ở ta trước mắt hoảng, nếu bọn họ mỗi người đều còn tồn tại còn sống được hào hảo, buồn chắc phi liền một ngày không an tâm, một ngày vô pháp đem tâm phong khoáng. Một lát sau, nàng làm như suy nghĩ cẩn thận cái gì. Một đôi mắt lẻ ra ngoan độc quang, bất quá không quan hệ, Chu tuyết, ngươi bỏ chạy đi, luôn có một ngày, ngươi sẽ chết ở bổn chắc phi trong tay. Mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại địa vị cũng so với kia cái tiện nhân cao thượng không biết nhiều ít, tuy hiện tại chỉ là sườn vương phi, khá vậy nhanh. Thiên triều Hoàng Quốc thần bếp lại như thế nào? Bất quá chính là nói đến dễ nghe chút, trên thực tế chỉ là một cái kẻ hèn đồ bếp, cùng nàng đấu. Ừ, cho rằng có Hoàng thượng chống lưng là có thể phiên thiên. Hiện nay Hoàng thượng vội vàng cùng điểm quan đại nhân đấu, nào có công phu đi để ý tới nàng. Ba tử cuối cùng là thư khẩu khí, sườn Vương phi minh bạch liền hảo. Chuyện này a cấp không được. Kỳ thật a tới rồi cuối cùng hết thể đều là sườn Vương phi ngài. Trong phòng Chu Tuyết cấp nằm trên giường liền sắp hơi thở thoi thóp Vương phi xem bệnh, nàng đại khái nhìn một chút. Vương phi này bệnh đã ẩn nút nhiều năm, muốn nhất thời chữa khỏi cũng là rất khó, mà hiện nay bệnh tình của nàng càng là đã chuyển biến xấu đến vô lực xoay chuyển trời đất. Bất quá, đây đều là biểu tượng, nhưng nếu dùng ngày thường nàng làm thức ăn tới trị liệu nhất định là không được, hiện tại cần thiết muốn hạ tàn nhẫn dược. Phần 125 Chương 228 Bà Bà khoản Nhi Nàng tùy tay một sờ, che đậy dưới từ trong không gian lấy ra một mặt thảo dược cùng nàng dưỡng hoa, này hoa cùng khát hoa bất đồng chỗ liền ở chỗ nó là màu đen, này hương vị thực hạ chua ngọt ngon miệng, dùng để giải khát tốt nhất, bất quá nó lại còn có một cái công năng, dùng để thống trị thân hoạn trọng tật người này hoa là nàng phí hảo chút tinh lực mới dưỡng ra tới, gieo trồng lại cũng không nhiều lắm, bất quá mười mấy đóa. nàng là đặc biệt luyến tiếc đem nảy hoa lấy ra tới, chính là hiện giờ lại cũng chỉ có thể bỏ được một cái mạng người bãi ở nàng trước mặt, nàng tất nhiên là nên cứu, với nàng tới nói cứu cũng có không ít chỗ tốt, đem cái này cầm đi trong phòng bếp nấu nửa canh giờ, lại thêm chút ít gạo nếp cùng rượu gạo mới có thể. nàng đem trong tay kia đóa hắc úú hoa đưa cho bên nha hoàn, như thế công đạo nói. Tiểu niệm châu mi, màu đen hoa. Cái này là nàng còn chưa từng nghe nói qua hoa có thể trị bệnh. Không đợi nàng hiểu được, Chu tuyết lại đưa cho kia nha hoàn một bao thảo dược, cũng dặn dò nói, đêm này thảo dược dùng nước lạnh tắm 3 ngày thứ, gia nhập tổ yến dày vò, cũng là nửa canh giờ. Rất nhiều đồ ăn cùng rất nhiều dược thảo chỉ một khi cũng không thể sinh ra loại nào kỳ dị hiệu quả, nhưng tương một va chạm, liền có thể được đến không tưởng được kết quả. Có hư, cũng có tốt. Nga là là nha hoàng ngây người tiếp được chu tuyết đưa cho đồ vật, quay đầu liền chạy tới phòng bếp. chu tuyết vội gọi lại nàng, đúng rồi, đừng nhìn này hoa đen tuyển, ta nhưng chỉ có như vậy một đóa, này đóa hoa chính là cứu trị nhà ngươi vương phi mấu chốt. vạn nhất, ta nói vạn nhất trong phòng bếp vào tặc, trộm đi đã có thể phiền toái. nhà các ngươi vương phi ta đến lúc đó nhưng không có biện pháp hà, trước đó nói rõ, miễn cho phía sau nói không rõ. tiểu niệm nghe xong, liên tưởng đến phía trước trong phòng bếp cùng kia bà tử phát sinh sự, nàng theo đi. Từ từ, ta đi thủ. Có nàng ở đằng kia, lượng thủy mạt thanh chó săn không dám đi vào. Tới, nàng liền đánh ra đi. Tay nàng chính là phân không ra nặng nhẹ. Vương ra ở vừa rồi sớm đã thay chân thành bộ dáng. Đối chu tuyết đã là giống đối đai chúa cứu thế như vậy đối đãi Rốt cuộc, đây là hắn hy vọng cuối cùng. Chỉ mong hắn Vương Phi có thể hảo. Nếu như bằng không, hắn đời này. Không có Vương Phi, cũng sẽ không sống được giống cá nhân hình dáng. Các người nhất định phải gắt hảo. Nếu là ra bất luận cái gì được rẽ, bổn vương duy các ngươi là hỏi. Các ngươi mấy cái, cũng đi bên ngoài thủ. Không sai, trước mắt là quan trọng là lúc, không thể có cái vặn nhất. Huân gia lão phu nhân sớm là nghe được bên này động tĩnh, nàng nhíu mày đi vào, mọi nơi xem xét hỏi, mặt thành trở về nghỉ tạm. Huân vương thấy là Mẫu thân tới, cung kính trả lời, đúng vậy, Mẫu thân. Nàng buông tiếng thở dài, "Ai, kia hải tử là cái hiền huệ, cũng là không dễ dàng, ngươi mau đừng thủ tại chỗ này." Đi nàng trong phòng bồi bồi đi Mẫu thân lại đây Đêm nay, mẫu thân thủ tại chỗ này chiếu cố vương phi Nàng thanh âm kiên quyết Không dung thương lượng Mẫu thân Huân vương trực tiếp cự tuyệt nói Ngài tuổi tác lớn, nhi tử sao hảo mệt mọc ngài Nhi tử ở chỗ này giống nhau có thể nghỉ ngơi Ngài không cần lo lắng Huân gia lão phu nhân lại khăng khăng nói Không được, người ban ngày còn muốn vội công sự Buổi tối không nghỉ ngơi hảo Nhưng như thế nào hảo Người đứa nhỏ này chính là quật Ngươi mau đi mặt thanh nơi đó nghỉ ngơi. Nghe mẫu thần nói. Nói, lão phu nhân đã qua đi đẩy hắn ra bên ngoài đuổi. Huân vương rất là khó xử, đang muốn nói cái gì nữa liền nghe vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói Chu tuyết đột nhiên ra tiếng nói câu. Huân vương ra cần phải lưu lại, nếu là chờ lát nữa ra cái gì đừng rẽ, khủng không hảo hướng vương ra công đạo. Ngươi vẫn là tự mình nhìn hảo, bằng không ta nhưng gánh không dậy nổi. Ngươi lại là người nào? Đến lúc này, nàng mới chú ý tới Chu tuyết. Chỉ thấy nữ tử có một đôi thanh triệt như nước con người, nữ tử biểu tình lại bình tĩnh bất quá. Nhưng nữ tử này kia đáng chú ý dung mạo lại tuyệt không pháp làm người trong lòng bình tĩnh. Nàng đã là sống quá lớn nửa đời người người, tất nhiên là gặp qua rất rất nhiều người, nhưng như vậy một người, như vậy tuyệt mỹ đến lay động nhân tâm, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cũng là lúc này, huấn lão phu nhân mới đem chu tuyết bộ dạng thấy rõ ràng. Nga, mẫu thân, nhi tử còn không có cho ngài giới thiệu, vị này chính là chu đầu bếp. Lần này nhi tử đó là thỉnh nàng tới trị liệu vương phi. Huân vương ra nói. Huân lão phu nhân kỳ quái đánh giá nàng, hiện tại chỉ cần vừa nghe là họ chu đầu bếp người ở kinh thành cái nào không biết là chu tuyết, đó là trước mắt người này. Gần nhất, nàng nhưng thật ra cũng nghe chút bên ngoài nghe đồn, đại khái cũng có hiểu biết. Nàng, một cái đầu bếp như thế nào chưa bệnh? Đó là dự thiện, ở vương phi bệnh đến như thế chi trọng dưới tình huống, còn hôn mê, sao có thể ăn được thứ gì? Cái này mẫu thân liền không cần nhọc lòng, ngài cứ việc trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có nhi tử ở. Huân lão phu nhân lại là không có phải đi ý tứ, làm hạ nhân nâng cái ghế rửa tới liền canh giữ ở dương biên, như vậy cũng rất là bướng bình. Sợ là ta ở chỗ này e ngại ngươi mắt. Huân vương ra lắc đầu, đành phải nói, nhi tử không phải ý tứ này. Vậy ngươi liền đừng lại khuyên, ngươi không muốn đi mặt thanh chỗ đó, ta cũng không hề khuyên ngươi. Chỉ là, có sự, nhưng đừng làm được quá mức, chính mình trong lòng phải có số. Nói xong, liền bỏ qua một bên mặt, trên mặt biểu tình rất là khó coi. Huân Vương là cái hiếu tử, liền bởi vì này, mới đáp ứng rồi lại nạp cái chất thất, lúc này thấy mâu thân như vậy bộ ráng, hắn trong lòng cũng thực sự không dễ chịu. Mâu thân, nhi tử đã tận lực, nên đáp ứng các ngươi nhi tử đều đáp ứng rồi, chỉ chuyện này. Thứ nhi tử vô pháp làm được. hừ đáp ứng rồi. Ta nhìn không thấy đến. ngươi như vậy là muốn vẫn luôn chỉ hoán mặt thành Nếu là này... Lúc trước ngươi liền không nên đáp ứng việc hôn nhân này. Huân lão phu nhân khí thanh nói. Huân vương ra xoa mày, không biết nên như thế nào nói tốt, cuối cùng vẫn là nói, mẫu thân, lúc trước chính là các ngươi nhị lao lấy chết tương bức ca. nhi tử. Được rồi. Nếu nạp vào cửa, ngươi nên hảo hảo đối xử tử tế, nhưng ngươi nhìn xem ngươi, nào một ngày không phải ở cái này bệnh thân sát trong phòng. Xem nàng này như thi sắc bộ dáng, đảo giống cái người sắp chết, ngươi lại là cái càng hoang đường, là một cái đầu bếp tới trị liệu cũng không biết là đầu góc cấp gia tật xấu vẫn là như thế nào. bất quá ngươi muốn cho người nào trị liệu nàng, mặc kệ chuyện của ta, ta chỉ cần ngươi đáp ứng mẫu thân. nàng nếu sau khi chết ngươi nhất định phải đem tâm đều về đến mặt thanh kia đi. nàng là cái hảo hải tử, lại rất là rộng lượng. chờ ngươi đem nàng nâng thượng chủ mẫu vị trí thượng sau, nàng là không thể thiếu vì ngươi trương lạc nạp tiếp. nàng chán ghét liếc liếc mắt một cái trên giường tĩnh nằm vương phi, không giống có người, như thế ghét thị, lại là một đêm cũng ly không được nam nhân. Huân Phu nhân sau khi nói xong, uống ngụm trà còn đãi tiếp tục nói tiếp, huân vương đã là không thể nề hà túi thấp đầu xuống, mẫu thân, cầu ngươi đừng nói nữa, không cần đem này đó đều do ở vương phi trên người. Không trách nàng quay ai. Như vậy mấy năm, nàng nhưng vì ta huân vương phủ thêm có nhi nữ. Không có đi. Không thế nhưng như thế, nàng vẫn là cái bệnh tật ốm yếu thiên kim, ngày thường ngay cả cho ta cái này làm bà bà thỉnh ăn cũng cấp miễn, ngươi viện nhi càng là tính đến liền một cây châm lạc đều có thể nghe thấy không có một cái thiếp thật Nếu không phải mặt thanh qua môn nhi, ta lại vẫn đều hưởng thụ không đến một ngày đương bà bà khoản nhi. chương 229 lấy làm kỳ phương thuốc. mẫu thân, ngài đừng nói nữa, hiện giờ Vương Phi còn bệnh, ngài. Huân lão phu nhân đánh gây hắn, khí hung hăng mắng, đó là nàng tỉnh ta cũng muốn nói. Còn sợ xảo chứ nàng. Đánh thức bất chính hợp ngươi ý. Từ nàng gả tiến chúng ta huân vương phủ tới nay, khi nào hào quá. Vẫn luôn là ốm đau bệnh tật, cả ngày thấy nàng liền phiền lòng. Sắp đến đã chết ta còn không thể nói không phải. Huân vương ngăn cản không được, huân lão phu nhân hỏa khí nương cái này cớ lại là lớn hơn nữa đã phát, nàng chỉ chỉ chu tuyết, nói ngươi vì như vậy cái đoạn mệnh nữ nhân đầu vóc hồ đầu ngươi còn không tin, lại là thỉnh cái đầu bếp tới trị liệu nàng, này muốn truyền ra đi, chúng ta huân vương phủ không được cái thiên đại chê cười sao. Ngươi cả ngày vì nàng là cái gì cũng không quan tâm, nhưng ngươi cũng không thể làm chúng ta huân vương phủ chặt đứt sau. Càng làm cho chúng ta huân vương phủ sau này bị người trong thiên hạ nhạo báng A. Ngài nói chính là nói cái gì? Như thế nào? Sao lại có thể nói như vậy? Huân phu nhân nháo đến hang say nhi, gân cổ lên giống, ta làm sao vậy? Ta lại như thế nào cũng là người mẫu thần. Này đó vốn chính là sự thật, chẳng lẽ ta không nên nói sao? Chu tuyết đã là nhìn một lát diễn, cuối cùng là nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Huân phu nhân, ngài cũng không phải là không nên nói sao. Người bệnh trước mắt là nửa hôn mê nửa thanh tỉnh trạng thái, ngài lời nói huân vương phi là có thể nghe thấy, nếu là nào một câu kích thích đến huân vương phi, làm người bệnh không có cầu sinh, ngài này đó những câu tàn nhẫn lời nói còn không phải là ở giết người sao. Như thế như vậy, ngài nhưng còn không phải là không nên nói sao. Nàng nhìn huân phu nhân gương mặt kia một chút khó coi xuống dưới, rất là tàng không được khi, lại nói, huân phu nhân, huân vương, già, vừa rồi huân phu nhân như thế như vậy nói chuyện, huân vương phi nếu là có cái bất chắc. Hà trước nói thanh cho thỏa đáng, thật muốn có cái cái gì nhưng cùng ta không quan hệ. Đó là có cái cái gì, cũng hơn phân nửa là huân phu nhân không phải. Huân phu nhân nghe xong, trên mặt tức giận sớm đã che giấu không được, nàng đứng dậy đối Chu tuyết tôi một ngụm, ngươi đừng tưởng rằng chính mình có chút danh khí liền dám ở ta trước mặt hừ, ta tốt xấu là huân vương phủ lao phu nhân, lão ra nhà ta quyền cao chức trọng, há là làm ngươi một cái nha đầu nói. Nàng nếu là đã chết, liền bãi. Vốn chính là phúc mọi người. Nơi nào quái mà người khác? Huân phu nhân lời này sai rồi, trên đời này nào có cái gì phúc mỏng người, theo như lời phúc mỏng bất quá là vì che lấp cùng qua loa cho xong bãi. Theo ta thấy, Vương Phi chỉ cần lần này có thể trừ bỏ trên người bệnh cũ định có thể sống đến 100 tuổi, ha ha, dù sao đều là so huân phu nhân ngày sống được trường. Nàng ý vị thâm trường cười, xem đến huân phu nhân cả người không được tự nhiên, hoàng thần gian lại là có chút sợ. Nhưng phục hồi tinh thần lại mới biết được này, nha đầu chết tiệt kia là lấy lời nói ở đề nàng. Đặc biệt là nghe được câu kia Vương Phi có thể sống đến trăm tuổi sau nói, làm nàng một hơi nghẹn ở trong cổ họng chính là không thể đi xuống. Ngươi! Ngươi nha đầu này phiến tử biết cái gì? Ngươi dám nói như vậy ta? Ta! Huân Vương ra lại là ở nghe được Vương Phi có thể sống đến một trăm tuổi sau kích động mà không thành dạng. Ngươi! Ngươi là nói nếu lần này Vương Phi bệnh cũ trị hết, nàng liền có thể sống đến trăm tuổi sau. Này! Đây là thật vậy chăng? Lời này! Chính là thật sự! Tất nhiên là thật sự! Bất quá sao, muốn trước đem bệnh cũ trị liệu hảo mới được? Vương gia gấp không chờ nổi hỏi, kia muốn như thế nào mới có thể đem bệnh cũ chữa khỏi đâu? chu tuyết cười cười, không nói. Huân lão phu nhân hừ lạnh, ngươi thật đúng là tin tưởng nàng lời nói. Hay là hồ ngươi? Huân lão phu nhân lại nói sai rồi, này huân vương gia mời ta đến nơi đây tới, chính là ngươi tình ta nguyện, ta nhưng không có buộc nàng. Nơi nào liền thành hù hán? Đã là không tin, ta cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này, mới có nửa điểm không tín nhiệm, thông báo ta một tiếng ta rời đi huân vương phủ đó là. Huân lão phu nhân khí tàn nhẫn, chỉ vào nàng, ta nói một câu ngươi đỉnh một câu, hảo ngươi cái không giáo dưỡng cẩu đồ vật. Huân lão phu nhân, có giáo dưỡng người cũng sẽ không nói đến ai khác là cẩu đồ vật Nga. Chu tuyết nhàn nhạt nói, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là khỏe miệng ngầm một mặt như có như không cười. Ngươi lần này hân lão phu nhân là tức giận đến rốt cuộc nói không ra lời, một hơi không đi lên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. luận cổ đại người tâm lý thừa nhận áp lực. Thật đúng là nhược à, một cái phong hàn có thể chết người, một câu hơi chút tản nhẫn điểm nhi, kích thích đến nhẹ thì ngất, nặng thì đến cái bệnh tim, dọa không được mắng không được. Nàng lắc lắc đầu, nhìn đúng là cấp cái không được nâng chính mình mẫu thân hân vương ra, cổ đại nam nhân cũng là không dễ dàng à, tốt hơn một chút điểm nhi nhân ra liền có chính thê cùng tiếp thất, nếu là bên trong an bình. Liền có Thái Bình Nhật tử quá, nếu là không có chỉ sợ sẽ là so hân vương gia quá đến còn hai mặt khó xử. Bất quá vị này hân vương gia khó xử nhưng thật ra thê tử cùng cha mẹ này hai đầu. Người tới. mau tới người. Vương gia xoay người sang chỗ khác trách cứ chu tuyết, người sao lại có thể như vậy đối bổn vương mẫu thân nói chuyện. Nếu là bổn vương mẫu thân gia bất luận vấn đề gì, bổn vương duy ngươi là hỏi. chu tuyết đúng bay chẳng hề để ý nói, lại là duy ta là hỏi, nàng ngất xỉu. Nơi này liền thanh tĩnh, thanh tĩnh tự nhiên có lợi cho vương phi bệnh. Huân vương gia biết hiện nay còn muốn dựa vào cái này. Chu tuyết tới trị liệu hắn vương phi, lập tức ngự khí hoan bài phần, nói, buồn vương biết người là vì vương phi hảo, chính là nàng là. Nàng liền tính là thiên vương lão tử ta cũng muốn nói, huân vương gia, một mặt thoái nhượng là vô dụng, ngược lại sẽ khổ chính mình. Huân vương gia biểu tình phức tạp nhìn trước mắt nữ tử, nữ tử này vì sao như thế? Bất đồng. Vừa rồi buổi nói chuyện có thể nói là đại nghịch bất đạo, nhưng từ nàng trong miệng nói ra lại là như vậy có đạo lý. Mà những lời này, ngay cả hắn vương phi đều không có đối hắn nói qua, hắn, làm sao bất giác khổ. Nhưng lại có thể như thế nào? Một bên là chính mình người yêu, một bên là sinh hắn dưỡng cha mẹ hắn. Phần 126 Nhưng hôm nay chung có người thế hắn đem áp lực tại nội tâm sở hữu khổ đều nói ra, hắn chợt liền cảm thấy, cả người đều nhẹ nhàng không ít giống như là rỡ xuống trường kỳ đẻ ở ngực thượng làm hắn thở không nổi như cục đá. Huân lão phu nhân bị nâng đi ra ngoài, huân vương ra sai người hảo sinh chăm sóc, làm tốt này đó chờ hắn lại khi trở về. Vương phi đã đem rượu uống xong rồi, hắn trong lòng nghĩ hoặc Vương phi hôn mê, tất nhiên là huy không tiến nước thuốc, chính là như thế nào uống xong đi. Nha hoàng nghe xong vội trả lời, vương gia ngài vừa rồi chính là không nhìn thấy đâu. Này nước thuốc một mặt lại đây, Vương phi đó là mở ra miệng muốn uống, tuy rằng đôi mắt là nhắm. Ta đoán A định là nghe thấy được nước thuốc mùi hương nhi, ngay cả ta nghe thấy đều tưởng uống đâu. Huân vương ra cầm lấy đã là không chén thuốc ngửi ngửi, chỉ như vậy một chút, liền bị này kỳ diệu hương khí hấp dẫn đến mở to đồng tử, hình như là đột nhiên tiến vào tới rồi có này tốt đẹp hương vị địa phương. Thân thể đã là thân ở hào cảnh, chính là nháy mắt, lại về tới hiện thực. Cứ việc như thế, vừa rồi kêu búng tay chi gian lại là làm hắn này một đời đều quên không được. Vì sao nghe thấy này chén thuốc sẽ như thế? Chu tuyết cô nương. Ngươi chính là ở chỗ này đầu thả cái gì lấy làm kỳ phương thuốc. chương 230 ngươi lại kiên trì một chút. Cái này mặc dù là cùng Huân Vương ra nói ngài cũng không biết, ngài không bằng trước quan tâm một chút Vương Phi bệnh tình, như thế nào. Huân Vương ra lúc này mới phản ứng lại đây chính mình hiện tại hẳn là lo lắng nhất Vương Phi thân thể mới là, sao hỏi bên, liền nhân bị kia dược hương cấp mơ hồ đồ. Hắn lập tức liền nói, là là, Vương Phi thân thể thế nào? Chính là có thể khỏi hẳn. Khỏi hẳn tất nhiên là có thể. Chỉ là nàng uống thuốc yêu cầu nghỉ ngơi cái một đêm, ngày mai mới có thể tỉnh lại. An ta vừa rồi phương thuốc dược cũng không thể lập tức liền trừ bỏ bệnh cũ, còn cần mỗi ngày dùng, chờ thêm cái một hai năm vương phi không sai biệt lắm trên người bệnh cũ liền có thể hoàn toàn trị tận gốc. Huân vương ra cao hứng mà không biết nên nói cái gì cho phải, hắn nghe xong nhịn không được chảy xuống một hàng nước mắt, tưởng tượng đến tương lai nhật tử còn có thể cùng vương phi cùng nhau vượt qua, hắn liền cảm thấy đủ rồi, so được đến hết thầy, cái gì vinh hoa phú quý cái gì địa vị hiền hách Hắn đều chưa từng để vào mắt, chỉ có hắn vương phi, hắn giác so hết thảy đều còn chân quý. Chỉ cần năng hảo, hắn liền tâm an. Qua hảo nửa một lát, vương gia mới phản ứng lại đây chính mình thất thố, đa tạ chu tuyết cô nương. Bổn vương thật là không biết nên như thế nào tạ ơn chu cô nương hảo. Chu cô nương đây là, đây là cứu hai điều mà người a. Nếu như vương phi đi, kia bổn vương mặc dù là còn sống cũng chỉ là như cái xác không hồn. Chu tuyết cô nương, ngươi nói, chỉ lo là ngươi để. Bổn Vương mặc kệ là cái gì đều cấp. Chu Tuyết nhàn nhạt nói, Hân Vương ra, phía trước ngươi nói ta tới cũng đừng tưởng đi trở về, không cầu Hân Vương ra tạ ơn cái gì, chỉ cầu đợi cho Vương Phi tỉnh lại sau ngày liền phóng ta rời đi Hân Vương Phủ. Vương ra một phất đầu, ngươi xem, bổn Vương cũng là gấp đến độ cái gì đều đã quên, mau tới người, cấp Chu Tuyết cô nương nhiệt một hồ trà, lại lấy chút điểm tâm ngọt tới. Hắn xoay người đối Chu Tuyết xin lỗi nói, xem Chu Tuyết cô nương nói cái gì, hiểu lầm một hồi hiểu lầm một hồi. Nếu Chu tuyết cô nương nói bổn vương vương phi không có việc gì, ngươi hiện tại nếu tưởng trở về, bổn vương hiện tại liền sai người đưa ngươi. Người tới. Một cái thuộc hạ đi rồi đi lên, chắp tay nói, vương, ra, ngài có gì phân phó? Không cần. Chu tuyết nói, ta nói rồi phải đợi vương phi tỉnh lại lúc sau lại đi, nếu là này trên đường vương phi có bất luận vấn đề gì, ta ở chỗ này nhưng thật ra cũng phương tiện chút. Vương ra lại lần nữa cảm tạ, Chu tuyết cô nương, nếu như thế bổn vương thật sự vô cùng cảm kích, bổn vương. Được rồi, Huân Vương ra ngươi cũng không cần vẫn luôn cảm ơn tạ, chờ Vương Phi tỉnh lại ngươi lại tạ đi. Hảo Hảo. Huân Vương liên tiếp gật đầu, hắn lúc này nghĩ thầm, chỉ cần Chu Tuyết cô nương có thể trị hảo hắn Vương Phi, chẳng sợ chính là đem vị này cô mãi mãi cấp cung phụng lên đều được. Chu Tuyết Kiều chân bắt chéo hảo không cái tượng ngồi ngồi ở một bên ghế trên, một bên phóng điểm tâm cùng mới nấu trà ngon thủy, nàng vừa ăn trà, một bên cầm bổn thoại bản tử nhàn tới là xem. Vương ra luyến tiếp đi tuy có rất nhiều cái nha hoàn cùng tiểu niệm như vậy một cái đáng tin cậy hầu hạ, vương gia chính là một khắc đều không nghĩ rời đi hắn vương phi. Vương gia, này đều qua cánh ba, ngày ngày mai còn có công sự quân thân, thừa dịp lúc này trở về phòng ngủ một lát từ đi. Không được, buồn vương liền ở chỗ này, tiểu niệm, ngươi lần này cũng thực sự mệt, vương phi tỉnh lại buồn vương còn không biết như thế nào hướng nàng công đạo, ngươi cùng nàng tuy là chủ tử hạ nhân quan hệ, cũng mặc kệ là nàng vẫn là buồn vương đều chưa từng đem ngươi đương quá hạ nhân chỉ đương ngươi là thân nhân, vương gia nói, nói cảm thán nhìn trên giường vương phi, tiểu niệm cúi đầu, tận lực che giấu đi trên mặt kia một mặt ngượng ngùng, lại ngẩng đầu khi, kia hai mắt lại hảo khôi phục một hướng lạnh lẽo, vương gia không cần phải nói này đó, nhưng thật ra tuyết cô nương, nàng thật là một người rất tốt, kỳ thật ngày ấy ta đi ngày thứ nhất, nàng liền đã biết ta thân phận, nhưng nàng lại không có vạch trần, cuối cùng sắp đến lúc đi nàng đã là nói đó là quen biết, mặc kệ ta xuất phát từ loại nào nguyên nhân giấu giếm thân phận. Nàng chỉ cho là nhiều giao cái bằng hữu. Đầu một ngày ta liền đi hỏi thăm quá, ai lân thôn hộ đều nói Tuyết cô nương là cái tâm địa tốt, tán nàng đủ loại thật sự quá nhiều, ta liền không nặng Tân viết văn. Nói lời này khi, Chu Tuyết trên tay thoại bản tử đã rơi xuống ở trên mặt đất, một đôi mắt sớm đã hạp thượng đánh lên buồn ngủ. Cho nên, bọn họ lúc này mới không kiêng dè nói chuyện. Ân, buồn vương trong lòng biết, lần này cũng mại buồn vương, quá mức sốt ruột sai đem người tốt oan uổng. Trải qua vừa rồi thật mạnh Bồn vương nhưng thật ra cảm thấy nàng là cái nghĩ sao nói vậy, không sợ đắc tội với người, tức là như vậy lanh lẹ người, định cũng nhất định không phải là cái loại này làm táng tận thiên lương việc. Lại lại nói, nàng cũng hoàn toàn không giống cái hư. Nhưng thật ra sống được tiêu xái bừa bãi, rất làm người hâm mộ. Trái lại hắn, hiện giờ bách với tình thế bắt buộc, tại đây hai đại thế lực trước mặt, hắn cần thiết muốn chạm một bên, mà hắn chỉ có lựa chọn hoàng thượng bên này. Bọn họ hơn vương phủ tuy rằng sớm đã thoái ẩn xuống dốc, Chính là lại là có công nhiều thế hệ nhãn hiệu lâu đời nhà, địa vị củng cố, quyền lên tiếng cũng là có. Đối với bọn họ như vậy nhãn hiệu lâu đời thế ra, cần thiết đứng ở hoàng thượng bên này, trợ giúp hoàng thượng trừ quét chướng ngại, diệt trừ hết thể họa loạn cùng phản bội đảng. Này đó là bọn họ như vậy vương tộc nhà nên làm. Liên tính hắn không nghĩ tham dự đến trận này phân tranh tới, cũng không còn nhưng tuyển. Lời nói gian, tiểu niệm làm như nhìn ra vương ra trong lòng suy nghĩ, lại cũng không nói thêm gì. Hiện nay, kia hai vị chính đấu đến lợi hại, bất quá, này lại còn chỉ là một cái bắt đầu thôi, chân chính chính đầu diễn còn không có trình diễn. Thật tới rồi nên trình diễn thời điểm, kia đó là hoàng thượng yêu cầu dùng đến vương gia lúc. Lần này, hoàng thượng không ngừng là triệu hồi hơn vương gia vào kinh, đó là sở hữu xuống dốc đã lâu thế gia đại tộc đều triệu hồi kinh, vì lần này tranh đấu, phía trước không gần nữ sắc hoàng thượng, như là chuẩn bị muốn cùng một vị thế gia đại tộc thiên kim ký kết hôn sự. Xem ra, Hoàng thượng là nhận thật muốn cùng điểm đại nhân đấu rốt cuộc. Ngày thứ hai sáng sớm, huân vương phủ viện nhi một trận bận việc, vương gia một đêm chưa ngủ, trong lòng liền ngóng trong vương phi mau chút tỉnh lại, rốt cuộc ở thiên tướng đem lượng là lúc, vương phi tiêu khát nước muốn uống thủy, chính mình lại là trực tiếp ngồi dậy. Ta thiên giang Nga. vương phi ngại nhưng xem như tỉnh, chỉ cần vương phi ngài hảo, ta này lão bà tử liền tính là cả ngày ăn chay niệm phật đều được a. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Đi theo Vương Phi cùng gả tới Lý Bà Tử hưng phấn đến nước mắt đều lăn xuống ra tới, đối diện thiên một trận hào bái. Chu tuyết vội làm cái nha hoàn vì Vương Phi lau lau trên người hán trệ, nhiệt, vì sao nhiều như vậy hán Vương Phi túi đầu nhìn chính mình, đặc biệt là miệng khô lưỡi khô làm nàng rất là khó chịu. Vương Phi đem chính mình cổ áo đi xuống kéo kéo, nghĩ thấu chút gió thổi thổi, lại có một con mảnh khảnh tay phủ lên, nhẹ giọng nói, người mới hết bệnh rồi lên, không thể cảm lạnh, gió lớn. Ta đã làm ngươi nhà hoàng đi cho ngươi múc nước tới lâu mình, ngươi lại kiên trì một chút. Ngươi là Vương phi nghi hoặc nhìn một cái đối nàng tới nói rất là lạ mặt người, nàng lại nhìn về phía vân vương ra, vân vương ra vội nói, Vương phi, bệnh của ngươi đều hảo, này đến ít nhiều chu tuyết cô nương là nàng trị hết ngươi. chương 231 nguyên lai like là ngươi. Chu tuyết, chỉ là tạm thời không chế được, nếu tưởng hoàn toàn khỏi hẳn còn cần trường kỳ an dưỡng mới có thể. Đã là như thế liền rất hảo. Vương Phi nghe xong nước mắt liền ngăn không được chảy xuống dưới. Vương ra chạy nhanh đau lòng quá khứ nắm lấy tay nàng. Đã là như thế, ngươi lại khóc cái gì? Vương Phi cười lao đi nước mắt, là cao hứng. Như vậy, về sau thiếp thân liền có thể vẫn luôn làm bạn Vương ra. Hai người nói một lát lời nói, chờ nha hoàng đem Vương Phi thân mình trà lao hảo. Vương Phi làm như muốn đứng dậy, Chu tuyết vội lại tiến lên ngăn cả nói. Vương Phi không cần lộn sộn, hiện tại ngươi tinh khí thần so thượng ban đầu muốn hảo không ít, bất quá lại không thể nóng đội. Thả cần chậm rãi điều dưỡng, đi lại không cần quá nhiều. Chờ đến vài ngày sau, ta lại qua đây nhìn ngươi thân mình khôi phục như thế nào, thả lại nói như thế nào. Hảo hảo, chú tuyết cô nương, ngươi cứu bổn vương phi một mạng, bổn vương phi đều không biết nên như thế nào ta ngươi. Phải biết rằng này bệnh thật sự là cha tân chính mình đến tàn nhẫn. Sợ là không có ăn qua ngươi khai kỳ dược, ta là đi sớm. Vương phi có một chương tuy không coi là thật đẹp nhưng nhìn qua lại rất là thoải mái. Tươi mát sáng ngời một đôi mắt không có bất luận cái gì tạp chất, nhìn ra được đây là một cái tâm điệu dày rộng người, nàng diện mạo càng là liếc mắt một cái nhìn lại liền cảnh đẹp ý vui cái loại này loại hình. Nếu như vậy một thân người biên muốn không có như tiểu niệm như vậy lợi hại nhân vật chăm sóc, liền như đợi làm thị sơn dương tùy kia thủy mạt thanh tùy ý đắn đo. Thủy mắt thanh, nàng hiện tại hẳn là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm khó dễ được ta, trong lòng khó chịu đến muốn mệnh. Hận không thể đem chính mình trong phòng sở hữu lẻ loi kiện kiện nhi đều tạp cái sạch sẽ đi. Ha ha, chờ xem. Bị Chu Tuyết nói chuẩn, lúc này Thủy Mạt Thanh sớm đã là được đến Vương Phi tỉnh lại tin tức, trong phòng tạp đến là lung tung rối loạn, chứng khí mù mịt. Thủy Mạt Thanh tức giận đến đều mau nổi điền, nàng một cái tắt đánh vào cái kia thông báo nha hoàng trên mặt, các ngươi này đó đồ vô dụng, hàng năm dưỡng thế nhưng đều là chút không còn dùng được, tối hôm qua không phải kêu ngươi trộm đi đem thứ này đặt ở Vương Phi gối đầu hạ sao như thế nào ít như vậy sự đều làm không xong như thế rất tốt người lại hảo vì cái gì sẽ hảo a nàng hung ác nhìn chăm chăm nha hoàn lại là một cái tắt quăng qua đi lần này sinh sôi đem nha hoàn đánh ngã xuống đất thượng nàng rắc còn không có đem khí sử xong lại nhặt lên trên mặt đất mảnh sứ vỡ đối với kia nha hoàn mặt đó là hung hăng mà cắt đi xuống a nha hoàn phát ra thống khổ tiếng eêu thủy mặt thanh hai mắt lóe tàn nhẫn sắc chán ghét nhìn kia đáng thương nha hoàn Đối với bên ngoài nhân đạo, đem cái này tiện tỷ kéo đi ra ngoài đánh chết. Phàm là có người hỏi tới liền nói nàng như đồ gây rối ở bổn chắc phi đồ ăn hạ dược. Không. Không. Sơn Vương Phi, nô tỷ vẫn luôn đối ngài trung thành và tận tâm tuyệt không có nhị tâm A. Nô tỷ khi nào đã làm cái loại này dơ bẩn việc. Chỉ. Chỉ ngài có một lần phân phó nô tỷ cấp Vương Phi hạ dược, tuy không thành, nhưng. Nhưng nô tỷ cũng là tận lực A. Tối hôm qua nô tỷ giống nhau cũng tận lực. Câu ngài tha nô tì đi. Sau này nô tì nhất định hảo sinh hầu hạ ngài, ngài. Câm miệng đi. Buồn chắc phi khi nào làm người cấp vương phi hạ dược. Ngươi nhưng đừng nói bậy. Nàng rối giải cổ nhìn về phía bên ngoài, cọ tới cọ lui, mau đem này trướng mắt đổ vật kéo đi ra ngoài. nha hoàng chết lôi kéo thủy mặt thanh góc váy, khóc đến hai mắt đấm lệ mơ hổ, bi thống vô cùng, cầu ngài. Thả nô tì một con đường sống đi, chắc vương phi ngài liền tính không cần nô tì lại hầu hạ ngài chẳng sợ đem nô tỳ phái đi đương thô xử nha hoàn sai xử hoặc là hoặc là lại vô dụng đem nô tỳ bán đi cũng tốt hơn thủy mạc thanh một chân đem nàng đá văng kéo đi ra ngoài cấp buồn chắc phi xuống tay càng nặng càng tốt nhớ kỹ đem nàng miệng cấp lấp kín là thủy chắc phi thủy chắc phi ngài không thể như vậy vô tình a ngài không thể a a từng tiếng trượng đánh thanh âm truyền đến cùng với mà đến chính là nha hoàn tiếng kêu thẳng thiết Như vậy thanh âm không có liên tục bao lâu liền không có động tĩnh. Hạ nhân tiến vào truyền đạo, Sơn Vương Phi, người đã chết. Thủy mặt thanh lúc này mới ngồi xuống suyết uống một ngụm trà xanh, ba tử vội tiến lên tới giải sầu, cười nói, Sơn Vương Phi, tương lai còn dài, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội, lần này không được, liền lần sau, lần sau lại không được, liền hạ lần sau. Ba tử ta còn cũng không tin, bọn họ kia viện nhi liền lộ không ra một kia bại lộ. Chỉ cần là có thể lộ ra tới. Chúng ta liền một đầu chui vào đi, đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Thủy Mạc Thanh nghe xong, nụ cười giả tạo một tiếng, đúng vậy, toàn bộ tiêu diệt. Một cái đều không lưu. Nàng làm như nghĩ tới cái gì, nói, kỳ thật so sánh với Vương Phi, bổn chắc Phi trước mắt nhất tưởng diệt trừ người, là bên người nàng cái kia tiểu niệm, người này quá khó ứng phó, lưu đến càng lâu liền đối chúng ta càng bất lợi. Quá trứng mắt, người có hay không cái gì biện pháp có thể thu thập nàng. Phần 127 Cái này Cái này tiểu niệm thật khó ứng phó, lại là cái có thân thủ, chỉ sợ. Thùy Mạc Thanh thật mạnh một phách cái bản, ngươi không phải nói muốn toàn bộ tiêu diệt sao? Như thế nào? Liên nay một người đều thu thập không được, đều sợ. Không phải, không phải, nhưng là, không có nhưng là, là, Sơn Vương Phi nói đúng, ngài yên tâm, chuyện này bà tử ta sẽ xử lý tốt. Thùy Mạc Thanh gật đầu, âm hiểm cười nói, chỉ cần đem cái này trướng mắt diệt trừ. Thu thập như vậy một cái bệnh thân sắc còn không dễ dàng. Sườn vương phi, nghe được. Một cái nha hoàng đi đến, đưa lộ thai ở thủy mạt thanh vành thai biên nói chút cái gì, liền thấy thủy mạt thanh khỏe miệng chậm rãi nổi lên đắc ý tươi cười. Bùn chắc phi liền nói sao, không có lộ không ra sơ hở. Ngươi hảo hảo tiếp tục giúp buồn chắc phi nhìn điểm nhi, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay lập tức tới nói cho buồn chắc phi, có nghe thấy không? Nha hoàng ôn thanh đáp, là, sườn vương phi, kia nô tì đi trước bằng không đợi đến lâu rồi sợ bị người thấy khả nghi. Đi thôi. Nàng nhẹ nhàng phất tay, uống xong một miệng trà liền cuồng tiếu lên, hoàn toàn không giống trước mặt người khác ôn nhu cùng đoàn trang, lại giống cái điên cuồng người giống nhau. Cười trong chốc lát sau, nàng cuối cùng là dừng lại, chờ hảo. Thủy chắc phi đây là đang cười cái gì a Thế nhưng cười đến như vậy si cuồng, không biết còn tưởng rằng ngươi là điên không thành. Thủy mặt thanh nghe thấy bất thình lình thanh âm đâm lọt vào thai, tả hữu nhìn chung quanh một vòng cũng không có nhìn thấy người tới. Lại là quay đầu, ở nàng phía sau chấu ngực mảnh đi ra một người, người nọ lại là nàng cuộc đời nhất thống hận một người, Chu tuyết. Nguyên lai là ngươi. Ngươi là vào bằng cách nào? Thùy mặt thanh kỷ quái nhìn Chu tuyết, thấy nàng một thân thanh nhã vẫn như cũ trầu bà y điề, mặt liêu thoạt nhìn tuy không phải thượng tầng mặt hàng, nhưng lại cũng là tính chất mềm thật thoải mái. Từ Chu tuyết ăn mặc tới xem, lại hoàn toàn không có nhà giàu đẹp đẽ quý giá, nhưng nàng nội bộ lại lộ ra một loại làm người vô pháp nhìn gần tôn quý. Đặc biệt là xứng với kia chương làm nàng ghen ghét đến điên cuồng mỹ mạo. Cái này đứng ở trước mắt người, nhưng có thể nói hoàn mỹ. Chương 232 là cố ý tới dọa nàng sao? Nhưng nàng còn nhớ rõ, Chu Tuyết ở không lâu trước đây đều còn chỉ là người người đến mà Chu Chi xỉu bát quái, cũng không biết khi nào, Chu Tuyết lại ở từng giọt từng giọt trung biến hóa đến lớn như vậy. Nàng chán ghét thấy hiện tại Chu Tuyết, nếu đối nàng tới nói, Tiết Nham đã từng thích xỉu bát quái Chu Tuyết, mà đem nàng như vậy một cái thiên kim tiểu thư bỏ mặc. Nàng giác là đối chính mình một loại vũ đủ. Như vậy hiện tại, liền xa không ngừng này, Chu Tuyết vừa xuất hiện, thật giống như là một đạo sáng ngời quang, vô hạn nở rộ quan mang, nhưng nàng đâu, lại trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ở Chu Tuyết trước mặt, nàng là cỡ nào không trước mắt. Nàng không cam lòng, nàng hảo không cam lòng a. Dựa vào cái gì liền một cái Chu Tuyết đều có thể so đến quá nàng. Không cam lòng, không. Chu Tuyết lại cũng không cần người chiêu đãi, một ngông ngồi ở ghế trên, tư thái tiêu sái biểu tình nhàn nhạt nhìn thủy mặt thanh, thủy chắc phi hảo cao lịch sự tao nhã, lại là đánh chết nha hoàn, lại là đem này nhà ở làm đến lộn xộn, tê, ngươi này viện nhi thật lớn lệ khi a chả trách vân vương ra không thích đến ngươi bên này nhi tới á ta hôm nay vừa thấy, mới hiểu được đâu. Cuối cùng một câu nàng cố y kéo đến thật dài tới khí thủy mặt thanh. Quả nhiên, thủy mặt thanh nghe được cuối cùng một câu một khuôn mặt đã là tức giận đến tái rồi, nàng đem bắt trả đối với chu tuyết quăng ngã qua đi chỉ thấy chu tuyết thân mình thoáng chợt lóe liền tránh thoát, bát trà rơi xuống đất, phát ra dập nát tiếng vang. nàng lắc đầu thở dài nói, thật tốt đồ sứ, thế nhưng đã bị ngươi như vậy làm hư, tặng cho ta thật tốt. thủy mặt thanh cắn răng chừng mắt chu tuyết, gian nan từ trong miệng mắng ra, chu tuyết ngươi cái tiện nhân, bổn chắc phi liền biết ngươi là cái sát tinh. pham là có ngươi ở, định không chuyện tốt. chu tuyết làm bộ nghe không hiểu nghĩ nghĩ, mơ hồ hỏi, không phải chuyện tốt. chẳng lẽ ta cứu người cũng không phải chuyện tốt sao? Nga, ta đã biết, đối người khác là chuyện tốt, đối với ngươi lại không phải, đúng không? Nghe xong, Thủy Mạt Thanh càng là nghẹn đến mức tức giận đến càng thêm tàn nhẫn, ngươi. Hừ, Chu Tuyết, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại gương mặt này biến đẹp, là có thể ở trước mặt ta như thế nào như thế nào, ở ta trong mắt, ngươi vĩnh viễn đều chỉ là một cái xỉu bát quái. Nga, như vậy vừa thấy, ngươi vẫn là cái mắt mù. Thủy Mạt Thanh tức giận đến liền sắp mất đi lý trí, quả muốn làm người đem Chu Tuyết kéo xuống đi đánh chết. Thật to gan, dám cùng chúng ta sườn vương phi nói như vậy lời nói. Ngươi có biết đây là địa phương nào? Bà tử chỉ vào Chu Tuyết Quác. Nơi này là Hơn Vương Phủ. Chu Tuyết Thành thật trả lời, nàng thuận tay một lòng tay, vừa rồi ta này bất tải từ các ngươi Hơn Vương phi nơi đó lại đây sao? Bất quá, nhân ra nơi đó nhưng so với các ngươi cái này thủy chắc phi nơi này muốn sạch sẽ nhiều, bên kia hạ nhân giống như cũng so các ngươi nơi này muốn nhiều chút, náo nhiệt chút đâu, Nga, đúng rồi. Hoan Vương gia hiện tại còn bồi Hoan Vương phi đâu? Ngươi nói một chút nhân gia, nhiều ơn ai a? Bà tử mắt thấy nhà mình Sườn Vương phi sắc mặt càng lúc khó coi, rồi lại không thể đem này người nói chuyện như thế nào, trong lòng gấp đến độ cùng cái gì dường như, nhưng người này là Vương gia thỉnh đến trong phủ khách quý, nàng nào dám động lòng người gia a? Ngươi, ngươi câm miệng. Hảo cái nhanh mồm dẻo miệng tiểu nha đầu, loạn tiến nhân gia nhà cửa không nói, còn dám mở miệng hãm hại chúng ta Sườn Vương phi? Ngươi nếu không phải vương gia mời đến khách quý, ta này bà tử liền muốn đem ngươi kéo xuống đi vào miệng. Này bà tử lời nói chính là thú vị, ngươi nghe ta nào một câu mở miệng bị thương nhà ngươi chủ tử. Ta nhưng không nhớ do Nga, nếu không, ngươi nói đến ta nghe một chút, xem ta có phải hay không nói sai rồi. Hoặc là, chúng ta hiện tại liền đi đến nhà ngươi vương gia chỗ đó đi, làm hắn giúp đỡ bình phân xử. Ngươi, ngươi cái này bà tử không nghĩ tới nha đầu này nói lên lời nói tức chết người không nói. Hiện tại còn lấy vương gia tới hù Đoan Nàng, đang muốn phát tác, nàng lại bị Thủy Mạt Thanh một tay đẩy ra. "Chu Tuyết, ngươi lần này tiến đến, rốt lời, có nói cái gì phải đối bổn chắc phi nói?" Chu Tuyết lại là lười đến đậu các nàng, ngồi thẳng thân mình, trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, lạnh nhạt nói, "Thủy Mạt Thanh, ngươi muốn chơi, hảo a, ta phục bồi, hôm nay chúng ta đơn giản liền đem lời nói cấp nói khai. Nhiều năm như vậy, ngươi xem ta không vừa mắt, ta cũng rất là xem ngươi không vừa mắt." Ngươi vẫn luôn cùng ta không qua được, nơi trốn khó xử ta, một hai phải trí ta vào chỗ chết ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Ta nhẫn ngươi, cũng không phải bởi vì ta tính tình liền có bao nhiêu hảo, cũng không phải bởi vì ta yếu đối, càng không phải bởi vì ta không thể trêu vào ngươi. Là bởi vì, ta ngại phiên thoái. Nhưng ngươi nếu lần nữa cùng ta không qua được, ta muốn thật không để ý tới ngươi, chẳng phải là quá không cho ngươi mặt mũi. Tạm thời ta liền tiếp chiêu ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, thủy mặt thanh. Ta nghiêm túc lên liền ta chính mình đều sợ hãi. Nàng nói xong, không đợi Thủy mạt Thanh phản ứng lại đây đó là đứng dậy chuẩn bị rời đi, Thủy Mạc Thanh lại là khinh miệt cười một tiếng, chỉ bằng ngươi. Ta chính là huân vương phủ sườn vương phi, ngươi là cái thứ gì? Một cái phá đầu bếp liền có thể ở bổn chắc phi trước mặt kêu gọi. hử ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành thức ăn đĩa. Thật đúng là cho rằng Hoàng thượng cùng điểm quan đại nhân hai người đều có thể vì ngươi chống lưng. Kia bổn chắc phi hỏi ngươi. Ngươi bị vương gia đương trưởng mang vào trong phủ, vì sao hai vị này cũng chưa tới cứu ngươi? Ha ha ha, có người à, chính là buồn cười, cho rằng kia chức cao là ai đều có thể leo lên đâu. Chu tuyết lặng lặng mà nhìn nàng trong chốc lát, trong thanh âm nhiều ít đều hàm chứa vài phần đồng tình. Thủy mặt thanh, ngươi sống được không khỏi quá mệt mỏi, hà tất như thế. Ngươi vì sao không đi chiếu chiếu gương, hiện giờ ngươi này phó sát mặt, quá mức khó coi. Ngươi nói cái gì? Chu tuyết! Ngươi! Ngươi dám nói lại lần nữa? Thủy Mạt Thanh Như là nổi cơn điên hướng về phía Chu Tuyết nào tới, hai tay gắt gao bắt lấy nàng cánh tay, mãnh liệt lay động. Chu Tuyết cười lạnh nói, "Nói lại lần nữa, vẫn là câu nói kia, ngươi sống được hảo đáng thương." "Ngươi?" Ha ha ha ha, Thủy Mạt Thanh đột nhiên buông lòng ra nàng, cùng thiếu vài tiếng sau chụp ngươi dừng lại, "Ngươi là tưởng chọc giận Bùn chắc Phi?" "Chính là, ngươi đừng quên, Bùn chắc Phi từ nhỏ là ở nơi nào lớn lên, nhưng cùng ngươi không giống nhau." Bồn chắc phi tu dưỡng không cho phép chính mình trước mặt người khác thất thố, bao gồm ngươi như vậy một cái bé nhỏ không đáng kể đầu bếp. Chu tuyết lười đến phản ứng nàng, chỉ trở về một câu, đúng vậy, ngươi từ nhỏ ở tuy an lớn lên, ta từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, ha ha, hai ta ly đến là đủ sang a. Bất quá, ngươi nói là kinh thành nhiều quy củ đâu, vẫn là tuy an quy củ đâu. Nàng nhìn thủy mặt thanh kia trương tức giận đến một trận bạch một trận tí mặt, trong lòng buồn cười, bất quá lại không lại để ý tới gia Viễn nhi. Thủy mặt thanh ngón tay nắm thành nắm tay, gân xanh đều lộ ở bên ngoài, gương mặt kia hiện tại là tức giận đến một chút huyết sắc cũng không, có thể thấy được đây là tức giận đến có bao nhiêu tàn nhẫn. Ba tử ở bên cạnh cũng là không ngừng cho nàng lau mồ hôi, một bên thật cẩn thận xem mặt đoán ý, nàng hiện tại thật là hận nóng nảy vừa rồi không có sớm chút đem người cấp đuổi đi, hiện tại sơn vương phi khí thành cái dạng này, nhưng đừng tìm nàng làm khó dễ mới hảo a. Nào biết, thủy mặt thanh chỉ đỡ ngạch vô lực nói một câu, đỡ ta trở về phòng. Lại là ở nàng xoay người tri gian, cặp kia con ngươi rõ ràng là lộ ra một mặt tính kế ngoan độc chi sắc. Chu Tuyết mới vừa vừa ra vương phủ, đã bị bên ngoài vây đến chật như đêm tối đổ sộ trường hợp cấp kinh sợ ở. Này trận trưởng rốt cuộc là muốn làm gì? Dọa người sao? A! Chu Tuyết liền cùng cái hòa thượng quá cao sỡ không tới đầu, không hiểu được tình huống, giống nhau ngây ngốc nhìn mang theo một đám người mã tới đây điểm lầm. Thứ này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này là ý gì? Là cô ý tới dọa nàng sao? Trước 233 sẽ có người thu. Nhưng đừng a, Nàng không trải qua dọa. Xem kia điểm lâm đẩy mặt sắc khí. Đây là. Là chạy tới đánh lộn Nga không. Tới giết người. Giờ này khắc này điểm lâm. Chu tuyết cũng không dám tiến lên đi theo hắn trả hỏi. Kêu biểu tình giống như là muốn ăn thịt người dường như. Người không sao chứ. Bị thương nơi nào không có. Mau, Các bản quan nhìn xem. Điểm lâm rỗi tay liền phải đem nàng cả người lật xem một vòng nhi. Chu tuyết vội ngăn lại. Không thể hiểu được nghiêng hắn liếc mắt một cái, ngươi làm gì à? Rõ như ban ngày dưới, ngươi, ngươi đối ta động tay động chân, để cho người khác thấy, nữ nhi của ta ra danh dự đều xong rồi. Điếm lâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa rồi chính mình quá xuất ruột, thực xin lỗi, là ta không suy xét chu toàn. Hắn ôn nhu nói, tiếp theo, ngửa đầu nhìn mặt trên bảng hiệu thượng nặc đạt mấy chữ, huân vương phủ, kia hai mắt hiện lên một mặt sát ý ngươi ở chỗ này chờ, liền tính huân vương phủ là hoàng thượng bên kia người. Bản quan hôm nay cũng muốn đem nơi này đầu người toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, một cái không lưu. Chu Tuyết nghe được một trận mơ mịt, nghĩ nghĩ, lúc này mới hiểu được, người này đột nhiên chạy tới có phải hay không? Có phải hay không cho rằng nàng ở chỗ này bị khi dễ a? Cái kia, ngươi hiểu lầm, Ếch. Ban đầu đích xác cái kia vân vương là muốn tới giết ta, ta liền nói rõ, chính là sau lại hắn cũng là hiểu lầm ta. Liền nói như thế, hân vương ra là tiếp ta tới đặc biệt vì hắn chính vương phi chữa bệnh. Chữa bệnh. Người sẽ chữa bệnh. Bản quan như thế nào không biết. Điếm lâm hồ nghi mà đánh giá nàng, hiển nhiên là không thế nào tin. Chu tuyết chừng hắn một cái, ngươi không biết còn nhiều lắm đâu. Được rồi, đem ngươi người kêu trở về đi, quái dọa người. Chỉ xem những người đó mỗi người trên mặt đều viết hưng phấn, giống như ngay sau đó liền có thể rút ra đào đem nơi này huyết tẩy thành hà. Đáng sợ, thật sự đáng sợ. Ngươi còn không mau làm cho bọn họ đi chu tuyết đem đôi mắt che lại, không dám lại xem. Tuy rằng nàng thừa nhận chính mình là cái cái gì đều không sợ người, nhưng là nàng thật đúng là sợ điểm lâm một cái xúc động sai người đi vào đem người đều cấp giết. Ngươi thật sự không có việc gì. Hắn vẫn là không yên lòng tới. Chu tuyết lôi kéo hắn hướng biên nhi thượng đứng lại, ngươi trước đem người đều kêu đi, sau đó bồi ta tại đây người trên đường đi dạo đi, ta có việc hỏi ngươi. Ngươi yên tâm, ta là thật không có việc gì, nhân ra huân vương ra chính là đem ta đương khách quý thỉnh quá khứ, ta là ăn đến hương ngủ ngon. Trên người cũng không phá một khối ra, thật sự. Ngươi nói là thật sự, kia đó là. Bản quan phái người đưa người trở về đi. Hắn nhàn nhạt nói. Chu tuyết có chút nốc, ngươi không bồi ta đi dạo. Điềm lâm há miệng thở dốc lại là cái gì cũng chưa nói, vẫn là hắn bên người đắc lực cấp dưới xe máy này mới nói. Điềm quan đại nhân vừa nghe đến ngươi bị người bắt được vân vương phủ tin tức liền ném xuống chuyện quan trọng hỏa tốc chạy đến. Còn có một đống chuyện này chờ đại nhân, đều là đỉnh đỉnh quan trọng. Hiện tại đều còn có thật nhiều đại thần đang chờ đại nhân chỉ thị, nhưng đại nhân lại là ném xuống bọn họ tới nơi này tìm ngươi. Ngươi ở chúng ta đại nhân trong lòng à, là quan trọng nhất, đại nhân khó mà nói, ta này làm thuộc hạ nhìn cũng xuất ruột, đó là giúp hắn nói. Này đắc lực thuộc hạ một hơi nói xong không mang theo nghỉ, sau đó xúc cổ thối lui đến mặt sau đi, hắn biết. Lúc này, bọn họ đại nhân mặt khẳng định đều hắc thành một cái nổi đế. Chu tuyết không nghĩ tới điểm lâm bên người cái này thuộc hạ nói chuyện như vậy thật thành. Tuy rằng nàng trong lòng cũng minh bạch điểm lâm đối nàng hảo, nhưng là không có đâm thủng tầng này giấy cửa sổ liền sẽ không mất tự nhiên, hiện tại nàng nghe xong, trái lại thực không được tự nhiên. Phần 128 Trở về tự hành lãnh phạt Điểm lâm lạnh lùng nói, kia trương tuấn mị trên mặt thoạt nhìn là so vừa rồi muốn khó coi một ít, hắn lướt nàng, nói, ngươi trước dạo đi, bản quan sẽ làm người hộ tống ngươi trở về, kia bản quan liền đi trước. Chu tuyết lên tiếng, thẳng đến điểm lâm đã đưa lưng về phía nàng đi rồi một đoạn lộ. Nàng mới hướng về phía hắn phương hướng hô một tiếng, Điềm lâm, cảm ơn ngươi đặc biệt tới tìm ta, cảm ơn. Chính là, đối với Điềm lâm, nàng chỉ có cảm ơn. Hắn tạm dừng một chút, thực mau liền nâng bước rời đi, hắn bóng dáng có vẻ là như vậy cô tịch tiêu điểu. Ở kinh thành đi dạo một vòng nhi, mua một ít nàng yêu cầu đồ vật sau, nàng liền tốc tốc đi trở về, trong nhà còn có thân nhân ở lo lắng nàng, nàng đến trở về bao cái bình an mới được. Cũng là nàng cấp vội đã quên, lại là hiện tại mới nhớ tới. Tổ phụ cùng tổ mẫu, còn có phụ thân bọn họ nhất định đều cấp lo lắng đi. Tuyết nha đầu. Ai rục ta hảo cháu gái. Mau tới đây, lại đây làm tổ mẫu nhìn xem. Thằng đến tổ mẫu đem nàng lôi kéo nhìn hơn nửa ngày xác nhận trên người nàng không bị thương sau. Lúc này mới bùng ra, bảo bối con cháu nữ Nga, có phải hay không điểm đại nhân đem người cứu ra. Mau cùng tổ mẫu nói nói. Tổ phụ cùng phụ thân, còn có đại bá phụ cũng đi theo truy vấn. Đúng vậy, mau cùng chúng ta nói nói. Hoan vương phủ người có hay không làm khó dễ ngươi. Chu Tuyết đem toàn bộ quá trình một năm một mười cùng người nhà sau khi nói xong, bọn họ đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Chu Lão Thái gia trực tiếp một phách chân nhi đứng lên, cao hứng lớn tiếng cười cái không ngừng, ha ha ha. Ta hảo cháu gái, không chỉ có sẽ làm được thế gian mỹ vị, còn có thể trị bệnh cứu người. Ta thật đúng là tổ tiên thóc nhang cảm tạ à tiện nghi được đến tốt như vậy một cái cháu gái. Này với chúng ta Chu gia chính là bao lớn vinh quang a. Tổ phụ. Kỳ thật này cũng chính là vừa khéo, ta sẽ không phối dược, càng thành không được cái gì ghê vớ ý hiền giả, ta bất qua ai chính là đối thức ăn nhiều có nghiên cứu, là ta làm gì đó cấp hơn vương phủ ăn, làm nàng hảo, vừa khéo vừa khéo. Nàng cũng không thể đem chính mình nói được quá thông minh. Tuy rằng nàng vốn dĩ liền rất thông minh. Tổ phụ chính cao hứng, đột nhiên nhớ tới một chuyện gì, liền vội đối Chu tuyết nói, đúng rồi, nơi này có ngươi một phong thơ, là chồng cung người đưa tới, tuyết nha đầu. Trong cung ngươi còn có người quân A. Tổ phụ không tưởng quá nhiều tùy tiện hỏi nói. Đại ba phụ tiếp theo lời nói cha, nhưng không phải có một cái người quân sao. Còn không phải là đương kim thánh thượng. Hắn có thể nghĩ đến chỉ có vị kia. Chu tuyết trong lòng cả kinh, vội đem tin thu hồi tới, che lớp nói, sao có thể sẽ là hoàng thượng, không chừng là ở trong cung kết bạn vị nào đầu bếp. Vài người cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cần chu tuyết có thể bình an trở về liền hảo, kế tiếp người một nhà ăn xong rồi cơm. Chu tuyết vội xong phòng bếp chuyện này sau lúc này mới đẳng ra công phu chiếu ánh trăng mở ra kêu phong thần bí người gửi tới tin. Xem này chữ viết. Nàng vì cái gì tổng cảm thấy rất là quen mắt đâu. Chính là xem kêu mặt trên kiêu ngạo cùng bá đạo ngữ khí, nàng liên biết, này tin thật đúng là vị kia viết. Nội dung là cái dạng này, châm đã biết việc này, cũng phải có người âm thầm bảo hộ ngươi, một khi huân vương phủ người dám động ngươi mảy may, sẽ tử có người giải cứu ngươi. Ngươi an toàn trở lại nông gia nhạc sau. Cho chấm viết một phong thơ báo bình an Viết hảo đặt ở phòng bếp sau cửa sổ Sẽ có người thu chương 234 không phải tiểu mập mạc Ha ha a. Vị này chính là từ đầu tới đôi đem hết thể Đều nắm giữ ở trong tay a. Nàng thật đúng là phụ, thật phụ Cái gì đều cho ngươi an bài hảo Này nhất quán mệnh lệnh miệng lưỡi Cũng là xuất từ hắn, không phải hắn còn có ai Chỉ là, liền thật sợ nàng đã chết Hắn không có cơm ăn Mấy ngày nay, tuy rằng người khác không tới Chính là mỗi ngày đều phải có trong cung người tới lấy hộp đồ ăn, cơm sáng, giữa trưa cơm, điểm tâm ngọt, cơm chiều, ngay cả bữa ăn khuya cũng muốn. Nhưng thật ra so với hắn bản nhân tự mình tới, còn muốn cần. Cũng thật là có thể nghĩ biện pháp lan lộn nàng. Có người sao? Phòng bếp sau cửa sổ truyền đến một người nam nhân thanh âm, thanh âm cung kính có lễ, lại là thật cẩn thận. Chu tuyết đem cửa sổ dùng cái giá căng ra, xem người nọ một thân tiểu thái dám trang điểm, là cái tân gương mặt, bộ dạng thanh tú. Đối nàng là khách khách khí khí. Nàng liên hỏi, người là tân nhân. Tiểu thai dám ánh mắt sáng lên, đúng vậy đúng vậy. Tuyết cô nương thật là một đôi hảo tuyệt nhãn. Nô tài là hôm qua mới đi trong cung đưa tin, bị công công an bài đi bên người hoàng thượng. Hoàng thượng còn khen nô tài đơn thuần vô chi, làm gì đều là chạy ở trước nhất đầu. Hoàng thượng nói hắn bên người liền vừa lúc yêu cầu như vậy một người đâu. Chu tuyết ở trong lòng hư một tiếng, vị này nhưng thật ra rất sẽ tuyển người sao. Này tiểu thái dám thoạt nhìn sách sẽ. Lại rất là lưu loát, một đôi mắt còn không có nhiễm trần thế tạp trước, là cái khôn khéo, càng là cái ngoan ngoãn. Hoàng thượng nói dĩ vãng phái tới vài người quá mức rêu rào, hắn nghĩ điệu thấp chút, liền phái nô tài mỗi ngày tới này phòng bếp sau cửa sổ lại mệnh, tới lấy mỗi ngày sở cần cơm canh, nô tài thích chạy, không chê mệt. Đó là một ngày chạy cái mấy tranh đều quyền đương hoạt động tinh cốt, hoàng thượng đối nô tài thật là hảo à, như vậy một cái đối tự thân hữu ích công việc béo bở thế nhưng giao chỉ giao cho nô tài một người. Vì hoàng thượng đối nô tài thưởng thức, nô tài cũng nhất định phải đem này việc cấp làm hảo, tuyết không cô phụ hoàng thượng kỳ vọng. Tiểu thái dám hưng thú bừng bừng nói xong, sau đó rôi tay tìm Chu tuyết muốn cái gì dường như, hai viên trong mắt chuyển nha chuyển như vậy chờ, Chu tuyết nghĩ hoặc, cơm còn không có hảo, cấp hoàng thượng bị muốn đỉnh một lát mới thủ. Tiểu thái dám cười hồi nàng, không phải, nô tài là quản ngài phải tin, hoàng thượng cố ý công đạo, cần phải muốn bắt đến ngài cấp hoàng thượng hồi âm, lấy không được khiến cho nô tài không cần trở về. Đi trở về liền trực tiếp đánh chết. Hắn đáng thương hề hề nói. Chu Tuyết rất là vô ngữ, thật đúng là bá đạo thật sự tùy hứng A. Ngươi từ từ, ta đi lấy bút giấy. Nàng qua loa vài nét bút ở mặt trên rơi xuống đã an toàn về đến nhà mấy chữ sau. Đó là giao cho Tiểu Thái Giám. Sau đó cười hỏi hắn, ngươi tên là gì A. Tiểu Thái Giám không nghĩ tới Chu Tuyết sẽ hỏi hắn tên. Có chút thụ sủng nhược kinh cười trả lời. Ta kêu Tiểu Phan Tử. Tiểu Mâm. Tiểu Mập Mạc. Đây là ai cho ngươi lấy tên A? Tiểu Phan Tử vừa nghe hỏi hắn cái này, hắn liền càng cao hứng, là Hoàng thượng hôm qua cấp nô tài lấy, Hoàng thượng đối nô tài thật là quá hảo thật tốt quá. Nàng nên khuyên như thế nào khuyên đứa nhỏ ngốc hảo đâu. Thật không biết bởi vì như vậy cái xuẩn manh tên có cái gì thật là cao hứng. Được rồi, này tin ngươi thu đi, trở về mang cho vị kia. Trong nổi canh còn muốn ngao nấu một canh giờ, ngươi nếu không ngại bên ngoài nhi lạnh liền ở bên ngoài, muốn kia hảo. Tiểu phan tử này liền tiến vào bồi ngải, cũng hảo cho ngài giải giải buồn nhi. Tiểu phan tử nói âm vừa ra, người liền nhanh như chấp chạy không có ảnh nhi, lại vừa thấy hắn khi, cư nhiên đã xuất hiện ở nàng trước mặt. Ha ha, thật đúng là so với ai khác đều chạy trốn mau, điểm này nhi là không ai. Chu tuyết vô ngữ lăng nghẹn nhìn vẻ mặt hỉ khí dương dương tiểu phan tử, thật không biết đứa nhỏ này là xuẩn vẫn là tinh. Vậy người liền trước ngồi này ghế đầu thượng đằng đi. Tiểu phan tử nghiêm túc gật gật đầu. Rất là chuyên chú nhìn chu tuyết ở trong phòng bếp bận việc. Một lát sau, tư nhụy đẩy cửa tiến vào, liền thấy tiểu phan tử như vậy cái sinh gương mặt xuất hiện ở phòng bếp, vị này cũng là chồng cung tới. Trước kia cũng không gặp A. Tỷ tỷ ngươi hảo, ta kêu tiểu phan tử. Tiểu phan tử rất là tự hào hướng người khác giới thiệu chính mình. Cái gì? Béo? Mập mạc? Ha ha ha ha tư nhụy thiếu chút nữa không cười đau sốc hông nhi, còn có người kêu loại này tên A. Cũng thật là kỳ. Tiểu Phan Tử Châu Mi, bất quá lại không có tức giận ý tứ, hắn kiên nhẫn phố giải thích nói, không phải Tiểu Mập Mạp, là Tiểu Phan Tử, kia không còn đều là giống nhau sao? Tư Nhụy rốt cuộc ngương cười thành, không hề phản ứng Tiểu Phan Tử, quản ngươi kêu gì, nhà các ngươi hoàng thượng cả ngày cũng không biết đau lòng chúng ta chủ tử, liền hơn phân nửa đêm cũng muốn gọi người lên làm bữa ăn khuya, cũng không biết là chịu đến cái gì điên. Nàng thiết lắm mồm toái niệm nói, Chu Tuyết trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngoài miệng không giữ cửa nhi phải không? Ngươi là tiến vào hỗ trợ vẫn là lắm miệng. Nay tiểu phan tử liền tính thuật nhìn lại dễ khi dễ lại đơn thuần, kia cũng là bên người hoàng thượng người, tư nhụy lá gan dã dám ở chỗ này nói khởi hoàng thượng không phải. Tiểu phan tử nghe xong, lại vẫn là một trương gương mặt tươi cười, tỉ tỉ nói chính là, nhưng chúng ta hoàng thượng cũng thực vất vả a. mấy ngày nay trong chiều sự cùng khắc vụn vặt sự thêm lên là như thế nào đều xử lý không xong, đó là ngao cái một hai vãn không hợp mắt, nô tài cũng là gặp qua. Tuy nói nô tài hôm qua mới đi theo bên người hoàng thượng hầu hạ, nhưng lánh nô tài đi công công liền nói ngày hôm qua là hoàng thượng ngao hạ cái thứ ba buổi tối, luận là đêm qua, hoàng thượng cũng là một đêm chưa ngủ, vẫn luôn tại án tiền xử lý công sự, phê duyệt tấu trương. Hoàng thượng như vậy lao khổ chính mình, đều là vì quốc thái dân an, vọng tỷ tỷ có thể nhiều đảm đương lý giải. Từng câu lời nói làm tư nhụy nghe được mặt đỏ thai hồng, nàng vừa rồi như vậy nói hoàng thượng, thật đúng là đại nghịch bất đạo a. Hôm qua trong cung tiếp đái hảo chút công chúa nói là muốn đi cấp hoàng thượng đưa chút thức ăn, lang là làm nô tài cấp đuổi rồi trở về, đó là vị kia thân phận tôn quý nhất vũ nhạc công chúa càng là liền hoàng thượng một mặt cũng không thể nhìn thấy, các nàng A đều là thô xám xịt rời đi, nhưng hoàng thượng nào có nảy nhàn công phu thấy các nàng. Liên ngủ thời gian đều không có, hoàng thượng A cũng, cũng chỉ có ở An tuyết cô nương làm thức ăn khi, mới bằng lòng nghỉ một chút. Chu tuyết cười cười, chưa nói cái gì. Không biết như thế nào. Nghe thế vị hoàng thượng quá thật sự mệ thực. Nàng trong lòng giống như cũng có chút hụt hẫng Nàng nhất định là nghe tiểu mập mạp nói nghe nhiều, đầu óc mắc lỗi. Tư nhụy nhưng thật ra bắt được mấu chốt bắt đầu bắt quái lên, trong cung tiếp đai những cái đó ngoại lai công chúa, hoàng thượng lại là một cái đều không để ý tới. Không phải nói các nàng mỗi người đều lớn lên hoa dung nguyệt mạo, tắc tửa thiên tiên sao. Hoàng thượng không hài lòng. Ai, tiểu mập mạp, ngươi thấy thế nào? Đúng rồi đi. Dù sao nô tài là nhìn không ra hoàng thượng đối với các nàng có ý tứ. Tiểu Phan tử nói xong mới phát giác không thích hợp, hắn thực nghiêm túc sửa đúng nói: "Tỷ tỷ, ta kêu tiểu Phan tử, không cứ gọi tiểu mập mạp." "Đã biết, tiểu mập mạp." Tiểu Phan tử rất là hủy khuất nói: "Không phải tiểu mập mạc. Chương 235 không tốt lắm đâu. Kia không còn đều là giống nhau sao? Tư nhụy rốt cuộc ngưng cười thành, không hề phản ứng tiểu Phan tử, "Quản ngươi kêu gì, nhà các ngươi hoàng thượng cả ngày cũng không biết đau lòng chúng ta chủ tử."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 Hoàng thượng không hài lòng. Ai, tiểu mập mạc, ngươi thấy thế nào? Đúng rồi đi, dù sao nô tài là nhìn không ra hoàng thượng đối với các nàng có ý tứ. Tiểu phan tử nói xong mới phát giác không thích hợp, hắn thực nghiêm túc sửa đúng nói, Tỷ tỷ, ta kêu tiểu phan tử, không cứ gọi tiểu mập mạc. Đã biết, tiểu mập mạc. Tiểu phan tử rất là ủy khuất nói, không phải tiểu mập mạc. Quảng ngươi là cái gì đâu, đúng rồi, tiểu mập mạc, hiện tại đều ở truyền hoàng thượng muốn cùng mỗi vị thế gia đại thần thiên kim ký kết hôn sự. Kia trong cung ngoại lai các công chúa ngàn dặm xa xôi đến chúng ta Thiên Triều Vương Quốc, không phải mỗi người đều phải cấp tức chết. Phần 129. Tiểu Phan tử, cái này nô tài cũng không phải thực biết, này hai ngày cũng cũng không có nghe hoàng thượng nhắc tới quá, sợ là hắn liền tính như vậy quyết định, cũng sẽ không ngoài miệng nói ra đi. Không biết vì sao, Chu Tuyết ở nghe được câu kia hắn liền tính như vậy quyết định, cũng sẽ không ngoài miệng nói ra đi, nói như vậy, trong lòng lại là tê dần. Vì sao nàng như vậy không hy vọng Như vậy không hy vọng hoàng thượng cùng mỗi vị đại thần thiên kim ký kết hôn sự đâu. Sợ là nàng ảo giác đi. Chu tuyết gõ gõ chính mình miên man suy nghĩ đầu, sau đó nghiêm túc vội vàng trên tay chuyện này. Chủ tử, vừa rồi ta ở phía trước nghe ta ca nói có người cho ngươi viết phong thư, là ai à? Nói là trong cung người đưa tới, không phải là chúng ta vị này hoàng thượng đi. Tư nhụy mở to hai chỉ trừng to trừng đôi mắt tò mò hỏi. Chu tuyết lại lần nữa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Này tư nhụy thế, nhưng nói bữa cái gì đại lời nói thật a. Nào biết tiểu Phan Tử nghe xong, vội vàng nói, "Đương nhiên là hoàng thượng, hôm nay chính là nô tài lại đây đưa tin đâu." Hắn vô chính mình bộ ngực đắc ý giảo giạt nói. Chu Tuyết liền không hiểu được, có cái gì hảo đắc ý? Ai? Người hả tất nói ra đâu? Nàng một chút cũng không nghĩ làm người biết hoàng thượng cho nàng viết tin chuyện này. Tư nhụy trong miệng ăn tỏi đều kinh rớt một nửa trên mặt đất, "Gì? Thật đúng là hoàng thượng. Ta cũng chính là tùy tiện vừa nói." Không nghĩ tới thật đúng là a Có thể thấy được tư nhụy lúc này kinh rất đầy đất cầm bộ dáng nàng là có bao nhiêu chấn kinh rồi. Đúng vậy, không tin ngươi hỏi tuyết cô nương, vừa rồi tuyết cô nương còn cấp hoàng thượng viết phong hồi âm giao cho nô tài. Này không, ở nô tài trong lòng lực suy, trở về á chuyện thứ nhất chính là đem này phong thư giao cho hoàng thượng. Tư nhụy nhìn cái này đôn hậu thành thật tiểu thái giám cũng không giống cái nói dối, lại xem chính mình chủ tử. Lúc này sắc mặt miễn bàn nhiều. Nàng thu được chủ tử đưa qua đôi mắt hình viên đạn. Xem ra nàng vẫn là cái gì đều đừng nghĩ câm miệng đến hảo. Hảo, cho người ra hoàng thượng mang đi thôi, làm hắn uống nhiều canh ăn nhiều thịt, nơi này đầu thịt tan lên rất là tươi mới, canh hương vị cũng là đều dai, ta thêm có bao nhiêu loại nguyên liệu nấu ăn cùng vài loại quý báo dược thảo ngao nấu, nhất bổ tế ích thần. Nàng đem hộp đồ ăn đưa cho tiểu phan tử, sau đó vung tay lên, mau đi đi, đừng bị đói hoàng thượng. Tuyết cô nương đối hoàng thượng thật là quan tâm đâu. Trở lại trong cung nô tài nhất định hảo hảo cùng hoàng thượng nói nói tuyết cô nương hảo, tuyết cô nương, còn có. Vừa rồi vẫn luôn không mặt mũi nói, ngươi, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Tiểu phan tử đỏ bừng một khuôn mặt tức thì chạy trốn không thấy bóng dáng. Chu tuyết lắc đầu bật cười, chả trách nói hắn mặt như thế nào vẫn luôn trướng hồng đâu, nguyên lai là bởi vì cái này. Nàng thổi phong bếp đèn, đi vào viện nhi, chuẩn bị trở về ngủ. Chỉ thấy một người đầu bù tóc rối xuất hiện ở nhị phòng ngoài cửa, chính không ngừng đập cửa Chu Tuyết đến gần nhìn, lúc này mới phát hiện, cái này một thân phân thân áo váy trang điểm nữ tử, vài phần bộ dáng thế nhưng cùng nàng Đường Tỷ Chu Vi rất giống. Nhìn kỹ, người này không phải đúng là Chu Vi sao? Chu Vi thấy Chu Tuyết nhìn chằm chằm vào nàng xem, sợ là nhận ra tới liền che đậy chính mình mặt, còn dùng tóc đem một khuôn mặt đều che khuất. Chu Tuyết nhịn không được ở trong lòng phung tảo, ngươi đây là đêm khuya kinh hồn a vẫn là thế nào? Biết ngươi là Chu Vi còn hảo, không biết kia còn không bị ngươi cấp hụ chết? Ta nói Vi tỷ tỷ. Ngươi hơn phân nửa đêm chạy đến chính mình nhà mẹ để tới dọa người, không tốt lắm đâu. Nhưng đừng đem tổ phụ tổ mẫu dọa tới rồi, bọn họ tuổi tác đã cao, chính là kinh không được dọa. Chu Vi ánh mắt trốn tránh, trong mắt hình như có nước mắt chảy ra, vẫn như cũ đưa lưng về phía Chu Tuyết. Bất quá đi là mở miệng nói lời nói, Tuyết muội mọi ngươi không cần lại đây xem xét, là ta, ta trở về tìm mẫu thân có chút sự. Chu Tuyết ánh mắt nhi nhưng rất là hảo xử, nàng thực mau liền thấy Chu Vi sợi tóc hạ che đậy hoang ngân còn có nàng cánh tay chỗ xanh tím một mảnh. Quần áo tuy rằng che khuất, nhưng Chu Vi ăn mặc trường áo vây cánh tay chỗ lại là sẽ lạ, thông qua này đó khẽ hở, nàng tất nhiên là đem Chu Vi trên người miệng vết thương xem đến rất là rõ ràng. chương 236 rất nghiêm trọng. Xem ra, cái này Chu Vi là ở nhà chồng gặp cái gì không tốt đãi ngộ. Môn rốt cuộc hai, ra tới mở cửa lại không phải Lý Thị, mà là An Thị cùng Chu Thì chân Các nàng vừa thấy cái này phi đầu tán phát người ngay từ đầu đều có chút bị dọa đến. Nhưng sau lại cẩn thận nhìn mới biết được người này chính là Chu Vi, lúc này mới phản ứng lại đây. Hai mẹ con liếc nhau, Chu tỷ chân chính là rốt cuộc mong tới rồi một ngày này, phía trước nàng mới bị phụ thân chế nhạo, hiện tại nhưng hảo, vị này hảo tỷ tỷ tự mình trở về cấp phụ thân ghét bỏ, tới mất mặt. Không cần phải nói cũng biết, xem bộ dáng này, Chu Vi định là bị nhà chồng người khi dễ, nói không chừng chính là nàng gái kia ai ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ phu quân cấp đánh một đốn. Ha ha ha. Thật là ông trời đều phải giúp nàng. Chu Vi thấy là các nàng mẹ con hai người, tự giác không hảo liền muốn ra bên ngoài chạy, nhưng lúc này muốn chạy nào còn kịp. Chu tỷ chân gắt gao soạn tay nàng hướng trong phòng đi, vừa đi còn một bên khóc thê, như vậy rất là đau lòng khổ sở. Phu thân, phu thân, ngài mau ra đây nhìn xem tỷ tỷ, tỷ tỷ nàng cũng không biết là ở nhà chồng phạm vào cái gì sai thế nhưng bị biến thành dáng vẻ này. Phu thân, mẫu thân, các ngươi mau ra đây nhìn xem tỷ tỷ, tỷ tỷ nàng hảo đáng thương a. Phu thân Người! Người buông ta ra! Chu vi liều mạng tránh thoát khai chu tỷ Trần chính là chu tỷ chân cậy mạnh cũng thật sự là đại, chu vi là xả bất quá nàng. Chu tỷ chân chạy nước mắt, rất là khổ sở như là ở cực lực bảo vệ chu vi giống nhau, kỳ thật là dùng đủ kính nhi đem chu vi thân mình đều trảo đến gắt đau, làm cho nàng sinh đau. Lúc này trong phòng người nghe được động tính đã chậm rãi ở đem cửa mở ra. Chu nhược cao khoác xiêm y từ trong phòng đi ra, mà lý thị cũng từ trên giường xuống dưới nàng rất là bực bội nhìn bên ngoài cái kia bị chun tỉ chân lôi kéo, thẹt nhìn người không người quỷ không quỷ nữ nhân liền một đốn ma chơi, đó là chỉ và mắng, các ngươi hai người là chuyện như thế nào? Như thế nào thả một cái kẻ điên tiến bảo? Nay ban đêm thâm, các ngươi không ngủ, chúng ta còn không ngủ sao? Còn không mau chút đem người này cấp làm ra đi. An thị trong lòng cười trộm, chính mình nữ nhi này lý thị thế nhưng đều nhận không ra, cũng thật là cười chết cá nhân. nàng qua đi làm bộ quan tâm nâng chu vi. Rất là khó xử nhìn Lý Thị, lại cố ý không há mồm nói cho nàng người này chính là nàng nữ nhi. Lý Thị vốn chính là cái không nhẫn mại tính tình không tốt, thấy nàng kia ngượng ngùng bộ dáng liền càng là sinh khí, lao ra mấy ngày nay vừa trở về liền đi nàng nhà ở, hảo chút thời gian không đi tìm An Thị. An Thị chẳng lẽ là trong lòng ghen ghét cho nên mới cố ý thả người điên tiến vào quấy rầy bọn họ. An Thị, người cố ý chính là đi. Cố ý tìm phiền toái chính là sao? Người rốt cuộc đem không đem người này cấp đuổi ra đi. An thị rất là uy khuất, "Tỷ tỷ, ngài lời này, là có ý tứ gì a?" "Ta có ý tứ gì, chính ngươi không rõ sao?" Lý thị còn muốn khai mắng, liền nghe được một cái lại quen thuộc bất quá kiểu thanh truyền tới, hàm chứa khóc nức nở kêu nàng, "Mẫu thân." "Là ta, ta là Vi Vi nàng khóc lóc liền xốc lên chính mình đầu tóc, liền nhào vào Lý thị trong lòng ngực. Lý thị còn không có phản ứng lại đây, nhưng nhào vào chính mình trong lòng ngực khóc người này như thế nào giống như nàng. "Nữ nhi." "Là nàng nữ nhi." Chu nhược cao ở bên cạnh vẫn luôn không nói một lời nhìn, trên thực tế từ hắn vừa đi gần cũng đã phát hiện cái này toàn thân lộn xộn người là hắn nữ nhi chu vi. Lúc trước hắn chỉ nghe được bên ngoài tì chân ở kêu tỉ tỉ, chỉ cho là chính mình nghe lầm, nguyên lai like thật đúng là. Liên bởi vì này, cho nên hắn trong lòng liền tức giận đến là nói không ra lời, vẻ mặt lạnh lùng, mặt tựa mây đen mới đưa đem thổi qua giống nhau. Ngươi, ngươi là vi vi, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Lý thị đem nàng nữ nhi lặp đi lặp lại nhìn một lần, nhìn không được khóc ra tới, ngươi này trên người thường là chuyện như thế nào? Là ai khi dễ ngươi? Là cái kia vương bắt đàn sao? Nói cho mẫu thân, mẫu thân này liền đi tìm hắn. Chu vi ghé vào lý thị trong lòng ngực khóc lóc, càng khóc liền càng là một phát không thể văn hồi. Chu nhược cao hừ lạnh một tiếng, một tay đem chu vi từ lý thị trong lòng ngực xả ra tới, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi là làm sai cái gì sẽ làm nhà chồng người đem ngươi đánh thành như vậy? nói cho ta một năm một mười nói rõ ràng hắn lệnh giọng quát lớn một tiếng nghe thấy phụ thân như vậy nghiêm khắc thanh âm chu vi sợ tới mức phát run nàng run run trắng bạch môi ấp đúng nói cái không rõ ta phụ thân ta ta không thể nói ngươi đến bây giờ còn không chịu nói chính ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đây là cái bộ dáng gì chu tỷ chân cũng thò lại gần quên đủ tỷ tỷ ngươi liền nói đi nói có lẽ có lẽ trong nhà người phụ thân Chúng ta đều sẽ nghĩ cách giúp được ngươi đâu. Ngươi không nói, chúng ta như thế nào giúp ngươi? Huống hồ đều là chính mình ra người, ngươi không phải sợ là bởi vì chính mình sai không dám nói, tỷ tỷ, chúng ta đều là người nhà của ngươi, nói ra đi. Chu tỷ chân bộ dáng này miễn bàn là nhiều thiện giải nhân ý, nhưng nghe vào chu vi trong thai lại rất là châm trọng, nhưng nàng hiện tại bộ dáng này có thể thế nào? Nàng đương nhiên không mặt mũi nói, nếu là nàng sai, tỷ tỷ ngươi liền càng là không có mặt nói. Cũng thế Ngươi tức là đã gả ra ngoài, như thế nào đều từ ngươi. Chuyện của ngươi, ta mặc kệ. Chu nhược cao một liêu trường tụ, liền phải về phòng, lại là bị mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính lý thị cấp kéo lại. Nàng khóc lóc ôm lấy chu nhược cao cánh tay, lao ra, ngươi như thế nào có thể nói mặc kệ liền mặc kệ đâu. Nàng chính là ngươi nữ nhi à. Nữ nhi ở nhà chồng bị bị khuất, chúng ta nhà mẹ để người không cho nàng chống lưng, ai cho nàng chống lưng à. Nàng này nửa đời sau còn có sống hay không à lão gia ngươi nhất định phải đem chuyện này hảo hảo quản quản a cho chúng ta nữ nhi ra một ngụm ác khí ngươi còn không biết xấu hổ nói ra ác khí ta liền đã xảy ra chuyện gì cũng không biết cứ như vậy chạy đi tìm nhân gia sợ không phải đi ra ác khí mà là đi tìm khí chịu chu nhược cao một phen ném ra nàng ngươi cũng đừng tới quân lấy ta chính mình đi hỏi ngươi hảo nữ nhi đi chu tuyết thấy nhị bá phụ ở lý thị trước cửa phòng dừng lại khí rào rạt vào an thị trong phòng lý thị còn lại là khóc trong chốc lát Trứng mắt nhìn An Thị hai mẹ con liếc mắt một cái liền lôi kéo nữ nhi vào nhà. Nàng trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, lần này Chu Vi gặp nạn sự, có thể hay không cùng nàng có quan hệ. Nàng chính là trực giác cho rằng, Chu Vi không muốn nói nguyên nhân, định không phải đơn giản như vậy. Trong phòng, Lý Thị đem chính mình nữ nhi thân mình dùng nước gấm hảo sinh lau một lần, điểm dâu mẹ đèn, cấp Chu Vi trên người dùng dược bôi qua đi, thấy nữ nhi sạch sẽ ngăn nắp khôi phục nguyên trạng, trừ bỏ trên mặt có một đạo hoa ngân, khắc đều còn có thể xem. Đến tận đây, nàng mới bắt đầu để ra nghi vấn nữ nhi. Vì vì, ngươi cùng mẫu thân hảo hảo nói nói, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Còn có, ngươi đây là bị trục xuất tới sao? Là cho ngạnh sinh sinh đánh ra tới. Ngươi muốn nói cho mẫu thân, mẫu thân mới hảo cho ngươi nghĩ biện pháp A. Lý thị đều sắp lo lắng, thấy nữ nhi càng là không chịu nói, nàng liền càng là xuất ruột, liền rắc vấn đề định là rất nghiêm trọng. chương 237 lựa người khác không phải. Chu vi cắn chết vẫn là không nói. Nàng rớt xuống một hàng nước mắt, thương tâm muốn chết ghé vào trên bàn khóc giống lên. Mậu thân. Câu ngài, ngài. Đừng hỏi. Đừng hỏi. Lý thị vừa nghe liền vội đến nhảy dựng lên. Ta nữ nhi bị người biến thành cái dạng này. Ta như thế nào có thể không hỏi. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi chịu ủy khuất không thành. Mậu thân. Ta. Ta không có chịu cái gì ủy khuất chu vi che mặt khóc không thành tiếng. Lý thị một cái tắt chụp ở trên bàn. vi vi à, mậu thân đau nhất người. Ngươi là biết đến, ra như vậy sự ngươi cùng nói đều có thể không nói, nhưng ngươi cũng nên cùng mẫu thân nói à. Ngươi không nói, là muốn ý định đem ta cấp cấp chết sao. Nàng che lại ngực, như là đã muốn chọc giận đến thở không nổi dường như. Mẫu thân chu vi qua đi đỡ lấy đã là run run dày lý thị, lại chỉ là ủ rũ rơi lệ nói, nữ nhi phạm vào đại sai. Nữ nhi phạm vào đại sai. Mẫu thân, ngài tốt nhất không cần biết đến hảo. Một đêm không nói chuyện, tới rồi ngày thứ hai. Chu Tuyết rời giường chính đi hướng phòng bếp Phương hướng đi, liền nghe thấy bên ngoài có người ở ầm ĩ. Nàng dừng lại hỏi Tư Nhụy bọn họ mấy cái. Những người này hung thần ác sát đây là ở chỗ này làm gì a? Gần nhất ở nàng nơi này nháo sự người đều bị bắt đi, hiện tại cũng sẽ không có người lại chạy đến nơi đây tự thảo không thú vị. Không ai nhàn rỗi muốn đi đến ăn lao cơm tư vị. Tư Nhụy hiển nhiên là xem không hiểu, có lau nhưng thật ra ra tới đến sớm nhất cũng nghe cái rõ ràng, vì thế thuận miệng đáp bọn họ nói là làm chu ra giao ra người nào tới nói cái gì nhà mẹ đẻ người còn nhắc tới chu vi liền chủ tử ngươi cái kia đường tỉ tên chu vi vi tỷ tỉ tỉ. chu Tuyết nhìn bên ngoài người có lao có tráng cũng có rất nhiều phụ nữ nàng khỏe miệng nghiêng ra một mặt cười xem ra thực mau là có thể biết chu vi là gạt mọi người đang làm cái gì tên tuổi trong chốc lát nàng cũng chỉ phục vụ ở trong phòng bếp cẩn thận nghe đó là phần 130ân cổ lao đáp Tư nhụy nghe những người đó ngoài miệng kêu to, rất là đau đầu, chủ tử, muốn hay không ta cùng ta ca qua đi đem những người này cấp đuổi đi. Không cần, theo bọn họ như thế nào kêu to, lại không phải tìm chúng ta, người gấp cái gì. Lại kêu trong chốc lát, bọn họ người muốn tìm liền ra tới. Nàng dứt lời, liền vào phòng bếp, không hề đi quản. Qua một lát, Chu Lão thái ra cùng Chu Lão thái thái ra tới, mặt sau theo sát đại phòng vài người, nhị phòng người chậm chạp không có ra tới nhưng thật ra An Thị hai mẹ con trước ra tới. Những người này nhanh như vậy liền tới chảo Tỷ Tỷ đi trở về. Chu Tỷ chân làm ra thực sợ hãi bộ dáng nhìn bên ngoài, di nương, vậy phải làm sao bây giờ? Này muốn bắt đi trở về, Tỷ Tỷ là phạm sai lầm, kia bọn họ chẳng phải là muốn đem Tỷ Tỷ cấp sống sờ sờ đánh chết. An Thị cũng là làm ra một bộ lo lắng bộ dáng vỗ nhẹ nựa như tay, sẽ không, sẽ không, có chúng ta che chở Tỷ Tỷ ngươi, nàng sẽ không có việc gì. Chu ra lão thái ra sớm đã là nghe ra cái không thích hợp tới, hắn xử quải trượng trên mặt đất thật mạnh một gõ, nói. Ra chuyện gì? An thị túi đầu, ngón tay trong phòng, phụ thân. Vẫn là chờ vi vi bọn họ ra tới. Ngài chính mình hỏi bọn hắn đi. Ta nàng lắp đầu. Không rõ ràng lắm. Ừ. Không rõ ràng lắm. Hảo A, lão nhị người đâu? Nhân ra đều phải nháo đến trên xà nhà, còn không ra tránh ở trong phòng làm gì. Chu lão thái ra hướng về phía bên trong hô lão nhị. Lúc này bên ngoài người đã có mấy cái phụ nữ xông vào, trong đó một cái lớn lên nhất xảo quyệt nữ nhân hướng về phía bọn họ gieo lên, chu vi cái kia tiện nhân ở nơi nào. Chuyện này nếu trong nhà không đem nàng cấp xử trí, nhà của chúng ta chẳng phải là phải bị người cấp chê cười chết. Người làm sao nói chuyện? Có ý tứ gì a? Xử trí ai? Chu Lão thái thái nghe được một đầu hỗn loạn, nhưng nàng biết cái này phụ nữ nói không chuyện tốt nhi. Kia phụ nữ hử một tiếng, như thế nào? Nàng làm loại này không biết xấu hổ, bại hoại nền nếp gia đình sự, còn hỏi chúng ta có ý tứ gì? Ngươi như thế nào không đi hỏi nàng a? Hôm nay chúng ta chính là tới muốn người trực tiếp chào trở về cấp đánh chết. Nàng dừng một chút lại chỉ vào chính mình cùng bên cạnh mấy cái phụ nữ, chúng ta đều là trần gia thân thích, hôm nay cần phải muốn đem tiện nhân này cấp mang đi. Ta khuyên các ngươi nhanh lên đem nàng cấp giao ra đây, nếu không cũng không nên trách chúng ta người động thủ. Mặc kệ các ngươi hôm nay muốn thế nào. Tưởng đụng đến ta chu ra người một cây lông tơ, ta liền phải các ngươi hoành đi ra ngoài. Chu lão thái gia một sử quả trượng, trên mặt đất cho bụi tức thì tàng ra, này lực đạo quá đủ, khiến cho mấy cái phụ nữ trên mặt đều bắn thượng một ít cho bụi. Mấy cái phụ nữ như là động chân hỏa, chỉ vào chu lão thái gia mắng to, ngươi cái này xú lao thái ra. Thật cho rằng các ngươi chu ra leo lên chúng ta trần ra từ đây liền bay lên trước cao. Hừ, vốn là có chuyện như vậy nhỉ? ai biết ngươi kia cháu gái chính mình tìm đường chết. Thế nhưng làm ra như thế dơ bẩn chuyện này. Ngươi biết không, nàng công ta chất nhi trộm hắn tử. Ngươi nói cái gì? Trộm trộm hắn tử. Chu lão thái thái nghe xong thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, ngươi nói chính là thật sự. Lúc này, Chu Nhược Cao Tông cửa ra tới, hắn trên tay dẫn theo Chu Vi, liền thấy hắn phía sau là Lý thị khóc kêu làm hắn không cần mang đi nữa nhi, mà Chu Vi còn lại là đau khổ mà cầu, "Phụ thân, ta sai rồi, chính là liền tính là sai, cũng là hắn sai trước đây." Từ gả cho hắn qua đi, ta liền chưa từng có quá một ngày an ổn nhật tử. Hắn luôn là ở bên ngoài dính hoa với thảo, gần nhất càng là thu hắn cô cô bên người một cái nha hoàn làm thiếp, lại liền cùng ta thông báo đều không thông báo một tiếng, chính mình liền đem chuyện này cấp làm. Hắn như vậy bỏ ta với không màng, ta lại như thế nào muốn vẫn luôn vì hắn thủ thân mình? Ta cũng muốn giống hắn như vậy. A nàng còn chưa có nói xong đã bị chu nhược cao một cái tát đánh vào trên mặt, liền tính là như vậy, người cũng không nên. Sai rồi. Chính là sai rồi. Từ nay về sau, ta chu nhược cao không ngươi như vậy nữ nhi, ngươi không phải ta nữ nhi, có ngươi như vậy nữ nhi thật là ta chu nhược cao xỉ nhục Hiện tại, ta liền đem ngươi giao cho bọn họ, theo bọn họ như thế nào xử trí ngươi, muốn sát muốn xẻo đều cùng ta không có bất luận cái gì căn hệ. Phụ thân. Không. Ngươi không thể như vậy đối ta a Ta là ngươi thân nữ nhi, là ngươi từ nhỏ thương yêu nhất nữ nhi. Ngươi không thể chu vi khóc lóc liều mạng cầu, bên cạnh. Chu lão thái gia cùng Chu lão thái thái chỉ có thể là không tiếng động thở dài, lớn như vậy rẻ pha, bọn họ cũng không có cách nào xử lý. Chuyện này mặc kệ hướng Bạch hát nói, đều là bọn họ cháu gái Chu Vi Sai. Nay Sai lại vẫn là bị người ta trộm trong tay. Ai? Kia dẫn đầu phụ nữ đi qua đi, một phen nắm khởi Chu Vi đầu tóc, đem nàng xả đến sinh đau. À! Người buông ra. Buông ta ra. Phu thân. Mẫu thân. Mẫu thân. Cứu nữ nhi. Cứu nữ nhi! Cứu! Người cha mẹ sợ là đều không có mặt yếu. Phụ nữ nắm nàng tóc liền phải như vậy tốn dẫn người đi, nhưng lý thị đột nhiên vọt ra che ở các nàng phía trước, người không thể mang đi nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta mỗi khi trở về khóc lóc kể lệ các người gia nhân này có bao nhiêu đáng giận, các ngươi những người này chính mình một thân vết nhơ, lại còn muốn lựa người khác không phải? Nữ nhi của ta trộm hán tử lại làm sao vậy? Người kia chất nhi chính là cái hào điểu. Phi! Chương 238 cái dạng gì thanh danh Lý thị này hung tận bộ dáng đảo tựa Muốn cùng này mấy cái phụ nữ liều mạng Mấy cái phụ nữ cắm eo rếu cật nàng Lại cũng hoàn toàn không sợ nàng này Dọa người bộ dáng Chúng ta còn không tin ngươi có thể ăn chúng ta Như thế nào Nhà các ngươi cô nương không bị kiềm chế Hiện tại còn tưởng lại chúng ta trần ra người không phải Hảo cái không nói lý phụ nhân Hôm nay chúng ta còn một hai Phải mang đi nàng Trở về liền đem nàng cấp đánh chết Hiện tại Chính là ngươi cùng chính mình nữ nhi có thể thấy cuối cùng một mặt, hảo hảo quý trọng đi. Phi! Phi! Ngươi nói bậy. Các ngươi trần ra người tính cái gì, cái gì kêu chúng ta phản nhà ngươi trước cao. Ngươi nhìn xem các ngươi đem nữ nhi của ta cha tấn thành bộ dáng gì. Hôm nay chỉ cần có ta ở chỗ này, các ngươi ai cũng đừng nghĩ mang đi nàng. Lý thị man kính nhi cũng là đại, như vậy đẩy liền đem kia phụ nhân xô đẩy khai, đem chính mình nữ nhi mạnh mẽ từ nàng bên kia đoạt lại đây còn lại mấy cái phụ nhân phản ứng lại đây, lại muốn đem Chu Vi lôi kéo lại đây, như vậy vừa đi gần nhất rằng có Chu Vi bị hai bên lộng lại đây qua đi, làm cho một thân đau đớn, cục diện này cũng là khó coi được ngay. Chu Lão Thái Gia đang muốn ra tiếng an ngăn, liền thấy mấy nam nhân đã đi tới, bọn họ nhưng thật ra so này đó các nữ nhân có tu dưỡng, tới rồi Chu Lão Thái Gia trước mặt liền đối với hắn hành lễ, tiếp theo trong đó một người nam nhân nói, Chu Vi hiện tại đã là nhà của chúng ta người, Lão Thái Gia vẫn là khuyên đủ, Đem người trả lại cho chúng ta hảo. Người này tuy rằng nho nhã lễ độ bộ dáng, nhưng nói chuyện phương thức lại cũng rất là cường thế. Chu lão thái gia ở vừa rồi nghe thấy được bực này rèm pha sau, hắn cũng đã là tức giận đến không được, hiện tại đâu có thể nào còn đi quản, vì thế không sắc mặt tốt đối người nọ hừ một tiếng, vì thế hỏi Chu Vi, "Ta hỏi ngươi, bọn họ nói đều là thật sự. Ngươi thật sự làm như vậy sự?" Chu Vi cúi đầu không dám đi nhìn thẳng tổ phụ đôi mắt, ấp á ấp úng nói, "Ta, ta" ta cũng là bị buộc tàn nhẫn mới mới ta thật là đã làm nhưng chuyện này ta mặc kệ ta già rồi quá nhiều chuyện cũng xem không hiểu hắn buông tiếng thở dài đó là hướng trong phòng đi chu láo thái thái bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhìn thoáng qua chu vi cùng lý thị cùng là than một tiếng khí cũng đi theo trở về phòng đi bên ngoài dư lại người cũng chỉ có chu nhược cao có thể vì chu vi làm được chủ hắn nhắm mắt một tay đem lý thị xả lại đây đối kia mấy nam nhân nói người các ngươi mau mang đi Lý thị bị chu nhược cao kiềm chế nhậm nàng như thế nào dễ rùa cũng không được, ngươi buông ta ra. Ngươi chẳng lẽ không cần chúng ta nữ như sao? A. Ngươi không thể mặc kệ A. Lao thái gia tử mặc kệ, ngươi cũng không thể mặc kệ A. Ngươi không thể mặc kệ chính mình thân sinh nữ nhi A. Lao ra. Chu nhược cao tàn nhẫn thanh nói, nàng đã không còn là ta chu nhược cao nữ nhi. Dứt lời, hắn liền đối với bọn họ thúc giục nói, đem người mang đi, tưởng như thế nào xử trí, đều là các ngươi sự. Vừa rồi nói chuyện nam nhân kia đi lên trước tới, cười nói, đà tạ. Lý thị hai mẹ con đó là lại khóc lại nháo, nhưng không ai phản ứng, nhậm các nàng như thế nào khóc kết quả vẫn là giống nhau, cũng sẽ không thay đổi chu vi sẽ bị mang đi kết quả. Mậu thân! Cứu cứu ta! Bọn họ sẽ giết ta! Bọn họ sẽ muốn nữ nhi mệnh! Mậu thân! Mậu thân ngài không thể mặc kệ nữ nhi A! Mậu thân chu vi khóc đến tê tâm liệt phế, kia mấy người phụ nhân mới mặc kệ nhiều như vậy, kéo nàng liền ra bên ngoài đi bên ngoài càng là vây quanh hảo những người này ở đối chu vi chỉ chỉ trò trò vừa rồi nhìn như vậy một vở diễn ai đều thấy cái minh bạch trần ra người ở bên ngoài mang nói hơn nữa chu vi chính mình thừa nhận ai đều đã biết chu vi làm cái gì nhận không ra người chuyện này chu tịnh tâm tắc cắn hạt dưa nhi nhịn không được cảm thán một tiếng vi tỷ tỷ từ nhỏ ở nhà nhiều ngoan một cái hài tử như thế nào gả qua đi liền biến hư đâu ai mẫu thân nghe nàng kêu ý tứ là nàng phu quân đối nàng không tốt cho nên nàng mới Tiêu Thị Hoành chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, cầm miệng đi ngươi. Nha đầu này đều lúc này, nàng một bộ cắn hạt dưa xem kịch vui tư thái bị người nhìn thật đúng là khôi hài thực. Cái này không trường tâm nha đầu nga. Nàng chọc chọc Chu Tịnh đầu, bực bội lệnh cưỡng chế nói, Lan trở về trong phòng đi chép sách. Chu Tịnh liễu môi ủy khuất ba ba trở về phòng đi, một bên toái toái niệm chứ, còn không phải là phát biểu một chút cảm tưởng sao? Mậu thân cũng thật là sẽ chuyện bé xé ra to. Thật là. Chu Tuyết Tử trong phòng bếp ra tới thời điểm. Vừa lúc là Chu Vi bị người kéo đã tới rồi viện ngoại, Lý Thị mắt thấy nữ nhi liền phải bị người mang đi, lúc sau còn không biết Trần Gia muốn như thế nào đối nàng. Kêu kết cục không biết muốn thảm thành cái bộ dáng gì. Nàng tưởng tượng đến này đó đó là tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Nữ nhi. Chu tuyết thấy, quay đầu đối tư kỳ nói, mau đem ta nhị bá mẫu đỡ vào nhà đi. Chu nhược cao nhìn vượng ở trước mặt hắn phu nhân, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Hắn có từng không nghĩ nữ nhi hảo hảo, chính là lộ là nàng tuyển. Một bước sai, đó là từng bước sai. Hắn không giúp được a. Tuyết nha đầu, ta đi ra ngoài xử lý chút việc nhì, ngươi giúp ta chiếu cố một chút ngươi nhị bám mẫu. Hắn vô lực nói. Chu Tuyết thở dài một tiếng, nói, trong nhà có ta, nhị bà phụ, ngươi yên tâm đi. Chu Vi ánh mắt nhi hảo, mới vừa nhìn liền thấy Chu Tuyết đứng ở sân dã rời chỗ đang ở cùng Chu Nhược Cao nói cái gì, nàng như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Tuy rằng nàng biết này cứu mạng rơm dạ là vô cùng có khả năng sẽ không cứu nàng, nhưng là nàng vẫn là tưởng thí này thử một lần. Chu tuyết, khi còn nhỏ tỉ muội tích thời thanh xuân. Khi còn nhỏ tỉ muội tích thời thanh xuân A. Người giúp ta khuyên nhủ phụ thân, cứu ta. Ta không cần bị bọn họ mang về trần gia. nếu không. Nếu không ta cũng chỉ có thể là vừa chết A. Chu tuyết, cầu ngươi, ngươi giúp ta khuyên nhủ phụ thân đi. Chu tuyết chu vi tiếng la ở toàn bộ viện nhi bồi hồi du đảng. Ai đều nghe được thanh thanh nhi, càng là có vây xem bá tánh nghe xong nhịn không được chỉ vào cửa trách khởi nàng tới, thật là chẳng biết xấu hổ a. này chu ra người đều phải bị nàng cấp ném hết, chính mình làm ra loại này xấu xa chuyện này tới còn có mặt mũi cầu tình, hiện tại a, là người nào đều có a. Chu tuyết trên mặt làm ra khó xử bộ dáng nhìn chu như cao, nhưng tâm lý lại là cười lạnh, người này nhưng thật ra rất có ý tứ, nhìn người khác tao ương không hảo quá là lúc sau lương vụng trọng cười, trên mặt còn càng là đắc ý hảo. Hiện tại chính mình muốn thảm, liền bắt đầu cầu người giúp đỡ cái này cái kia, ngươi như thế nào không trời cao a? Coi như không nghe thấy, đừng lý nàng nói, tuyết nha đầu, ngươi tuy tuổi thượng tiểu, nhưng rất nhiều sự cũng là biết đến, liền tỉ tỉ ngươi chuyện này, nếu nhà của chúng ta người đi khuyên giải, không đem người cho bọn hắn, nhà của chúng ta về sau sẽ rơi vào cái cái dạng gì thanh danh. Còn có, chuyện này, vốn chính là nàng sai rồi, ta cái này làm phụ thân nơi nào còn có mặt mũi đi giúp nàng. Ai? Chu nhược cao dứt lời, đó là ra viện nhi đi, hôm nay là nghỉ tắm gội, cũng không biết hắn đây là đi đâu vậy. chương 239 liền vì cái này. Chu Tuyết thấy đại phòng người cũng đi theo trở về phòng đi, như là trốn ôn dịch dường như. Chu Tuyết nhưng thật ra không đi, chỉ là nhìn Chu Vi bị người mạnh mẽ mà kéo lên xe ngựa, kia mấy nam nhân cũng lên xe ngựa. Chu Vi dùng hết cuối cùng sức lực sốc lên bức màn tử nhìn đứng ở nơi đó sừng sưng bất động Chu Tuyết, nàng mặt vô biểu tình chính nhìn chính mình. Như vậy ánh mắt lánh khóc đến không có một tia cảm tình, như vậy Chu Tuyết cùng nàng ngày thường chứng kiến đến cái kia lại là như vậy. Bất đồng, nàng tuyệt vọng, Chu Tuyết sẽ không giúp nàng, chính là nàng hận. Nếu không phải bởi vì Chu Tuyết, nàng liền sẽ không gả đến trần ra, cũng sẽ không quá đến không tốt, trở thành hôm nay như vậy bộ ráng. Chu Tuyết, đều là bởi vì ngươi. Ở cuối cùng, Chu Vi rốt cuộc đem trong lòng oán hận hô ra tới, ngươi, là ngươi đem ta hại thành như vậy. Ngươi, ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết. Vì cái gì ngươi lại quá đến hảo hảo, ta sẽ nguyền rủa ngươi. Ta sẽ không muốn ngươi hảo quá. Ta nhất định sẽ không muốn ngươi hảo quá. Ngươi cho ta chờ. Phần 131. Xe ngựa dần dần mà sửa xa, chu vi thanh âm lại càng lúc càng lớn thanh, qua một hồi lâu, như vậy thanh âm mới biến mất. Tư Kỷ lo lắng nhìn chính mình chủ tử, "Chủ tử." Nàng oán khí hảo trọng nhưng đừng là bên kia người không thấy trụ lại làm nàng chạy về tới bị thương chủ tử không cần còn nàng, Chu Tuyết Đạm Thanh nói, Tư Nhụy hứ nói, chính là, nàng đều bị người chảo đi trở về, oan khí không oan khí lại có thể làm ra cái gì, nàng đây là gieo gió gây bão, có thể đoán được hay, chủ tử, lão thái gia tử làm ngươi qua đi, nói có việc muốn cùng đại gia nói. Cỏ lao từ trong phòng chạy ra hô thanh, chính sảnh, tất cả mọi người đã ngồi xuống, liền kém Chu Tuyết, Hảo cháu gái, mau ngồi xuống đi, hôm nay có quan hệ chúng ta Chu gia đại sự. Đây cũng là ta vẫn luôn tâm bệnh, ở ngày hôm qua ban đêm rốt cuộc là được đến tin tức, có đáp án. Chu ra lão gia trịnh trọng nói. Lão nhị cùng lao tam không ở, Lão đại, người đến lúc đó chờ bọn họ trở về lại cùng đem ta nói lặp lại một lần cho hắn hai người. Chu xích tùng đứng lên cung kính lên tiếng, chờ lao ra tử đem sự tình phân phó xong bắt đầu nói chính sự, hắn lúc này mới ngồi xuống. Tướng quân bị hoàng thượng đặc xá, các ngươi cũng biết, hiện tại thiên triều vương quốc chia làm hai cổ thế lực, một cổ là thuộc về hoàng thượng này đầu. Một cổ đâu, đó là thuộc về điểm quan đại nhân này đầu. Tướng quân lần này trở về mang theo 2.000 vạn quân chi, ban đầu ở hắn thủ hạ là có 6.000 vạn người, nhưng tiên hoàng thu 4.000 vạn quân chi trở về, trên tay hắn cũng chỉ thừa 2.000 vạn quân chi. Các ngươi nhưng đừng xem thường này 2.000 vạn quân chi, tướng quân trên tay này 2.000 vạn chính là có thể để suốt 4.000 vạn. Nhân này 2.000 vạn quân chi đều là hắn bồi dưỡng ra tới tinh nguyện, đáng quý, thả đều là phục tùng đồng tâm hiệp lực tâm với tướng quân người. Trong đó liền có 300 hơn người chính là tướng quân mạnh nhất cán tướng, lại 20 cá nhân chính là hắn tâm phúc. Hắn dừng một chút, lại nói, chúng ta chu ra vốn chính là tướng quân người, cho tới nay cũng rửa tướng quân càng thêm hương thịnh lên, chỉ mấy năm nay. Con hảo có tuyết nha đầu thế cái này ra trống, bằng không à, sợ là cũng mong không đến hôm nay như vậy ngày lành đi vào là lúc đâu. Tuyết nha đầu có thể nói là cho chúng ta chu gia lập một cái công lớn. Về sau nhật tử, chờ tướng quân một hồi tới. Chúng ta chu ra liền có thể một lần nữa mà trở lại kinh thành ban đầu cái kia đại viện nhi nói tới đây, Chu gia lão gia lại là than một tiếng khí, dục muốn nói cái gì nữa lại là chậm chạp chưa nói. Chu Tuyết nhìn ra tổ phụ tử còn có chuyện chưa nói xong, nhưng lại rất là khó xử, Chu xích Tùng cũng đã nhìn ra, hắn khụ một tiếng, hỏi: "Phụ thân, ngài là nói, tướng quân là ra chuyện gì vẫn là?" Phụ thân trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn là nói: "Thôi, cho các ngươi biết hảo." Tướng quân bị phát hướng biên cảnh, Tiên Hoàng liền cấm hắn lại bước vào kinh thành cùng Chu thành biên giới. Hiện giờ, tướng quân phải về đến kinh thành, lại là con đường điện thành bị ngăn cản xuống dưới hắn than sinh khí, tiếp tục nói, điện thành không thuộc về ta Thiên Triều Vương quốc, là biên cảnh ở ngoài một khu nhà bang thành, thành chủ là cái thần bí lão đầu nhi, sớm tại trăm năm phía trước liền cùng ta Thiên Triều Vương quốc ký tên hiệp nghị, trong đó có một cái đó là nhắc tới ít nhất 300 năm trong vòng không được tấn công điện thành, hai bên không được phát sinh chiến tranh. Ở điện thành phát sinh sự Thiên triều vương quốc không có quyền hạ quảng, đồng dạng, thiên triều vương quốc đã phát sinh hết thể phân đấu, điện thành cũng không được tham dự trong đó, hai bên lo liệu cân bằng ở trung hình thức như vậy chỗ chi. Bao nhiêu năm rồi, đều không có phát sinh quá bất luận cái gì khác nhau. Chính là, lần này lại không giống nhau. Nhưng thật muốn luận lên, thật đúng là chọn không ra điện thành không phải tới, nhân sắc thật là ở điện thành nội đã phát sinh, mà chúng ta thiên triều vương cao là quản không được. Hoàng thượng đã nhiều ngày vì chuyện này cùng nhiều vị đại thần thương nghị cũng chưa có thể được ra cái kết luận, bởi vì, vô luận là Điện Thành vẫn là thiên triều vương quốc, vô luận kia một phương đều không được vi phạm hiệp nghị thượng bất luận cái gì một cái, nếu không liền sẽ khơi màu chiến tranh. Hiện giờ Điện Thành sớm đã không phải tứ cố vô thần, Điện Thành sau lưng còn cất giấu rất nhiều chúng ta sở nhìn không tới lực lượng. Hơi có vô ý, chạm vào là nổ ngay, liền một phát không thể vãn hồi. Như thế nào tới rồi này, thời điểm mấu chốt tướng quân đã bị khấu ở điện thành đâu? Phụ thân, kia hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Ngay cả hoàng thượng cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Chúng ta Chu gia sợ cũng. Nay tướng quân rốt cuộc là bởi vì cái gì bị điện thành người khấu xuống dưới a? Chu xích tung hỏi. Nói lên cái này, Chu gia lão gia đó là càng khí, hắn nhìn cháu gái Chu Tuyết liếc mắt một cái, lại là thực mau thu hồi, Chu Tuyết mở mịt nhìn tổ phụ này nhất cử động. Từ vừa rồi bắt đầu cũng không biết là như thế nào, nàng liền cảm thấy tổ phụ giống như dị thường chú ý nàng. Tuy rằng vẫn luôn tổ phụ đều rất coi trọng nàng, nhưng lại không hôm nay như vậy kỳ quái đi. Thấy tổ phụ vẫn luôn cũng không nói lời nào, Chu tuyết liền tưởng thử hỏi, nhưng tổ phụ trước hắn một bước nói. Nguyên lai like à, nay điện thành là cái mỹ thực chi thành, tướng quân cùng người của hắn đường nhỏ nơi đây khi liền nói muốn đi nếm thử nơi đó mỹ vị, này điện thành mỹ thực vẫn luôn là nổi tiếng thậm chí cả cái đại lục. Điện thành mỗi năm đều phải tiếp đại rất nhiều từ ngoại mà đến cũng chính là giống hiện đại theo như lời du khách, nay cũng càng vì điện thành ba tánh mang đến rất nhiều tiền tài, ở điện thành là nhìn không thấy bất luận cái gì một cái lên phố ăn xin khắc cái, cũng không có một cái người nghèo, nhất thứ đẳng cũng đều là trung thượng giai cấp tài sản ba tánh. Bởi vậy, điện thành trải qua nhiều năm trước tới nay, bọn họ giá hàng cũng vẫn luôn ở dâng lên, liền nói một cái bình thường màn thầu, ở điện thành sẽ cho đổi đa dạng tới làm này một cái màn thầu, liền tính lại kinh thành. Một cái màn thầu cũng mới 2-3 văn tiền, nhưng ở điện thành lại là bất đồng, màn thầu kiểu dáng bất đồng giá cả liền từ thấp đến cao bất đồng, nhất tiện nghi màn thầu đều phải một lượng bạc tử, mà một lượng bạc tử lại cũng đủ thiên triều vương quốc nghèo khổ nhân ra ăn. Thượng một năm, như thế thay qua không nói, phàm là tiến này điện thành, mỗi người dựa theo đầu người tới tính, một người tính 10 lượng bạc, giao không gian này bạc liền sẽ bị giam giữ lên chờ đến chính mình người nhà hoặc bằng hữu tới bắt tiền chuộc lại mới được, nếu không. Ngươi chính là kêu phá giọng nói cũng làm theo phải bị nhốt ở trong nhà lao, đồ ăn nhưng thật ra mỗi ngày biến hóa bất đồng khẩu vị cho ngươi, nhưng ngươi không một bữa cơm nhưng đều là tính tiền. Suy nghĩ một chút, một cái màn thầu đều phải một lượng bạc tử, kia một bữa cơm đâu. Điện thành nhà giam rất là đặc biệt, đảo không giống như là nhà giam, càng như là một cái từ người trông giữ lên khách điếm, này khách điếm cũng thật là đại a, Nói có thể làm địa cầu một vòng nhi sắc thật khoa trương. Nhưng diện tích có nàng hiện tại nơi thôn trang lớn nhỏ nhưng thật ra thật sự. Nhân gia ăn ngon uống tốt, ngủ ngon cho ngươi an bài, hầu hạ, sắp đến đi rồi thời điểm này, đó a đều này không rõ rành rành sao? Vương gia bọn họ một tử người bị khấu ở điện thành, liền vì cái này. Chương 240 điện thành thành chủ. Này, nay còn có hay không vương pháp? Bọn họ điện quốc đây là không ai quản sao? Như thế căn dỡ, trong trận táo bạo đem người cấp khấu lên, bọn họ còn có lý. Tướng quân mang theo như vậy nhiều người, Vì sao không trực tiếp cùng bọn họ liều mạng, lại muốn cam nguyện bị nhốt lại thu này khí? Đến tính thượng tiền. Nên là bao nhiêu người ra tuyệt không thiếu thu? 3.000 cá nhân hơn nữa vương gia bản nhân, một người vào bản phí là 10 lượng bạc, kia 3.000 cá nhân tính thượng vương gia nên là vạn linh 10 lượng, này đều còn không có đem bọn họ ở kia tiêu phí tính thượng, nếu là tính thượng này không phải con số thiên văn là gì. Ha ha ha! Nàng liên tính là ở hiện đại cũng chưa thấy qua như thế như vậy không biết xấu hổ hấu người. Này điện quốc cũng quá can dỡ đi, nhân ra hố người còn chính là chính đại quang minh, không làm nửa điểm giả dối, bất quá kịch bản nhưng thật ra tràn đầy. Chu xích Tùng rốt cuộc là lỗ mạng quán thô tráng hắn tử, hắn không hiểu tướng quân thủ hạ như vậy nhiều người, như thế nào cũng không có khả năng bị bọn họ điện thành người ngăn lại. Chu gia lão gia tử buông tiếng thở dài, muốn nói ngươi đứa nhỏ này năm đó ta ngạnh muốn đem ngươi tắt cái tướng quân, muốn cho ngươi ở hắn bên người học thêm chút nhi, cũng thật dài trường kiến thức, ngươi này một thân giữ tận đi đánh giặc cũng là cái tốt. Nhưng ngươi trong phòng cái kia lại khóc lóc chết sống không bỏ ngươi đi, ta còn có thể chia rẽ các ngươi không thành. Thả thôi, hiện giờ tướng quân nếu có thể trở về, ngươi lần này thế nào cũng phải nghe ta, hảo sinh đi theo tướng quân, hắn rơi gôi không có con cái, năm đó lại thu ngươi làm nghĩa tử, ngươi đi theo hắn tương lai tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Bất quá a, ta chính là lo lắng ngươi này buồn đầu góc, ai? Ngươi tính tình này nói đến ổn trọng không bằng ngươi nhị đệ, luận đạo khôn khéo kính nhi cũng không có ngươi tam đệ một phân nửa điểm nhi. Sợ là chỉ có sức lực so với bọn hắn hai cái ai đều lớn nga Trong phòng người nghe xong đều là nhịn không được cười Tiêu thị đem đầu phóng đến thấp thấp rõ ràng là trộn dạ Chú Lão thái thái cười cười Đó là nói, phụ thân, phía trước là con dâu sai rồi Ngài chớ trách Sích Tùng Hắn lúc ấy cũng muốn nghe từ ngài nói Là con dâu ngăn đón lúc này mới Hiện giờ, nữ nhi cũng lớn Sích Tùng có một khang trả thù không chỗ phát huy Hắn có thể đi theo tướng quân bên người tất nhiên là tốt nhất bất quá. Chu bà ngoại gia tử gật đầu vừa lòng nói, ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo. Hắn cười cười nhớ tới cái gì ánh mắt lại ảm run dưới. Ngươi trước mới nói tướng quân vì sao liền chịu khuất tùng bị quan, phải không? Đúng vậy, phụ thân, nhi tử thật sự không thể lý giải. Chu Xích Tùng nói, Chu lão gia tử lại nhìn về phía Chu Tuyết, hoa ái cười nói, Tuyết nha đầu, như vậy ngươi có biết là vì sao? Chu Tuyết nói, tổ phụ ngài phía trước cũng nói. Thiên triều Vương quốc cùng Điện Thành là ký tên đến có hiệp nghị ở, nếu như hai bên mặc kệ là nào một phương trái với hiệp nghị thượng bất luận cái gì một cái, liền sẽ khơi mào chiến tranh, mà hiệp nghị cũng không hề giữ lời. Hiện giờ Điện Thành không dung kinh thường, cẩn thận khởi kiến, Thiên triều Vương quốc dễ dàng là sẽ không tranh này nước đủ. Mà tướng quân, đó là vì đại cục, vì Thiên triều Vương quốc suy nghĩ, thất cái tôi, thành tập thể, như thế như vậy mới ca nguyện bị Điện Thành răm giữ. Đó là tướng quân trên người có này số tiền phó cấp Điện Thành hắn cũng sẽ không phó. một khi thanh toán, điện thành thành chủ liền sẽ cầm hôm nay văn tiền đi mua binh mua mã. đến lúc đó, điện thành liên hợp hắn che giấu thế lực tấn công thiên triều vương quốc, kia hậu quả, bọn họ nhất định là ổn thắng cục diện. mặc dù không phải ổn thắng, ta đây thiên triều vương quốc cũng sẽ bị trận này thình lình xảy ra tập kích đánh đến mình đầy thương tích. khi đó, tao hương chính là ba thánh a. chu lão gia tử nghe được cười ra nước mắt, kích động vỗ tay nói, tuyết nha đầu, ngươi này đầu nhỏ tử so cha ngươi càng linh quang. Chu Tuyết nhẹ nhàng cười cười. Chu xích Tùng nghe thế việc mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn mỗ đùi, nha nói, thì ra là thế. Thì ra là thế. Chính là khổ tướng quân a. Tướng quân như vậy thực sự không dễ. Chu lão gia tử nói, đúng vậy, tướng quân vẫn luôn là cái thật thành người, chẳng những có dung cũng có mưu, đối tiên hoàng, đối Thiên Triều Vương quốc là trung tâm như một, tiên hoàng phát hắn đến biên cảnh, làm hắn vĩnh không được hồi kinh, hắn liền thành thành thật thật vẫn luôn đãi ở nơi đó, không có làm ra một chút động tác Tới rồi hiện tại, thật vất vả có thể trở lại kinh thành, lại. Lại gặp như vậy kiện nhi xui xẻo thấy chuyện này. Này! Này như thế nào nói không khéo? Phu thân ý tứ là. Chu xích tùng nghi hoặc. Chu tuyết tử vừa rồi nghe tổ phụ nói lên việc này sau Nàng liền phát giác này trong đó sợ không phải như thế đơn giản. Quả nhiên, tổ phụ cũng cùng nàng nghĩ tới một hối. Tướng quân thật sự chỉ là bởi vì tưởng đường nhỏ điện thành nếm thử nơi đó mỹ thực, mới phó hướng bên trong thành nhóm nháp. Dựa theo tổ phụ sở miêu tả tướng quân, hắn hẳn là cái làm việc cực kỳ chuyên chú người. Tại đây loại thời điểm tướng quân nghĩ đến không phải chạy nhanh trở lại kinh thành phục mệnh, lại là ở biên cảnh trải qua. Chờ một chút, nàng thật lâu phía trước trong lúc vô tình liền xem qua này đại lục bản đồ, từ tướng quân sở đại biên cảnh đến kinh thành, nếu muốn đi hướng kinh thành phương hướng, đó là nhất định sẽ không trải qua điện thành. Tuy rằng biên cảnh cùng điện thành dựa gần, nhưng kinh thành lộ cùng điện thành lộ hiển nhiên là trái ngược hướng. Nói cách khác tướng quân vì an điện thành mỹ thực không tiếp vòng đường xa đi trước điện thành nhấm nháp mỹ thực. Này không giống như là tướng quân làm những chuyện như vậy a Chu lão ra tử nói, này trong đó có trá, sợ là bọn họ âm mưu sớm liền kế hoạch hảo, đến nỗi này trong đó là như thế nào thi hành, chỉ có đến lúc đó gặp được tướng quân mới có thể biết được. Cho nên, nếu là như thế này, muốn cho bọn họ tự nguyện thả tướng quân, rất khó, trừ phi dùng tiền tới giải quyết. Chính là như vậy một tuyệt bút tiền, liền tính hoàng thượng đồng ý. Văn võ bá quan cũng sẽ không đồng ý à. Thiên hạ cũng không chỉ là hoàng thượng một người thiên hạ, là bá tánh thiên hạ, thật đem tiền đưa qua đi làm thả người, chỉ biết đối thiên triều vương quốc bất lợi, đại đại bất lợi, nhưng không tiễn tiền. Ai? Chu Tuyết thử hỏi, Tổ phụ, nhất định còn có một cái biện pháp, đúng không? Tổ phụ vừa rồi cùng bọn họ nói nhiều như vậy, nhất định là ở vì cuối cùng một sự kiện làm trải trăn, thả chuyện này còn cùng nàng có rất lớn quan hệ, đó là muốn cùng nàng nói mới được. Chú lão ra tử gật đầu, không tồi, là còn có một cái biện pháp. Điện thành có một cái thành chủ, tính cách cổ quái, thả thần bí không biết bóng dáng. Hắn tuy là thành chủ, nhưng điện thành sở hữu lớn lớn bé bé sự lại không về hắn quản, mà là đều giao cho hắn tôn nhi tự đình hành. Tuy như thế, lão thành chủ quyền lợi vẫn là trước sau cao hơn thuộc đình hành, chẳng qua hắn là lười đến quan bãi, chính mình đi tiêu giao tự tại, trừ phi hắn tưởng xuất hiện thời điểm, nếu không ai cũng không thể tìm được hắn. Ở Điện Thành có một cái bất thành văn quy củ, bất quá còn không có khai quá cái này tiền lệ, nghe nói, chỉ cần ai chủ nghệ thắng qua Lão Thành chủ, Lão Thành chủ liền có thể đáp ứng người nọ hết thẻ sự. Nghe nói Lão Thành chủ là một cái nói một không hai, thủ thành tin người, cá tính thập phần tiêu sái sáng sủa, đáp ứng rồi người khác sự liền không có không làm được quá. Phần 132 Ta tưởng, mặc dù lần này Điện Thành đối tướng quân, đối chúng ta thiên triều vương quốc có một cái đại đại âm yêu. Này lao thành chủ lại là không có tại đây tham dự bên trong, hắn vô cùng có khả năng là không hiểu rõ. Cho nên, nếu thông qua hắn, do đó Chu lão ra tử không có tiếp tục nói xong, nhưng không cần lại nói Chu Tuyết cũng minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. Chương 241 bước chu vi vết xe đổ. Chu Tuyết, tổ phụ, ta biết ngài ý tứ, lúc này đây, ta sẽ tự mình đi một chuyến điện thành, vì chúng ta Chu gia, vì tướng quân, ta cũng phi đi không thể. Nàng cười cười, đem tổ phụ tay cầm Tổ phụ ngài là một chút đều không đáng yêu, hiện tại có cái nói cái gì đều không trực tiếp cùng cháu gái nói, vòng lớn như vậy một vòng tử, hà tất đâu. Ngài nói, cháu gái tất nhiên là phải nghe theo, không đến làm ngài phí này nửa ngày miệng lươi a. Nói, nàng liền ngoan ngoắn đem trên bàn trung trà đưa tới tổ phụ khỏe miệng biên, làm hắn uống trà nhuận nhuận hầu.